Không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi bảy chương ba mươi hai sáu sáu sáu đội một yểm hộ. Đội hai bọc đánh. Đội ba bọc hậu. Đội bốn cùng ta cùng một chỗ sông lên. A tiểu tử thúi ngươi nói cái gì trần khuyên địch liếc nhìn không rõ ràng cho lắm long thiên tứ. Vẻ mặt chỉ tiếc xem sắc không thành thép. Chúng ta đều tổng sự lâu như vậy rồi. Ngươi còn không hiểu rõ ta có ý tứ gì nói tiếng người tam bất hiểu che đẩy thiên cơ đừng để tiên cung chi chủ nhục tay, vô vọng ma tôn, huyền vũ đại thánh, các ngươi cùng tịch đồng cùng đi tìm phong thần bảng, dương trùng sư muội, phượng tiên sư muội, tiêm tiêm sư muội, tương tư sư muội, các ngươi cùng với ta đi giải quyết tiên cung những người khác, long lão thất phu ngươi bọc hậu, ta bọc hậu không sai chuẩn bị hô 666. long thiên tứ, Không đợi Long Thiên Tứ đưa ra ý kiến phản đối đây. Đám người ngay tại trần khuyên địch mệnh lệnh dưới cùng nhau hành động. Nguyên bản một mực trầm mặt tịch đồng lúc này bỗng nhiên bạo phát ra ngập trời khí tức. Nhất thời hấp dẫn huyền vũ đại thánh cùng vô vọng ma tôn ánh mắt. Mà để cho bọn họ khiếp sợ là. Lúc này tịch đồng khí tức trên thân thình lình cũng nhảy lên tới kích toái mệnh tinh trình độ. Và lại cố khí tức kia rõ ràng là. Thuần Dương Tinh Vân làm sao có thể tiểu tử thúi đây là chuyện ra sao trong lúc nhất thời. Biết rõ Trần Khuyên Địch lai lịch người nhao nhao nhìn về phía hắn. Nhất là Dương trùng tứ nữ. Cái kia ánh mắt liền cùng đao cắt một sáng tại Trần Khuyên Địch trên người xoát xoát lướt qua. Khiến cho Trần Khuyên Địch đều là toàn thân run lên. Liền vội vàng giải thích nói. Trước đối phó tiên cung chuyện gì sau đó mới nói tất cả mọi người không phải không phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng võ giả. Thấy trần khuyên địch không có lập tức ý giải thích. Chợt đem hắn gác lại. Vô vọng ma tôn. Huyền vũ đại thánh. Thậm chí tịch đồng ba người cùng nhau đồng thủ. Ba vị trí cường giả phản phất ba đảo thông thiên triệt địa vòi rồng. Đem toàn bộ thiên đình bao quát ở bên trong. ầm ầm cơ hồ là thuần dương cung một đoàn người bùng nổ trong nháy mắt. Thiên đình chỗ sâu bên trong lăng tiêu bảo điện. Thuộc về tiên cung dòng chính một đám các tiên nhân liền phản ứng lại. Ca múa nhạc chuyện ra sao phát sinh cái gì yên lặng vân tuyệt ảnh gầm lên một tiếng. Cắt đứt tất cả mọi người kinh hô về sau. Lập tức thôi đồng thiên đình lực lượng. Chỉ chút lát sau. Thuần dương cung đoàn người thân ảnh liền rơi vào hắn ánh mắt bên trong. Mà ở nhìn thấy đứng mũi chịu sào. Ham hở trần khuyên địch về sau. Hắn thần sắc càng là vô cùng lạnh lẽo. Quả nhiên là thuần dương cung người. Tổ sư thần toán vô song. Một lần này phong thần đại hiếp không chỉ có là người khác chi hiếp. Cũng là ta tiên cung chi hiếp. Chư vị đừng hốt hoảng. Tất cả dựa theo trước đó chuẩn bị làm việc liền có thể. Không sai chúng ta trước đó đã có chỗ phòng bị không hoảng hốt vân tuyệt ảnh thoải âm vừa dứt Đông đảo các tiên nhân liền lộ ra nụ cười. Hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó cấp tốc rời đi bên trong lăng tiêu bảo điện. Mà thẳng đến tất cả mọi người sau khi rời đi. Vân tuyệt ảnh thần sắc mới dần dần trầm xuống. Hiển nhiên tất cả không hề giống hắn nói đến như thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ngô nên xuất thủ, thiện. Thân làm bất hủ thánh nhân bảo vệ giới này không thể chối từ. Ăn đi thôi. Khá là im lặng mà liếc nhìn vị này nhà mình bạn đồng sự về sau. Vân tuyệt ảnh lắc đầu bất đắc dĩ. Mà ngô thị là hồn nhiên không hay. Trực tiếp thu hồi phong thần bảng nhanh chân rời đi. Cùng lúc đó. Ha ha ha tiên tôn cái kia lão bất tử đâu đi ra năm đó bị tổ sư đánh chạy chối chết phá của chi khuyển. cũng dám đổi trắng thay đen vặn vẹo thì phi đi ra cho ta ngày hôm nay ra ra ngươi ta liền bắt trước tiên tổ đem ngươi đẻ xuống đất hung hăng ma sát một phen để tiết mối hận trong lòng ta thiện áp đến cùng cuối cùng cũng có báo tiên tôn ngày xưa ngươi thừa dịp tộc ta hoàng giả tịch diệt thời điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn uy hiếp ta yêu tục ta yêu tục hoàn toàn bất đắc dĩ mới nhường lại thiên đình Nhưng bây giờ thời tới vận chuyển. Cuối cùng cũng đến phiên ngươi cách này tiểu nhân vô sỉ xui xẻo. Bây giờ chính là thu phục cựu địa ngày. Kích động vô vọng ma tôn. Khó được ngang ngược huyền Vũ Đại Thánh. Còn có hoàn toàn như trước đây bình thản tịch đồng. Ba vị trí cường giả lúc này khí tức cùng nhau một mạch. Trực tiếp vọt vào thiên đình chỗ sâu nhất. Mà gần như đồng thời. Lăng tiêu bảo điện bên trong một cố ý chí thật lớn tự nhiên sinh ra Quả thực là đem hắn đánh hạ Thuần dương hậu nhân Huyền vũ Còn có một cái không biết thứ gì Chỉ là ba cái kích toái mệnh tinh tiểu tặc liền dám đến ta côn lôn bí cảnh làm càn Muốn chết tiên tôn hình thể không có hiển lộ Nhưng thanh âm lại giống như hoàng trung đại lữ cuồn cuộn mà đến Những nơi đi qua phong lôi đi theo phảng phất thiên khiển đồng dạng vô thiên cách địa phát <cười> hạ đây là cái gì thiên phạt sao ba người bên trong tịch đồng hờ hững nhất huyền vũ đại thánh vốn sẽ không an hiểu lý do thoái thác chỉ có vô vọng ma tôn thấy một màn như vậy sau chính là một đời cười lạnh sau đó xếu cật nói ta xem ngươi là tu tiên tu đến ấp toàn cực thiên phạt cho tới bây giờ đều là tam vị chân hỏa Một chút phong lôi tính là gì vẫn là nói ngươi làm không ra tam mũi chân hỏa phế vật tiên tôn trầm ngâm chốc lát về sau Tiên tôn mới lên tiếng lần nữa Xem thường trời xanh Tội không thể tha chết là ngươi chết vừa dứt lời Vô vọng ma tôn Huyền vũ đại thánh Tịch đồng Ba tôn tinh vân đồng thời hiện hiện Phân biệt hóa thành một vòng huy hoàng húc nhật Một đôi vô tình đôi mắt Còn có một đầu giáp lưng huyền quy. Cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp liền hướng về tiên tôn vị trí lăng tiêu bảo điện hung hăng đập xuống. Song phương khí tức quấn giao Đem thiên đình trên không hóa thành một mảnh vô cùng to lớn hỗn loạn nguyên khí phong bảo. Võ giả tầm thường căn bản là không có cách tới gần. Mà đổi thành một bên. Vân tuyệt ảnh địa thánh đi ra trước đó tại Tây Vực An oán ta còn chưa báo đây. Phong Thủy luân chuyển Năm nay đến nhà ngươi Đứng ở nơi đó tiếp ta một quyền ngô Đây mới vừa đi ra lăng tiêu bảo Điện Vân Tuyệt Ảnh khi nhìn đến Trần Khuyên Địch thời điểm kém chút hồn Đều cho giỏ bay Dù sao trước đây không lâu Trần Khuyên Địch đột phá Trí Cường Mọi người đều biết Kết quả một cái kích toái mệnh tinh Trí Cường giả đối với mình ra quyền Trong nháy mắt đó Vân Tuyệt Ảnh còn cho là mình không còn Sống lâu nữa Chuẩn bị ngảnh cổ liền giết. Không nghĩ tới một quyền này xuống tới. Vân tuyệt ảnh mặc dù bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là. A ta không chết vân tuyệt ảnh lúc này mới phát hiện mình thế mà không có bị một quyền đấm chết. Lại quay đầu nhìn thời điểm. Hắn mới phát hiện trần khuyên địch trên người chỗ cổ quái. Cảnh giới của ngươi. rớt xuống làm sao có thể trí cường giả cảnh giới không có khả năng rơi xuống không đúng. Trước đó không phải ngươi đột phá trí cường là một cái khác vân tuyệt ảnh liếc nhìn trên trời đang cùng tiên tôn đại chiến tịch đồng. Lộ ra vẻ cân nhắc. Bất quá không đợi hắn nghĩ ra cái gì đến. Trần khuyên địch liền bước ra một bước. Xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Sau đó lại là đấm ra một quyền. Khuấy động phong vân. Nguyên phí tùy theo hô ứng. quanh vân tuyệt ảnh lần nữa bay ra ngoài. Khục mặt kệ Trần Khuyên Địch nếu ngươi đã không phải trí cường giả Lại dám ở cách này thiên đình bên trong cùng chúng ta chống lại Ta xem ngươi là chán sống vân tuyệt ảnh một bên gầm thép Một bên rất sợ tiếp tục la lên đến Ngô đi ra giúp ta ngày hôm nay liền để cách này Trung thổ đại thế giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất táng thân ở đây Đối với cách này Trần Khuyên Địch cũng chỉ là cười lạnh Sợ ngươi trong lúc nhất thời Ba vị trí cường tìm tới tiên tôn Dương trùng tứ nữ cũng đối mặt tiên cung mặt khác tiên nhân. Trần khuyên địch cùng vân tuyệt ảnh còn có ngô đánh túi bụi. Thiên địa tuần hoàn ở chỗ đạo túi nguyệt luôn chuyển ở chỗ tâm. Tham lăng. Phá quân. Thất sát. Ba cái này sát tinh lộ ra tại thế. Chính là thiên phát sát cơ. Tinh tố trích đi. Càn khôn lặp đi lặp lại. Tam bất hiểu trong miệng nói lẩm bẩm. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Nhưng một cỗ bí lực lại là lan tràn mà ra. Đem toàn bộ côn lôn bí cảnh đều bao phủ. Trong lúc nhất thời quần tinh ảm đảm thiên cơ ngăn cách. Xa cối chân trời tiên cung chi chủ lại không chút nào phát hiện không hợp lý. Thần niệm truyền về tin tức cũng là tất cả bình thường. Có tam bất hiểu tại chí ít tiên cung chi chủ trong thời gian ngắn là sẽ không quay lại cứu viện. Như vậy vấn đề đến. Long Thiên Tứ nhìn một chút bên trái, lại nhìn một chút bên phải. Ta hiện tại nên làm cái gì hắn cẩn thận suy tư một chút. Sau đó yên lặng tìm một ghế đá ngồi xuống. Tiếp lấy nhìn một chút những người khác chiến trường. Hắn đặc biệt mê mang vỗ tay một cái. Dùng một cố hoài nghi cuộc sống ngữ khí nhẹ nhàng nói. 666 sáu, sáu, sáu, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 33 trang bức phạm giờ này khắc này. Tiên đình rất nhiều các tiên nhân tâm tình là mộng bức. Vốn dĩ mọi thứ đều là thường ngày đồng dạng. Mọi người thật vui vẻ cầm lấy binh khí. Chuẩn bị hạ phàm khởi động lại phong thần đại hiếp. 32 nhân giới cũng đều tại bọn họ tính toán phía dưới chuẩn bị hoàn tất. Chính vào nhân gian vương triều thay nhau thời điểm. Loại hoàn cảnh này một chính là song phương triển khai đại chiến tốt nhất thổ những. Nhưng là sự tình tới quá đột nhiên. Nhân thánh vừa mới tuyên bố phong thần đại kiếp mở ra Thiên đình liền bị trọng kích Một đám không rõ ràng thân phận tiên nhân đánh bất ngờ thiên đình Hơn nữa thế như trẻ tre Trực tiếp liền giết vào thiên đình bên trong Dẫn đầu mấy cái càng là khủng bố Chỉ từ khí tức bên trên thậm chí không thể so thiên thánh tới hiếu Phải biết thiên thánh là ai đối côn lôn bí cảnh bên trong rất nhiều tiên nhân mà nói Tiên đạo cũng liền mỗi lần phong thần đại hiếp thời điểm mới có thể hiện thân. Mà ở tuyệt đại đa số tình huống phía dưới. Thiên thánh mới là lãnh tụ của bọn họ. Hắn thực lực rõ như ban ngày. Cùng mặt khác tiên nhân căn bản không phải một cái cấp độ. Thậm chí. Ở trong thiên đình không ít người đều đem hắn gọi là thiên đế. Hơn nữa mặc dù bình thường đám người cũng không biết nghị luận. Nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Cho dù là trong tam thánh hai người khác Địa thánh nhân thánh Chỉ sợ sẽ là liên thủ cũng không bằng thiên thánh một người Nếu không địa thánh cùng nhân thánh đối thiên thánh cũng sẽ không như vậy cung kính Giống như cấp dưới đồng dạng Bởi vậy có thể thấy được sự khủng bố Bất quá cái này cũng là đương nhiên Dù sao thiên thánh chân thân thế nhưng là tiên cung chi chủ tích toái mệnh tinh cùng hỏa luyện kim đan căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Vân Tuyệt Ảnh thân làm tiên cung người đứng thứ hai. Đối tiên cung chi chủ cung kính cũng là đương nhiên. Về phần Ngô, dù là hắn trang bức trang đến mức quen thuộc thành tự nhiên, hắn cũng không phải người ngu. Không đến mức hoàn toàn không nhìn rõ hiện thực. Huống hồ thực lực sai biệt đặt ở chỗ đó. Cho nên hắn đối tiên cung chi chủ cũng là cung kính. Mà những cái này tại cách khác tiên nhân xem ra. Tiến một bước sâu hơn đối thiên thánh thực lực kính sợ cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ. Lại có trọn vẹn ba vị cùng thiên thánh khí tức sống nhau tồn tại xuất hiện ở thiên đình bên trong trong chớp nhoáng này. Tất cả tiên nhân trong lòng chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ca múa nhạc thời đại biến nhất là ở thiên đáo hiện thân. Cùng ba vị kia trí cường giả kịch chiến cùng một chỗ. Địa thánh nhân thánh cũng nhao nhao xuất thủ. Lại bị một cách khác tiên nhân lấy sức một mình ngăn lại về sau. Côn lôn bí cảnh rất nhiều các tiên nhân càng thêm kinh hoàng. Loại biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. sống như trước đó Long Thiên Tứ nói như vậy. Côn lôn bí cảnh đã là một đầm nước đỏng. Chiếm cứ tầm cao nhất đám này tiên nhân. Trừ bỏ u hồn vô thiên loại kia số rất ít tồn tại. Tuyệt đại bộ phận người đều đã trở thành ngồi không ăn bám ký sinh trùng. Bọn họ quen thuộc hơn ngàn năm không đổi truyền thống. Quen thuộc tất cả đều đang nắm vững. Quen thuộc vạn sự vạn vật biến hóa. Ngay cả giết người phong thần đại kiếp bọn họ đều quen thuộc. Nhưng là bây giờ. Mọi thứ đều biến. Đám này tiên nhân ngược lại ngốc ngay tại chỗ có chút không biết làm sao. chúng ta là ai chúng ta ở nơi nào chúng ta bây giờ muốn làm cái gì liền tại bọn hắn suy nghĩ cuộc sống ba đại vấn đề triết học thời điểm gầm lên giận dữ đột nhiên truyền tới các nhịp thiên minh đồng đạo ta biết các ngươi còn chưa chết sạch ta biết còn có người chung một chí hướng sống sót ta biết các ngươi chịu nhục nhiều năm như vậy chỉ vì một cách hư vô phiêu mưu cơ hội nhưng là bây giờ cơ hội tới tam thánh trói buộc thiên đạo áp chế Ngày hôm nay về sau đều sẽ không còn tồn tại thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm sô cầu Thánh nhân bất nhân lấy bách tính làm ô cầu Để cho chúng ta lật đổ hắn ngũ hồn vô thiên tại thời khắc này toàn diện bảo phát ra mình khí tức Đại đạo huyền quang hai mươi vạn dặm, Đồng đẳng với côn lôn bí cảnh đại la kim tiên tu vi khí tức sống như huy hoàng liệt hỏa Trùng trùng điệp điệp Kèm theo thanh âm của hắn truyền bá ra Tự nhiên cũng đều bị các tiên nhân nghe được Đó là Vô thiên hắn thế mà không chết 3.000 năm trước thiên đình đại loạn Nhân thánh tự mình xuất thủ chấn áp Nhịp thiên minh như vậy sụp đổ Không nghĩ tới thân làm minh chủ vô thiên lại còn sống sót những người này là hắn mang tới sao thế nhưng là trên đời này nơi nào sẽ có dạng người này đây chính là tam thánh A cho dù thiên thánh không ở Địa thánh cùng nhân thánh cầm trong tay thiên đạo thần binh cũng đầy đủ trấn áp tất cả chúng ta. Kết quả bọn hắn hai người liên thủ thế mà cũng chỉ có thể cùng vô thiên đám người kia trong đó một cách đánh ngang. Điều này sao có thể nhưng hắn chính là đã xảy ra. Còn có thiên đạo. Thiên đạo thế mà hiện thân ba vị kia có thể so với thiên thánh nhân vật là từ đâu tới nghĩ như thế. Mấy vị tiên nhân đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng đồng thời kinh hô. Tiên ngoại thiên là thiên ngoại tà ma vạn năm trước đã từng xâm lẫn ta côn lôn giới. Bây giờ bọn họ lại trở về sao thế nhưng là cách này ngay tại những người khác nghị luận ẩm ý. Vô Thiên đang lớn tiếng chào hỏi Nghị Thiên Minh tàn đảng hành động đồng thời. Giữa không trung bên trong, Trần Khuyên địch cùng phân tuyệt ảnh còn có Ngô chiến đấu cũng kịch liệt đến cực hạn. Lúc này chiến trường bị chia cắt thành ba khối. Không trung bên trên, Tịch Đồng Vô vọng ma tôn, Huyền vũ đại thánh, ba người phân công hợp tác, vô vọng ma tôn chủ công, Huyền vũ đại thánh chủ phòng, tịch đồng sen ghé tìm cơ hội, quả thực là đem tiên tôn trí chủ. Bất quá tiên tôn bản thể không có hiện thân, cho nên thế cuộc tạm thời vẫn còn giai đoạn rằng co. Trên mặt đất thì là lệ thuộc vào tiên cung tiên nhân cùng dương trùng tứ nữ chiến đấu, dương trùng tứ nữ phối hợp với nhau. khí sen lẫn quả thực là đem hơn mười tiên nhân đè xuống đất ma sát dựa vào trận pháp mới miễn cưỡng chống được tứ nữ liên thủ không khách khí chút nào rằng tứ nữ thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian ngoài ra còn có tam bất hiểu cùng long thiên tứ tam bất hiểu vận chuyển thiên cơ bí pháp ngăn cách vận mệnh tinh không mà long thiên tứ thật sự là không có chuyện làm cho nên liền dứt khoát canh giữ ở tam bất hiểu một bên Một bên hô 666 một bên phòng ngừa có những người khác cắt ngang tam bất hiểu ngăn cách thiên cơ thủ đoạn. Về phần trần khuyên địch vân tuyệt ảnh còn có ngô thì là tại không trung phía dưới trên mặt đất triển khai đại chiến. Chỉ là phàm nhân làm trái thiên ý đáng chém chu mẹ nó đây. Đối thánh nhân khẩu suất cuồng ngôn chết chết mẹ nó đây. chu lục hám tuyệt. ngươi cách này lớn mật cuồng đồ. hôm nay sẽ chết ở ta chu tiên kiếm trận phía dưới a ngô thần sắc không thay đổi nhưng trong giọng nói lại là lộ ra mấy phần nổ ý sau đó phi thường tiêu sái run lên tay áo chỉ thấy bốn đạo án kiếm màu đỏ ngòm từ trong tay áo bay lượn mà ra trong nháy mắt kia một cỗ lăng lệ đến mức tận cùng sát khí kiếm ý gào thét mà lên trực tiếp nhắm trần khuyên địch Phía dưới một đám xem trò vui tiên nhân lập tức lên tiếng kinh hô. Chu tiên kiếm trận thật là mạnh sát ý đây là nhân thánh khai sáng bí pháp Bốn thanh tiên kiếm chính là thiên hạ chí hung chi binh Còn có thiên đạo chúc phúc Kết thành trận pháp về sau người cản giết người Tiên cản giết tiên Cho đến nay cũng chỉ có địa thánh cùng thiên thánh có thể vào trận bất tử Chiêu này vừa ra Chống lại người kia sợ là nguy hiểm bang bang lời còn chưa dứt trần khuyên địch không tránh không né cứ như vậy bị bốn thanh tiên kiếm chém trúng đầu ngực cánh tay đùi sau đó không có chuyện gì ngô trần khuyên địch chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn ngô là chu tiên kiếm trận lớn mật cuồng đầu ngươi không đợi ngô nổi giận đây trần khuyên địch liền nổi giận đùng đùng giống lên đáng chết ta không biết ngươi chỗ nào được đến cái gì Chu Tiên Kiếm trận loại hình danh tử nhưng liền bằng ngươi cách này đồ sỏm cũng dám gọi Chu Tiên Kiếm trận cha ta tạo cái kia Hổ Sơn Kiếm trận cũng không dám gọi tên này thêm gì nữa Chu Lục Hám tuyệt không phải chính là bốn chuôi uống no máu tươi tà kiếm sao hung lệ có thừa kiếm ý không đủ chân chính kiếm thủ trọng ý cảnh mà không phải là kiếm khí. Này cũng không hiểu ngươi cũng dám đặt chu lục hãm tuyệt loại này đại danh ta xem ngươi là trang bức trang quen thuộc. Không biết mình họ cái gì. Ta xem ngươi mới là lớn mật cuồng đầu ngươi, ngươi, ngươi. Ngô hai mắt trợn lên, mau tới vẻ mặt bình thản suốt cuộc bóp méo. Bất quá trần khuyên địch cũng không có nuông chiều đối phương ý tứ. Ngươi cái gì ngươi trang bức phạm ngươi tới đây cho ta tiếp ta một quyền oanh ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 34 ta nói không chừng thật sự là một thiên tài ta để cho ngươi chu tiên kiếm trần ta để cho ngươi thông thiên giáo chủ ta để cho ngươi trang bức ta để cho ngươi thánh nhân đánh chết ngươi trần khuyên địch mỗi giống một câu toàn thân khí tức liền sẽ đề cao một cái cấp độ kịch liệt tiếng tim đập lộ ra bên ngoài cơ thể Phản phất lôi đình chống trận tại ầm ầm gõ vang. Từng tiếng đều đang chấn động hư không bên trong. Đem trần khuyên địch nguyên khí phân hóa thành khí huyết. Cương khí. Nguyên thần. Ba cách không ngừng kéo lên. Mà quả đấm của hắn cũng càng ngày càng nặng. Quyền ý uy thế càng ngày càng thịnh. Đánh ngô chu tiên tứ kiếm gào thét không ngừng. Phía trên huyết sắc sát khí đều bị chùy tán không ít. Từng đạo từng đạo quang mang càng là ở Trần Khuyên Địch trên thân hiện lên. Nếu như võ Nguyên Hanh ở chỗ này mà nói nhất định có thể đem hắn nhận ra. Cùng võ Nguyên Hanh mấy chục gần một trăm cái tăng phúc khác biệt. Trần Khuyên Địch đối bát phúc thần công nghiên cứu thời gian rất ngắn cho nên hắn sở trường một cách lĩnh vực. Thể chất tăng phúc, thể chất cường hóa tăng phúc, thể chất siêu tăng phúc, thể chất trung cực tăng phúc, thiên thần thể chất. Năm cái tăng phúc bí pháp tầng tầng tiến dần lên. Đem Trần Khương địch vốn liền kinh khủng nhục thân lần thứ hai cất cao một cái cấp độ. Tại loại này tăng phúc phía dưới hắn thậm chí trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được mình trên dưới quanh người một trăm lẻ trăm chủ khiếu đều sống lại. Phảng phất chân nhân một dạng hô hấp. Phun ra nuốt vào lấy bốn phía nguyên khí. Loại cảm giác này giống như là tại trưng nhà tắm hơi. Sảng khoái một đợt. bất quá cùng càng đánh càng mạnh trần khuyên địch so sánh ngô cùng vân tuyệt ảnh tâm tình cũng không phải là tốt đẹp như vậy ngô lui lại thấy chu tiên tứ kiếm bị trần khuyên địch chùi đến liên tục bại lui vân tuyệt ảnh tung người một cách liền muốn tiến đến trợ giúp trong tay một mai tam bảo ngọc như ý nở rộ quang hoa sáng chói chói mắt nhìn như khéo léo đẹp đẽ nhưng thi triển ra về sau lại là lớn như núi cao phảng phất một chuôi lôi đình trọng chùi hướng về phía Trần Khuyên Địch rơi đập. Trần Khuyên Địch để ta làm đối thủ của ngươi cút ngay hạ cửa lưu Trần Khuyên Địch không hề quay đầu lại. Trở tay chính là đấm ra một quyền. Thiết quyền cùng tam bảo Ngọc Như Ý giữa trời va chạm. Trực tiếp đem hắn rơi xuống chi thế ngăn trở. Sau đó cánh tay một trận. Ám kinh bộc phát. Sườn sốt đem tiểu sơn lớn nhỏ Ngọc Như Ý đánh đằng không bay lên. Lấy tốc độ nhanh hơn ngược lại lui về. Một điều chỉ biết xó ức hiếp kẻ yếu. Không có chút nào cường giả lòng dạ ra hỏa Cũng dám so với ta các ngươi đám này hạ cửu lưu căn bản không xứng tự xưng võ giả nói thật. Trần Khuyên Địch là rất xem thường tiên cung đám người này. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì côn cô lôn bí cảnh bên trong kim tử tháp đồng dạng bền chắc không thể phá được sai cấp cấp độ. Tầng dưới tu tiên giả có rất ít cơ hội trổ hết tài năng. Thượng tầng tiên nhân cũng không có tiến bộ không gian. Chỉ biết là duy trì mình một nát thống trị. Nhưng tu luyện là vì thống trị sao không đúng a tu luyện là vì mạnh hơn phóng nhãn giang hồ. Người võ giả nào không phải là vì mạnh hơn vì sao trước đó võ đạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỏa luyện kim đan cực ít xuất hiện. Kích toái mệnh tinh càng là quanh năm bế quan bởi vì bọn hắn nghĩ phải trở nên mạnh hơn cho dù là đàm không đám người Bọn họ trở nên mạnh mẽ tâm tư vẫn như cũ là nặng nhất Bọn họ mới là võ giả nhưng tiên cung đám người này đều là mặt hàng gì thỏ nguyên là kéo dài Cái kia thì có ít lời gì chỉ có thỏ nguyên mà không có thực lực Tiên cung chi chủ chính mình là vạn năm trước nhân vật Vân tuyệt ảnh nghĩ đến cũng kém không nhiều Cái này vạn năm xuống tới, tiên cung trừ bỏ lão bối còn ra cái gì kinh diễm võ giả không có Phật môn có huyền lưu ly. Đạo môn có chương chính nhất. Minh giáo trước đó có Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên đi rồi nghe nói còn có một vị. Cái nào không phải thiên tri ghiêu tử coi như cùng dương trùng tứ nữ so ra vậy cũng vẻn vẹn kém hơn một chút. Kết quả tiên cung đây liền không có một cái nào có thể cùng dương trùng tứ nữ đánh một trận. Không có chút nào lòng tiến thủ. Không có chút nào mạnh lên dục vọng. Mỗi ngày chỉ biết là không lý tưởng. Cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào cho nên Trần Khuyên Địch mới có thể trực tiếp dùng hạ cửu lưu để hình dung vân tuyệt ảnh cùng ngô. Hắn thấy, đám người này chỉ sợ vẫn còn không bằng những cái kia tầng dưới chót tu sĩ. Tối thiểu tầng dưới chót tu sĩ sẽ còn nghĩ đến mạnh lên. Mà những người này triệt để cứng ngắc. Bọn họ sống tại trên thế giới chính là đang lãng phí tài nguyên Ta hiện tại liền đại biểu thế giới tiêu diệt các ngươi thời gian đình chỉ A Trần Khuyên Địch gầm lên một tiếng Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công thi triển ra Kim sắc lính vực huyết trương Bất quá lần này cũng không phải là đối ngoại Mà là bên trong Kim quang sáng chói Hóa thành một mảnh mắt Trần có thể thấy quang diễm bám vào ở Trần Khuyên Địch trên người sau đó trần khuyên địch nổi lên sức lực chính là đấm ra một quyền tất sát núi thổi sắc gợn sóng đi nhanh ầm ầm bây giờ trần khuyên địch đối đại thuần dương công vận dụng cũng tính muốn gì được nấy có thể dùng ra đến tao thao tác cũng là nhiều hơn không ít thời gian đình chỉ đối ngoại chính là mạnh nhất khống chế kỹ năng mà đối nội chính là mạnh nhất phòng ngự kỹ năng trần khuyên địch thiết quyền những nơi đi qua vạn vật đều bị giải ra Ngô Vân tuyệt ảnh cùng Ngô trước tiên phản ứng lại Quyền ý khóa chặt phía dưới tránh cũng không thể tránh Đành phải kiên trì hướng về phía trước Chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện Tam bảo ngọc như ý lần thứ hai rơi đập Ngoài ra còn có tử điện truy Mậu kỷ hạnh hoàng kỳ các loại cách gọi là pháp bảo Liên tiếp ngăn ở trần khuyên địch trước mặt Soạt soạt thời gian đình chỉ phía dưới Trần khuyên địch nắm đấm độc lập với thời gian hồng lưu bên ngoài. Tạo thành một cái cố định trạng thái. Chỉ cần thời gian đình chỉ hiệu quả vẫn còn. Một đôi thiết quyền chính là vô địch. Trần khuyên địch dám đánh cam đoan. Lúc trước thuần dương đạo tôn khả năng chính là dựa vào chiêu này vô địch thiên hạ. Chu tiên tứ kiếm chen chúc mà tới, phá toái phế liệu. Tam bảo ngọc như ý giữa trời rơi đập. Phá toái hàng giả kém chất lượng. Tử điện truy lôi quang nhấp nháy, phá toái hào nhoáng bên ngoài. Mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chống ra phòng ngự. Phá toái không chịu nổi một kích. Trần khuyên địch thân hình phản phất một khỏa kim sắc lưu tinh chợt lói lên. Những nơi đi qua cơ hồ không thể ngăn cản. Vốn liền cực mạnh hắn. Khi lấy được bát phúc thần công về sau. Hắn cường độ chân chính trên ý nghĩa cất cao đến một cách mức không thể tưởng tượng nổi. Phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có Á Sử Na Lam cùng Võ Nguyên Hanh có thể chịu được đánh một trận. Như vậy vấn đề đến. Vân tuyệt ảnh cùng Ngô có thể so sánh Á Sử Na Lam cùng Võ Nguyên Hanh sao nói đùa cái gì. Hai cái ngồi không ăn bám ra hỏa cũng xứng cùng hai người này đánh đồng với nhau coi như đồng dạng là hỏa luyện đỉnh cao nhất. Đó cũng là có khoảng cách giống như là các ngươi cùng ta chinh lệch một dạng oanh cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Trần Khuyên Địch thiết quyền một trái một phải. Hung hăng đập vào vân tuyệt ảnh cùng ngô trên mặt. Đem hai người từ giữa không trung trực tiếp nện vào mặt đất. Ha ha làm xong tất cả những thứ này về sau. Trần Khuyên Địch trọng trọng phun ra một ngụm bạch khí. Khí tựa như mũi tên. Mang theo dung nham đồng dạng nóng rực. Mà Trần Khuyên Địch thân thể thì là run nhẹ nhẹ. Thượng đan điền tổ khiếu huyệt. Trung đan điền phong cung huyệt. Liên quan toàn thân 72 cái chủ khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Quang mang nhấp nháy. Ngay cả cái cuối cùng hạ đan điền quan nguyên huyệt đều ẩn ẩm có mấy phần mở ra xu thế. Không thể không thừa nhận. Võ Nguyên hanh bát phúc thần công cho Trần Khuyên địch trợ giúp thật lớn. Loại này cường lực tăng phúc để cho hắn sớm cảm nhận được luyện thể cao hơn một tầng cảnh giới. Mà loại này nhằm vào thân thể khai phát. Làm được nhiều lần. Thân thể một cách tự nhiên liền sẽ nhớ ký loại biến hóa này. Đến lúc đó không cần bát phúc thần công Trần Khuyên Địch cũng có thể đem thực lực tăng lên tới trình độ này. Bất quá bây giờ. Trần Khuyên Địch có to gan hơn ý nghĩ. Xúc cảm không quá đúng, vừa mới hẳn là không đánh chết a Cũng đúng, dù sao cũng là tại người ta sân nhà bọn họ khẳng định còn có áp chủ bài. Bất quá vừa vặn. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi. Tiến một bước thôi đồng thể nổi nguyên. Bắt đầu dựa theo bát phúc thần công bên trong bí pháp đối thể chất của mình tiến một bước phát động tăng phúc. Cùng võ Nguyên Hanh khác biệt. Võ Nguyên Hanh trước đó không có khiếu huyệt chi đạo Mệnh Tinh lại không cách nào ủng hộ hắn đột phá. Lúc này mới một mực tắm ở hỏa luyện kim đan cảnh giới. Nhưng Trần Khuyên địch không giống nhau. Hắn có thiếu huyệt chi đạo trèo chống Là có một đầu tiền đồ tươi sáng trợ giúp hắn đột phá mệnh tinh. Mà bát phúc thần công to lớn tăng phúc vừa vặn có thể khiến cho hắn sớm thể nghiệm đến khiếu huyệt mở ra lực lượng. Như vậy vấn đề đến. Ta nếu là một mực tăng phúc xuống dưới. Đem bút trồng đến toàn thân khiếu huyệt đều mở ra trình độ. Chẳng phải có thể kích toái mệnh tinh sao đến lúc đó lại dùng kích toái mệnh tinh cảnh giới trái lại duy trì tăng phúc. Dùng lực lượng mạnh hơn trực tiếp đem khai thông khiếu huyệt vững chắc xuống Chẳng phải thuận thuận lời lời thành tựu chí cường sao không sai Đây chính là tu vi vay mượn A hơn nữa còn là không cần trả loại kia hơn nữa cách này vừa nhìn mà nói Giờ khắc này trần khuyên địch hình như có ngộ ra cúi đầu tự lẩm bẩm Ta nói không chừng thật sự là một thiên tài a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 35 chính nghĩa quần ở ầm ầm ngay tại trần khuyên địch tự lầm bầm đồng thời. Trước đó bị hắn đánh bay vân tuyệt ảnh cùng ngô cũng một lần nữa bảo phát ra mình khí tức. Chấn vỡ bốn phía công trình kiến trúc hài cốt. Sau đó đằng không nhảy lên. Bay trở về giữa không trung Nhất là ngô. Nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt có thể nói tràn đầy sát cơ Tốt tốt tốt Xem ra là bản thánh xem thường ngươi cách này thiên ngoại tà ma Ngươi sẽ trả giá thật lớn Trần Khuyên Địch Xong đời Gia hỏa này không cứu nổi Cùng vẫn như cũ đắm chìm trong cái gọi là bất hủ thánh nhân tư tưởng bên trong ngô so sánh Vân tuyệt ảnh rõ ràng liền muốn thanh tỉnh nhiều Bất quá dù vậy Hắn nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa quan trọng nhất là, nơi này dù sao cũng là tiên cung sân nhà. Bọn họ cũng là có áp chủ bài trong người. Trần Khuyên Địch không thể không thừa nhận ngươi thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng dừng ở đây rồi. Ngươi cho rằng lần này các ngươi xâm lấn chúng ta không có xử liệu được sao A-an Trần Khuyên Địch trừng mắt nhìn. Nhìn một chút trên mặt đất lâm vào khổ chiến tiên cung sở thuộc tiên nhân. Lại nhìn một chút bị mình một trái một phải đều đánh một quyền. Trên mặt còn có lưu dấu vết vân tuyệt ảnh cùng ngô. Lại nhìn trên bầu trời bị đè lên đánh tiên tôn. Sau đó buông tay. Ta cảm thấy các ngươi thật giống như xác thực không dự liệu được a. Tán sóc đừng vội dùng ngươi nông cạn tri thức cân nhắc tổ sư ý nghĩ trên thực tế ngươi cho rằng tam bất hiểu liền thực chính là đệ nhất thiên hạ bói toán đại sư sau năm đó thượng cổ thời đại. Tổ sư tại hạ tính chi thuật bên trên thế nhưng là không kém hơn đạo tổ. Mặc dù bây giờ trở ngại tu vi, không cách nào tái hiện ngày xưa đỉnh phong. Nhưng chỉ là tam bất hiểu cũng muốn cùng tổ sư tranh phong si tâm vọng tưởng chỉ cần ăn các ngươi đám này thuần dương cung thổ phỉ. Tổ sư lập tức liền có thể tái xuất sang hồ. đến lúc đó cái gì đại càn, cái gì đạo phật ma tam mạch, hết thầy không đáng giá nhắc tới nhìn xem gầm thép vân tuyệt ảnh. trần khuyên địch trong mắt không khỏi lộ ra một tia buồn nôn. đều đã đem ăn thịt người loại chuyện này treo ở bên miệng sao cùng các ngươi so ra. minh giáo đều muốn càng lương thiện rất nhiều a. còn đem chúng ta xưng là thiên ngoại tả ma. ta xem các ngươi mới là thiên ngoại tà ma đây. Hư tiểu thuyết vân tuyệt ảnh còn muốn phản bác. ngô đã không kiên nhẫn đưa tay cắt đứt hắn. cùng tà ma có cái gì biện luận giá trị trực tiếp đem hắn tiêu diệt liền tốt ầm ầm vừa dứt lời. ngô khí tức liền bắt đầu điên cuồng kéo lên. mà ở trần khuyên địch cảm ứng bên trong. trong cõi u minh tựa hồ có nhân vật gì đang hướng ngô thể nổi quán thâu lực lượng. mạnh mẽ bắt đầu cất cao hắn hạn mức cao nhất mà ở ngô chỗ mi tấm một mai phù văn huyền ảng cũng theo đó hiện lên mà trên mặt đất u hồn vô thiên tại thấy một màn như vậy sau lập tức lộ ra khác thần sắc đó là cái gì đó là thiên đạo gia trì một vị tiên nhân thần sắc phức tạp đáp lại nói vô thiên ngươi không ở thiên đình đã có trọn vẹn ba ngàn năm rất nhiều chuyện đều không giống với lúc trước vì cam đoan người như ngươi có thể an phận thủ thường không nhiễu loạn thiên địa trật tự ba vị thánh nhân mới đưa phần lực lượng này cáo chi cho tất cả tiên nhân lực lượng không sai thân làm thiên địa sách phong thánh nhân tự nhiên sẽ có thiên đạo gia trì thánh nhân vốn liền không đâu địch nổi có thiên đạo thần binh nơi tay hiện tại lại có thiên đạo gia trì chỉ sợ tùy tiện một vị đứng ra. chúng ta nơi này tất cả mọi người chung vào một chỗ đều khó có khả năng đánh thắng được, không có phần thắng. ngươi mời tới cái kia thiên ma là rất lợi hại, nhưng đối mặt loại trạng thái này nhân thánh vẫn như cũ không có khả năng thắng. không sai, thật giống như ba ngàn năm trước ngươi thất bại một dạng a ta dựa vào. tiên nhân thanh âm im bặt mà sừng. Bởi vì ngay tại ngô triển lộ ra cách gọi là thiên đạo gia chỉ về sau Trần khuyên địch khí tức trên thân thế mà đồng bộ tăng trưởng lên Một chuôi trường kiếm màu đỏ tại mi tâm của hắn giống như du long đồng dạng hiện lên Hung lệ kiếm ý sông thẳng lên trời So sánh dưới ngô chu tiên tứ kiếm căn bản là không có cách cùng sánh vai Thì ra là thế Nhìn xem thần sắc có chút kinh nghi bất định Trần Khuyên địch khói miệng nụ cười dần dần mở rộng, thì ra là thế. Gia chỉ cùng tăng phúc sao, cùng bát phúc thần công rất cùng loại a. Đây chính là các ngươi từ ta thuần dương cung nơi đó lấy đi đồ vật a rất tốt, đạp phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Không biết ngươi nói cái gì. Ngô lắc đầu, đây là thiên đạo trao tặng bọn ta gia chỉ phù chiếu, có hắn tại. Ngươi không thể có thể thắng được ta Vừa dứt lời Ngô khí tức liền tăng thêm một bước Trần Khương địch thì là không cam lòng yếu thế Đồng dạng thôi đồng xích tiêu kiếm Hai người khí tức phảng phất tại ganh đua so sánh đồng dạng Ngươi tăng lên một chút ta tăng lên một chút Cuối cùng song phương toàn bộ thăng không thể thăng Dừng lại ở một cái thế lực ngang nhau trên cơ sở Cách này thật đúng là sân nhà tác chiến rút cuộc là có ưu thế a thủ đoạn nhỏ có rất nhiều hư cùng trần khuyên địch so sánh ngô thần sắc liền không dễ nhìn như vậy rồi dựa theo ý nghĩ của hắn thực lực của mình cơ hồ tăng lên chừng gấp hay vốn hẳn nên trực tiếp nhìn ớt đối thủ mới là kết quả thế mà còn là không cách nào cùng trần khuyên địch kéo dài khoảng cách cách này không phù hợp trong lòng của hắn mong muốn ngươi cách này thiên ma mượn nhờ ma binh lực lượng mới dám đánh với ta một trận thật sự không cảm thấy xấu hổ sao trần khuyên địch hoa a ta trần mố xuất đạo đến nay qua nhiều năm như thế còn là lần đầu tiên gặp lại ngươi loại này kỳ hoa ngươi có bản lãnh đem cái này rượu đồ vật bỏ đi ta đứng ở chỗ này cho ngươi nhường ngươi 100 trăm chiêu ngươi đều không phải là đối thủ của ta song đánh dấu chó cũng quá chân thật a ngươi Bớt nói nhảm coi huyền trần khuyên địch thực sự lười nhắc cùng loại này kỳ hoa lại nói cái gì. Thân hình khẽ động. Trực tiếp liền hướng về ngô phương hướng xếp tới. Mà lần này ngô là hoàn toàn không sợ. Chu tiên tứ kiếm lần thứ hai thi triển ra. Mặc dù vẫn là hung khánh có thừa kiếm ý không đủ. Nhưng cơ sở lực lượng lại là cất cao không ít. Đương nhiên. Loại trình độ này vẫn như cũ chặt không phá Trần Khuyên địch phòng ngự Nhưng ẩm chứa trong đó lực lượng lại đủ để ngăn trở Trần Khuyên địch thân hình Ngay tại Trần Khuyên địch dự định lập lại chiêu cũ Lần thứ hai thi triển đại thuần dương công đặt vững thắng bại thời điểm Ngươi cho rằng cùng một chiêu có thể có hiệu lực hai lần sau là kim sắc thời gian lính vực mới vừa vặn khuyết tán Toàn bộ thiên đình chính là run lên bần bật sau đó tại vân tuyệt ảnh thao túng phía dưới trực tiếp khóa lại thời gian lĩnh vực để nó không có cách nào lại tiếp tục huyết trương a ăn nơi này chính là ta tiên cung cực phẩm đạo binh liền xem như đại thuần dương công cũng đừng hòng phát huy tác dụng ha ha trần khuyên địch cười lạnh một tiếng đây cũng chính là mình không dùng thuần dương tinh vân nếu là dùng tới thuần dương tinh vân mà nói Cách này cái gì thiên đình phong tỏa căn bản là vô dụng, bất quá không quan hệ. Tất cả không có cách nào dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đều thuyết minh trình độ bạo lực còn chưa đủ cao. Cho nên chỉ cần tiếp tục tăng lên cường độ là có thể. Thể chất tăng phúc, thể chất siêu tăng phúc, thể chất cường hóa tăng phúc, thể chất trung cực tăng phúc, thiên thần thể chất. Trần Khuyên Địch liền học năm cách này tăng phúc. nhưng năm cái này tăng phúc sống như là động cơ vĩnh cửu một dạng không ngừng điệp ra tại trần khuyên địch trên người, mà duy trì tăng phúc lực lượng thì là từ bên trong xích tiêu kiếm rút ra, từng tầng từng tầng bút hào quang tập trung lại, thậm chí so ngô thiên đạo gia trì mạnh hơn. a cái tên điên này còn có hay không cực hạn làm sao có thể nhìn xem khí tức không ngừng kéo cao trần khuyên địch, ngô cùng vân tuyệt ảnh thần sắc càng tái nhợt. Bất quá một lát sau Hai người đồng thời hít sâu một hơi Đừng quá xem thường chúng ta Nếu đã sớm liệu đến các ngươi xâm lấn Chúng ta đương nhiên thì có chuẩn bị Loại trình độ này còn không tính là cái gì Phân thân tụ lại hảo gầm thét một tiếng Sau đó hư không nứt ra Từng đảo từng đảo bóng người từ đó thoát ra Sau đó cùng bản thân hắn hợp hai làm một Nhân thánh phân thân ba mươi hai Cùng bản tôn phân biệt tỏa chấn 32 nhân giới cùng tiên giới. Đây là toàn bộ côn lôn bí cảnh mọi người đều biết sự tình. Mà bây giờ ngô đem cách này 32 cố phân thân toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Tại đem phân thân hấp thu về sau. Ngô khí tức cũng lần thứ hai bắt đầu kéo lên. Hơn nữa đồng dạng cường đại vân tuyệt ảnh. Hai người liên thủ. Lại có ưu thế sân nhà. Nếu là thật tử chiến lên. Trần Khuyên Địch chỉ sợ thật là có nguy hiểm. Không sai. Nếu như chỉ có Trần Khuyên Địch một người. Ngươi cho rằng chỉ các ngươi có chuẩn bị sao hạ Cửu lưu ngây thơ Trần Khuyên Địch nhích miệng cười một tiếng. Mà liền ở dây tiếp theo. Tạc sát kèm theo hư không phá toái giòn vang. Một đảo màu đen đường hầm hư không ngay tại Trần Khuyên Địch đỉnh đầu âm vang mở ra. Mà ở thông đảo một bên khác. Một đạo khí tức thật lớn chảy xuôi mà đến Mang theo giống như núi nặng nề Rõ ràng là yêu tục hỏa luyện đỉnh cao nhất Huyền Vũ Đại Thánh Đích Hệ Huyết Mạch Huyền Quy Yêu Vương Thật là ngươi chỉ là cho rằng hỏa luyện đỉnh cao nhất Ngươi cho rằng còn ngăn không được chúng ta tôn chủ ầm ầm Tại vân tuyệt ảnh kêu gọi tới Bên trong lăng tiêu bảo điện lại là một đạo khí tức thức tỉnh Mặc dù không có kích toái mệnh tinh cường độ Nhưng vậy mà đồng dạng đạt đến hỏa luyện đỉnh cao nhất cấp độ, hơn nữa còn muốn vượt qua Vân Tuyệt Ảnh cùng Ngô. Mà quan trọng nhất là, Cố khí tức này bản thể đúng là Tiên cung chi chủ không nghĩ tới A tông chủ rời đi bí cảnh trước đó đã sớm lưu lại phân thân đề phòng vạn nhất. Bây giờ tại Thiên đạo gia trì phía dưới, tông chủ hóa thân đến gần vô hạn kích toái mệnh tinh. Thêm một cái yêu tục tạp chủng căn bản không có chút ý nghĩa nào ngày hôm nay chính là của các ngươi táng thân chỗ Trần Khuyên Địch. À, à. Vân tuyệt ảnh thoại âm chưa rơi, hắc sắc thông đạo liền lại là xuất hiện một cố liệt hỏa đồng dạng nóng rực khí tức. Tiên cung chi chủ cũng tốt, hôm nay ta chảm ngươi, trí cường chi lộ hẳn là cũng không nói chơi. Huyền quy yêu Vương một bên. Một đạo thân mang áo giáp. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Quai hùng bất phàm trung niên nam tử cất bước mà ra. Kêu quả đại tướng võ nguyên hanh vân tuyệt ảnh. ngô Qua trong giây lát. Hỏa luyện đỉnh cao nhất chiến trường liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đại càn, đại càn người làm sao sẽ tham dự vào điều đó không có khả năng không có cái gì không thể nào. Đối mặt mặt mũi tràn đầy sợ hãi vân tuyệt ảnh cùng ngô Trần khuyên địch một bên duy trì lấy trên mặt nộ cười dễu cợt. Một bên lên tiếng nói Có chuẩn bị không phải chỉ có các ngươi Vốn dĩ dựa theo tam bất hiểu ý nghĩ Ba ngày trước bọn họ nên đến côn lôn bí cảnh Nhưng Trần Khuyên Địch quả thực là trì hoãn ba ngày Ngươi cho rằng ta Trần Mố ba ngày này Cái gì đều không làm sao ngây thơ Đừng nhìn Trần Khuyên Địch bình thường Luôn luôn ra thích vung một đôi nắm đấm mở vô song Nhìn qua giống như rất đẹp trai rất bá khí Nhưng trên thực tế cái kia chỉ là bởi vì Trần Khuyên Địch có nắm chắc tất thắng. Cho nên mới đi mở vô song. Duy nhất một lần bí quá hóa liều. Chỉ sợ cũng chỉ có tiêu thành một trận chiến mà thôi. Cho nên nghiêm ngặt giá trị mà nói. Trần Khuyên Địch cũng không phải là một cách la thích mở vô song mãng phu. Không bằng nói vừa vặn tương phản. Có thể quần ẩng ai cùng ngươi đơn đả độc đấu A cắt huyên để lên cho ta đem cái kia trang bức phạm đánh tới hắn mù mù cũng không nhận ra hắn. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 36 cái này nhất định là ta thuần dương cung bảo bối võ Nguyên Hanh cùng huyền quy yêu vương xuất hiện lần thứ hai viết lại chiến trường thế cục Nguyên bản cho rằng Trần Khuyên địch thua không nghi ngờ vì vân tuyệt ảnh cùng ngô thực lực mà xung động một đám tiên nhân. Lúc này lại là lần thứ hai lộ ra vẻ mặt mê mang Làm sao có thể Cùng thánh nhân giống nhau tồn tại lại có trọn vẹn ba cách hơn nữa Một cách so với một cách mạnh thiên ngoại thiên như thế đáng sợ sao Cùng tiên cung sở thuộc tiên nhân khác biệt Bộ phận này tiên nhân chiếm cứ côn lôn bí cảnh tiên nhân nhóm tuyệt đại đa số Nhưng bọn hắn đối côn lôn bí cảnh bên ngoài trung thổ đại thế giới lại không biết chút nào Tại thế giới quan của bọn hắn bên trong Côn lôn bí cảnh chính là toàn bộ thế giới. Tu tiên chính là duy nhất chính thống. Nhưng là ngày hôm nay. Thế giới của bọn hắn xem triệt để tan vỡ. Tối thiểu tại trong mắt những người này không đâu địch nổi thánh nhân. Lúc này lại là lâm vào khổ chiến bên trong. Thậm chí ngay cả vốn hẳn nên vô địch thiên thánh xuất hiện sau. Đều không thể ngăn cản thiên ngoại tà ma tiến tung. Những... Tiên nhân này nhưng không hiểu cái gì hóa thân, bọn họ chỉ biết là thiên thánh cũng bị tà ma ngăn cản. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tiên cung chi chủ bản thể không ở. Nhưng cũng lưu lại một đạo hóa thân. Đây là từ tiên cung chi chủ bên trong mệnh vận tinh vân 12 viên tinh thần ngưng tụ mà thành. Bàn về cường độ tuyệt đối không thể so bất luận cái gì hỏa luyện đỉnh cao nhất kém. Thậm chí càng vượt xa khỏi. Nhưng chính là như vậy một bộ phân thân. Lại vẫn cứ bị áp chế. Hôm nay giết ngươi chứng đạo xuất thủ là võ nguyên hanh Cách này thế nhân công nhận hỏa luyện đỉnh cao nhất người thứ nhất. Bây giờ lần thứ hai thi triển ra hắn khủng bố. Từng đạo từng đạo tăng phúc bí pháp liên tiếp kèm theo tại hắn trên người. Đem khí tức của hắn không ngừng cất cao. Chiến ý nóng bỏng phảng phất một cái lò lửa lớn. Búc hơi khí huyết mơ hồ bốn phía không gian Mà cùng tương đối Tiên cung chi chủ lại có vẻ hơi chật vật Cùng những người khác một dạng Tiên cung chi chủ cũng là tu tiên giả Một thân khổng lồ nguyên thần chi lực thi triển ra Đỉnh đầu ba mươi ba trọng huyền hoàng bảo tháp Chân đạp phong vân bộ đoàn Cầm trong tay một căn biển quải Bốn phía còn có hơn mười hiện phẩm dai bất phàm pháp bảo đi theo Nhìn qua ngược lại là thanh thế động người. Nhưng thật đáng tiếc. Không có cái gì chứng dùng. Võ Nguyên hanh một phương thiên hỏa kích phá hết phương pháp. Một thân chiến ý không ngừng chuyển hóa thành đủ loại tăng phúc gia trì. Tiên cung chi chủ dùng pháp bảo gì? Hắn liền thay đổi cùng nghĩ khắc chế gia trì. Trung điệp xếp xuống tới. Thế mà quả thực là đem tiên cung chi chủ hóa thân đánh không ngẩng đầu lên được. Sự thật chứng minh cảnh giới cao không có nghĩa là chiến lực mạnh. Cho dù là kích toái mệnh kinh trí cường giả, nếu như chỉ để bọn họ phát huy hỏa luyện kim đan chiến lực, cũng không nhất định là hỏa luyện đỉnh cao nhất đối thủ. Bởi vì hỏa luyện đỉnh cao nhất bản thân thì tương đương với hỏa luyện kim đan cái cảnh giới này cực hạn. huống chi võ nguyên hành vẫn là hỏa luyện đỉnh cao nhất bên trong người nổi bật. Cho nên tiên cung chi chủ ngoài ý liệu lâm vào khổ chiến Mà đổi thành một bên Vân tuyệt ảnh thì là huyền quy yêu vương đối chiến Hai người này ở giữa chiến đấu chưa từng có nhàm chán Cũng không thấy huyền quy yêu vương thế nào Chính là biến ra chân thân Sau đó đem chính mình mai rùa thi triển ra Hình thành một cách nội ngoại cô lập kết giới vây khốn vân tuyệt ảnh cùng mình Vị tiểu ca này liền lưu ở nơi này bồi ta trò chuyện một hồi a Rất nhanh tất cả sẽ kết thúc. Vọng tưởng vân tuyệt ảnh đương nhiên không tin tà a Lập tức cũng là đủ loại pháp bảo tần suốt. Ba quát nguyên thần chi lực cũng điên cuồng tuôn ra. Muốn xông phá huyền quy yêu vương phòng ngự. Nhưng là rất đáng tiếc. Nếu như cách này mai rùa dễ dàng như vậy đánh vỡ mà nói huyền quy yêu vương chủng tộc liền không gọi được huyền vũ. Nhìn qua bình thường mai rùa, hắn lực phòng ngự lại là có thể xưng vạn năng. Cương khí, khí huyết, nguyên thần, không có một cách nào phòng không được. Hơn nữa hạn mức cao nhất cực cao, quả thực là chống đỡ vân tuyệt ảnh tất cả công kích, thậm chí huyền uy yêu vương còn lộ ra khá là nhẹ nhõm, cũng không có cái gì cảm giác cố hết sức. hơn nữa kinh khủng nhất chính là huyền uy yêu vương mai rùa kết giới tựa hồ còn có phong cấm ngoại giới ảnh hưởng hiệu quả ở nơi này vỏ rùa bao phủ phía dưới vân tuyệt ảnh thế mà mất đi cái gọi là thiên đạo gia trì nguyên bản kéo lên đến mức tận cùng chiến lực lập tức trượt đối mặt kết giới tự nhiên cũng càng lực bất tòng tâm bất quá muốn nói đánh nóng nảy nhất vẫn là trần khuyên địch bên này không còn vân tuyệt ảnh kiềm chế Trần khuyên địch triệt để quán triệt mình phía trước thiên tài ý nghĩ. Từng đảo từng đảo thể chất tăng phúc bí pháp không ngừng điệp ra tại hắn trên người. Toàn thân 108 chủ khiếu huyệt liên tiếp lấp lóe. Không ngừng có số lớn nguyên khí bị những cái này khiếu huyệt phun ra nuốt vào chuyển hóa. Tại loại này chuyển hóa phía dưới Trần khuyên địch chiến lực cũng càng ngày càng mạnh. Mà ngô lại là đến cực hạn. Ngô ngươi cách này tà ma rốt cuộc từ đâu tới loại này lực lượng. Đủ thấy mình lần thứ hai bị áp chế. Ngô rốt cuộc không nhẫn nại được. Ấm huyết trong tay một cắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đình đều tại chấn động. Bốn phía không gian giống như sống lại một dạng. Bắt đầu hướng về Trần Khuyên địch phương hướng đè ép Vô hình trung càng có vô số huyến cảnh tấn công về phía Trần Khuyên địch nguyên thần. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết ha <cười> ha. Trần khuyên địch mặt không đổi sắc. Trực tiếp lấy ra một mai ngọc giản bóp nát. Trong phút chốc. Nguyên bản vững như bàn thạch thiên đình đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu dần dần trở nên bất ổn. Từng đảo từng đảo hư không vết sản trên không trung lan tràn ra. Phản phất một giây sau liền muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng. Đây là. Ngô thần miệng quét qua. Lập tức trao mày chấn giới bia xảy ra vấn đề làm sao có thể Mặt môn đáng chết đám kia chết mập chạc ở bên trong đồng tay động chân hắc nhìn gì chứ ăn nhìn nơi này ngô ứng thanh quay đầu Mà nghênh đón hắn thì là Trần Khuyên Địch đống cát lớn thiết quyền Vừa mới Trần Khuyên Địch mới đánh ngô má trái Hiện tại hắn vừa quay đầu lại Trần Khuyên Địch một quyền này chính giữa ngô má phải Lần thứ hai đem hắn từ giữa không trung đập xuống một lần nữa ngã vào thiên đình tường đổ a a a a a ngươi áp đổ kia dám can đảm đối đãi như vậy bất hủ thánh nhân ngày hôm nay ta nhất định phải đem ngươi lột ra chóc thịt tường đổ nổ tung ngô thần sắc điên cuồng từ đó phi ra trên mặt cái kia cái gọi là thánh nhân khí phái đã tiêu tán trong mắt cũng không có cái gì nhật nguyệt luân chuyển trên người trang phục càng là lộn xộn không chịu nổi mặt mày xám xịt bộ dáng cực kỳ giống bại khuyển, khí tức cả người càng là bỗng nhiên đại biến. Quả nhiên, đây mới là ngươi chân thật bộ dáng sao? Thật là sống lâu thấy, thân làm tiên cung người, chuyên tu nguyên thần, vốn hẳn nên am hiểu nhất huyễn thuật, kết quả mình lại lâm vào cách này côn lôn bí cảnh huyễn cảnh bên trong. Người khác đều đem ngươi trở thành bất hủ thánh nhân, cũng bái ngươi sùng kính ngươi, thời gian dài, ngược lại để cho ngươi thấy không rõ bản thân rồi a, thực sự là mất mặt. Mau cút ra cái này chiến trường A hỗn chứng trần khuyên địch sắc bén trào phúng để ngô càng phẫn nộ. Trong đầu căn kia biểu tượng lý trí xây cung trong nháy mắt kéo căng đoạn. Đến nay ngô tay áo ngâm lắc một cái, trên tay liền xuất hiện một quyển sách trục. Quyển trục vừa ra, phía dưới đám kia xem náo nhiệt tiên nhân lập tức liền đem hắn nhận ra được. Phong thần bảng quả nhiên tại nhân thánh trong tay hoa á trần khuyên địch lỗ tai khẽ động. Tự nhiên nghe được các tiên nhân dinh hô Nhìn về phía tay thúi bên trong quyển trục ánh mắt cũng biến thành kỳ quái lên. Cái đồ chơi này là phong thần bảng trần khuyên địch gãi đầu một cái. Không đúng sao. Mặc dù cảm ứng rất mơ hồ. Nhưng là Trần Khuyên Địch vẫn có thể phát giác được. Hắn lúc này trên người bát phúc thần công đang cùng ngô trong tay phong thần bảng tương hỗ tương ứng. Phản phất cái kia phong thần bảng bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn đồng dạng. Mà căn cứ bát phúc thần công lai lịch, Trần Khuyên Địch có thể kết luận. Cách đồ chơi này nhất định là ta thuần dương cung bảo bối ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 37 ngọc thanh tiên chúng thần nghe phong vạn tiên cúi đầu. vạn tiên đại trận lên trọng trọng 28 tinh tú thần. 36 thiên cương thần. 72 địa sát thần. Dựa vào quần tinh chúng thần. Tiên cung từ thượng cổ thời đại thành lập phong thần kiếp số hệ thống về sau. Tất cả ở trong phong thần đại kiếp vẫn là tiên nhân lúc này nguyên một đám hóa thành hư ảnh tái hiện thế gian Đứng hầu tại ngô sau lưng Ta dựa vào Nhìn xem một màn này trần khuyên địch rốt cuộc nhìn không được che mặt Chu tiên kiếm trận kết thúc chính là phản tiên đại trận ta đánh mẹ nó đây Tiên cung bên trong khẳng định có người là xuyên Việt giả tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt Trần khuyên địch cũng không tâm tư tiếp tục nhổ nước bọt Mà là trực tiếp xuất thủ Đấm ra một quyền Khuấy động phong vân liền muốn trực tiếp cắt sức ngô vạn tiên đại trận Nói đùa Đồ đần mới để cho ngươi tiếp tục bày trận đây Hừ đối mặt trần khuyên địch một quyền này Ngô thần sắc không thay đổi Trong tay phong thần bảng mở ra Sau đó đón gió căng phồng lên Hóa thành một màn ánh sáng thế mà quả thực là chặn lại một quyền này Mà cùng lúc đó Từ phong thần bảng bên trong đi ra tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều. Hai bên ở giữa khí tức liên kết. Càng ngày càng mạnh. Thiên ngoại tà ma hôm nay chính là ngươi chặt đầu ngày chết tiên cung phong thần bảng đúng là xảo đoạt thiên công. Tiên nhân ở trong phong thần đại hiếp bỏ mình về sau. Tiên hồn tinh hoa bị xem như thiên đạo tiên tôn ăn hết. Còn dư lại bã thì là lắng đọng tại phong thần bảng bên trong. Chính là vì tại gặp được lúc này tình huống như vậy thời điểm có thể đem hắn triệu hoán đi ra Từng đảo từng đảo tiên hồn đều là mất đi linh trí khôi lỗi Phân biệt đối ứng côn lôn bí cảnh ngàn vạn tinh tú Hai người hình thành một loại bổ sung quan hệ Kết thành vạn tiên đại trận về sau Tiếp dẫn xuống quần tinh lực lượng Thậm chí để trần khuyên địch có một loại trực diện vận mệnh tinh không ảo giác Đậu xanh rau má Đây là tiên tôn thủ bút không chỉ có như thế. Chiến trường một bên khác. huyền quy yêu vương thanh âm cung dung truyền đến. Còn có ta yêu tục trận pháp hình bóng. Trận pháp này hẳn là mượn thiên đình thế giới tinh thần chỗ bố trí mà thành. Tiên tôn dùng tiên hồn chúa tẩy quần tinh. Mức độ lớn nhất kích hoạt lên côn lôn bí cảnh bên trong tinh không lực lượng. Nói cách khác. Hắn đây là muốn tái tạo một cách trung thổ đại thế giới A. Mặc dù người không có hổ thẹn điểm, nhưng thủ bút xác thực cực lớn, không kém hơn ngày xưa Thủy Đế cùng yêu Hoàng. Trần Khuyên Địch huyền quy yêu vương cảm khái cũng không có xúc động đến Trần Khuyên Địch. Bất quá hắn biết rõ, bất kể hắn là cái gì thủ bút đánh nát liền chẳng phải là cái gì nói đến cùng không phải chính là áp chủ bài sao. Ta cũng có A Trần Khuyên Địch trực tiếp tay cầm túi quần. Sau đó liền lấy ra một khối lệnh bài màu vàng ứng Phía trên viết một cách to lớn càn chữ. Cách đồ chơi này nhưng là hắn phí thật lớn một phen tâm tư từ đại càn thánh thượng làm tới. Ban đầu ở Nam Man cũng là toàn bộ nhờ nó mới không có bị triệu man giết chết. Không sai chính là miễn tử kim bài. Xác thực mà nói hẳn là đại càn thánh thượng triệu hoán thuật. Xem chiêu liền quyết định là ngươi võ càn võ uy lời còn chưa dứt. Miễn tử kim bài bên trong. Đại càn thánh thượng khá là đau răng thanh âm liền truyền ra. Ngươi cái tên này. Miễn tử kim bài cũng không phải dễ làm như vậy á Trên tay ngươi một mai này đắt là ta giữ lại một khối cuối cùng. Không muốn như vậy tùy ý liền dùng đi ra có được hay không á Không tốt. Đại càn thánh thượng. Bớt nói nhảm, nhanh, đem cái này cái gì vạn tiên đại trận cho đánh vỡ rơi. Ta còn tưởng rằng ngươi lại ở đối phó tiên tôn thời điểm lại dùng khối kim bài này đây. Dùng nó tới đối phó cái này cái gì vạn tiên đại trận. Không cảm thấy đại tài tiểu dùng sao nhanh lên khục. Đại càn thánh thượng hơi có chút không tình nguyện. Hắn vừa mới thế nhưng là nhìn một trận trò hay. Toàn bộ nhờ cách này miễn tử kim bài. Mà miễn tử kim bài một khi dùng hắn liền không có cách nào lại cảm ứng côn lôn bí cảnh bên trong chuyện xảy ra. cái này giống như là một quyển tiểu thuyết hay nhìn thấy một nửa phát hiện tác giả đột nhiên không viết nữa rồi một dạng. Rất phiền có được hay không? Chờ sau khi trở về ngươi phải đem quá trình cụ thể cẩn thận giảng cho ta nghe. Thực sự là đáng tiếc. Không thể nhìn thấy cuối cùng. Âm âm đại càn thánh thượng thanh âm dần dần xa suốt. Thay vào đó, thì là một cỗ sống lớn đến mức tận cùng lực lượng. một tiếng điếc tai tiếng long ngâm từ miễn tử kim bài bên trong truyền ra sau đó long khí như vỡ đê hồng thủy trào lên hợp thành làm một chuôi long thủ lợi kiếm hướng về phía ngô phương hướng chính là giữa trời một bổ Tạc sát mới vừa rồi còn thanh thế ngập trời vạn tiên đại trận tại thời khắc này cơ hồ không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt sụp đổ sau đó long thủ kiếm cứ như vậy hung hăng chạm tại ngô trong tay phong thần bảng bên trên Vô tận long khí giống như là trí mạng nhất kịch độc. Phong thần bảng bên trên mảng lớn tiên hồn tư ảnh trực tiếp tại long khí cỏ rửa phía dưới bị mài. Trong lúc mơ hồ. Còn có thể nghe được một trận tiếng kêu thê lương từ đó truyền ra. Mà ngô thần sắc càng là trước mắt đại biến. thập Đáng chết cơ hồ trước tiên. Ngô liền muốn một lần nữa thu hồi phong thần bảng. Nhưng rất đáng tiếc. ăn đây là vật gì long thủ kiếm bên trong. Đại Càn Thánh Thượng Thanh Âm truyền ra, mang theo vài phần kinh ngạc, mà liền ở dây tiếp theo. Kim Quang Vạn Trưởng Phong Thần Bảng liền lần nữa lại bạo phát, bất quá lần này không còn là những cái kia tiên hồn, mà là một cố dấu ở trong đó to lớn ý chí. Bất luận là chất vẫn là lượng đều vượt xa cái trước, mà cố ý chí này thân phận chân thật thì là bị Ngô Kinh Thanh hô lên. Tổ sư tiên tôn lại một cách tiên tôn có ý tứ, cái thứ hai tiên tôn cũng không phải. To lớn ý chí tựa hồ là vừa mới thức tỉnh. Còn có vẻ hơi mê mang. Cho nên tại đại càn thánh thượng đặt câu hỏi thời điểm. Hắn cơ hồ vô ý thức đáp lại nói. Bần đạo ngọc thanh tiên. Chẳng lẽ phong thần đại tế trước thời hạn vì sao vào lúc này tỉnh lại bần. Không đúng. Ngươi là người nào to lớn ý chí. Hoặc có lẽ là Ngọc Thanh Tiên mê mang chỉ kéo dài chốc lát. Rất nhanh liền khôi phục Thanh Tỉnh. Mà ở Thanh Tỉnh về sau. Ngọc Thanh Tiên nhìn về phía Đại Càn Thánh Thượng ngữ khí lập tức trở nên hiểm ác lên. Nguyên lai còn có ngoại địch xâm lấn sao. Lại còn dám vọng động phong thần bảng làm càn làm càn ngươi nói ta long thủ kiếm bên trong. Đại Càn Thánh Thượng thanh âm lần nữa truyền ra. Bất quá lần này lại là mang theo ít có kỳ lạ. Lão tử sống nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ đều là ta nói người khác làm cản. Ngày hôm nay còn là lần đầu tiên có người lại dám ở ngay trước mặt ta dám nói ta làm cản. Cái gì Ngọc Thanh Tiên? Vừa mới thật đúng là bị ngươi hù dọa. Không phải chính là nguyên thần cắt đứt sao. Ta xem cái ghia tiên tôn thật đúng là một tên điên. Vì sống sót còn đặc biệt cắt không trọng yếu nguyên thần đến làm dịu áp lực. Hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể ăn hết chia cắt xuống nguyên thần đến đề thăng lực lượng. Nhất khí hóa tam thanh ta xem là một mạc nuôi ba cái mới đúng. Người và những cái kia tiên hồn không có gì khác biệt. Đều là tiên tôn nuôi heo A. Như thế xem xét. Trên trời cái kia chính tại chiến đấu cũng hẳn là phân ra một bộ phận nguyên thần A. Tiên tôn bản thể thì là cho đến nay vẫn như cũ ngủ say tại một góc nào đó. Ngươi nói cái gì Ngọc Thanh tiên thần sắc có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm Giới ngoại cuồng đồ Sâm lẫn ta côn lôn giới không nói Còn muốn dùng xảo ngữ lừa gạt bần đạo thực sự là ngu xuẩn A Lời này vừa ra, ngay cả một bên xem trò vui trần khuyên địch đều cảm thấy không được bình thường Giới ngoại cuồng đồ tiên tôn nhưng sẽ không nói loại lời này à, trừ phi liền ký ức cũng không cho ngươi lưu lại sao Đây chính là cách gọi là công cụ người A. Người tác dụng duy nhất liền là ở phong thần bảng bên trong nuốt ăn tiên hồn cho bản thể chuyển vận chất dinh dưỡng. Không thể không thừa nhận có thể từ thượng cổ sống sót đều là ngoan nhân A. Cách này tiên tôn điên lên ngay cả mình đều chặt. Có ý tứ chẳng biết lúc nào. Đại càn thánh thượng thanh âm bắt đầu vang dội lên. Không giống với phía trước trò đùa trêu chọc. Một cỗ uy nghiêm bá đạo bầu không khí dần dần lan tràn ra. Mặc dù không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhưng cũng là suy nghĩ khác người. Bất quá. Nếu là chấm chạm ngươi nuôi con lợn này. Ngươi còn có ngồi vững được hay không vừa dứt lời. Long thủ kiếm bên trên bầu không khí liền biến. Nguyên bản đây bất quá là đại lượng long khí hội tụ mà thành pháp kiếm. Nhưng bây giờ. Một vệt kiếm ý lại là ở trên long thủ kiếm hiện lên. Kiếm ý đường hoàng chính đại. Kiếm ý mở rộng mở về sau. Phản phất có thể bao dung tứ cực bát hoang. Chấn áp tất cả si mì võng lượng. Thiên tử kiếm võ càn võ kỳ thật không hiểu kiếm. Kiếm chỉ là một cái vật dẫn. Khi hắn ngồi ở đại càn thánh thượng vị trí này. Ngồi ở trung thổ nhân hoàng vị trí này về sau. Vô luận dùng cái gì cũng không đáng kể. chính là dùng lang nha bổng. Đó cũng là thiên tử lang nha bổng. Ý cảnh không thay đổi. Uy lực chính là thiên hạ đệ nhất, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 38 các ngươi không được qua đây a đại càn thánh thượng nghiêm túc cũng không phải đùa giỡn. Dù chỉ là cách không xuất thủ, miễn tử kim bài xem như hạn lượng cung ứng tinh phẩm, cũng đủ làm cho hắn phát huy ra phần lớn lực lượng. huống chi Ngọc Thanh tiên mặc dù mạnh Nhưng là chính là kích toái mệnh tinh cảnh giới. Hơn nữa còn kém xa tiếp tắp đang ở trên không cùng tịch đồng ba người đối kháng một cái khác tiên tôn. Nghiêm ngặt mà nói khả năng chỉ có ả sử Na Lam vừa mới đột phá loại tiêu chuẩn đó. Hơn nữa còn rất không ổn định. Bởi vậy có thể thấy được tiên tôn lúc trước chia cắt một khối này nguyên thần thời điểm liền không có phí cái gì tâm tư. Hoàn toàn chính là coi nó là thành vùi ở phong thần bảng bên trong thay hắn xúc tích lực lượng nạp điện bảo cùng công cổ người. Hơn nữa để bảo đảm tất cả thuận lợi. Chỉ sợ tiên tôn đều không cho hắn quán thâu mạnh bao nhiêu lực lượng. Thậm chí không khách khí ràng. Nếu không phải tiên tôn nguyên thần nội tình quá tốt. Cho dù là cắt đều có kích toái mệnh tinh trình độ. Ngọc Thanh Tiên nói không chừng liền cảnh giới này đều không cách nào đạt tới. Mà loại trình độ này Đối mặt Đại Càn Thánh Thượng toàn lực hành động một chiêu Ở không cách nào tránh né tình huống phía dưới cơ hồ là vô giải Phóng nhãn thiên hạ hôm nay Có thể chính diện đón đỡ Đại Càn Thánh Thượng một kiếm này Cá thể cường giả có thể nói là không tồn tại Lần trước vẫn là ở tần xa thời điểm Đàm không ai nhĩ pháp Tiên cung chi chủ Bắc nhung thiên khả hãn Minh giáo giáo chủ Năm người liên thủ mới miễn tướng đem hắn đánh hạ Mà đổi thành trước mắt Ngọc Thanh Tiên Lại chạy không thoát cái này một kiếm hạ xuống tự nhiên chỉ có kết quả A dung động đến tâm can gầm lên một tiếng về sau Ngọc Thanh Tiên hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự Chỉ kịp kêu thảm một tiếng Sau đó liền bị đại càn thánh thượng một kiếm này trực tiếp mạc sát Cho cốt đều không còn lại Ngô điều này sao có thể Phong thần bảng phía sau. Ngô mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn xem chết bất đắc kỳ tử ngọc thanh tiên. Không thể tin đồng dạng thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà ở trước mặt của hắn. Cái kia Kim quang lập lòe phong thần bảng bên trên. Từng vết nứt dần dần lan tràn ra. Mặc kệ ngô rót vào bao nhiêu nguyên thần chi lực. Đều không thể ngăn cản vết sản khuyết chương. Cuối cùng. Xoa kèm theo một tiếng vang nhỏ. cái này để côn lôn bí cảnh vô số tiên nhân vừa kính vừa sợ. Chủ trì ba cái thời đại không biết bao nhiêu năm phong thần đại hiếp phong thần bảng. Cứ như vậy nát. Mà gần như đồng thời. Từ tan vỡ phong thần bảng hài cốt bên trong. Một đạo ánh sáng màu trắng hiện. Sau đó bỗng nhiên khuyết tán ra. Trong bạc quang lại là một chương quyển trục hiện lên. Thấy một màn như vậy về sau, nguyên bản biểu tình tuyệt vọng Ngô lập tức tỉnh lại lên tinh thần. Ta liền biết thiên đạo chí cao, làm sao có thể bị chỉ là một cái tà ma cho tiêu diệt. Nguyên Lai Phong thần bảng chẳng qua là một cái sát ngoài. Chân chính nội tại muốn cao siêu hơn vô số lần đây mới thật sự là thiên đạo chí bảo, cái kia thiên ngoại tà ma âm mưu ở trước mặt thiên đạo bất quá là gà đất chó sành mà thôi, ý niệm tới đây. Ngô bỗng nhiên ngẩng đầu, Nhìn xem trần khuyên địch phương hướng lộ ra một tia cười lạnh Nhất là ở chú ý tới sử dụng hết thiên tử kiếm liền dần dần phá toái miễn tử kim bài về sau Ngô thần sắc càng thêm đắc ý Ha ha ha kỳ tích sẽ không ở tà ma trên người phát sinh lần thứ hai Các ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết phong thần bảng nghe bản thánh hiệu lệnh Lại ghét vạn tiên đại trận Ngô hai tay ghét ấm Liền muốn tiếp tục kêu gọi phong thần bảng dựng lại vạn tiên đại trận nhưng để ngô ngoài ý muốn. Là, lần này phong thần bảng thế mà không có trả lời nó. Chuyện gì xảy ra vì sao không trả lời ta phong thần bảng ngô cắn răng một cái. Số lớn nguyên thần chi lực tuôn ra. Dẫn sắc không ngừng rung động phong thần bảng. Mà phong thần bảng giống như là một cách lạc đường sau gặp được một vị đại thúc chính cầm kéo que dụ hoạt mình tiểu hài tử một dạng. Có chút đung đưa không ngừng. Cuối cùng bất đắc dĩ hướng về Ngô Phương hướng bay đi. Mà tại lúc này. Trần Khuyên địch yên lặng chừng mắt nhìn. Sau đó lặng lẽ đã vận hành lên bát phúc thần tông. Lại sau đó. Bà Quang bên trong huyền trục sống như là lạc đường sau đột nhiên thấy được chạy tới phủ mẫu một dạng. Bỗng nhiên thay đổi thân hình. Hướng về Trần Khuyên địch phương hướng bay nhào tới. Ngô, phụ khủ. khủ. Trần Khuyên Địch tặng hắn một cái, không có ý tứ A, giống như nó và ta tương đối quen. Điều đó không có khả năng ngô thất thố giận dữ hết. Nhìn xem Trần Khuyên Địch ánh mắt gọi là một cái lạnh băng. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói. Trần Khuyên Địch khả năng đã bị giết mấy trăm lần. Nhưng rất đáng tiếc. Ánh mắt không thể giết người. Không có cái gì không thể nào, không bằng nói đây vốn chính là ta thuần dương cung đồ vật. Đúng không Trần Khuyên Địch một bên nói một bên đưa tay đưa về phía phong thần bảng. Mà phong thần bảng cũng đặc biệt khéo léo rơi vào hắn trên người. Nho nhỏ quyển trục lại phảng phất biết hô hấp một dạng chập trùng. Mà Trần Khuyên Địch trên người bát phúc thần công tăng thêm hiệu quả tại thời khắc này rốt cuộc lại có một cái phạm vi nhỏ tăng lên. Quả nhiên đây chính là lúc trước tiên cung giành được cùng bát phúc thần công đồng bộ bảo vật trách không được tiên tôn to ba cái thời đại. Nhiều năm như vậy đều không có thoát ly côn lôn bí cảnh năng lực Kết quả hết lần này tới lần khác đến lúc này lại có biện pháp thoát ly Nghĩ đến món bảo vật này nhất định chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố Nếu không tiên tôn cũng sẽ không đem hắn luyện vào phong thần bảng bên trong Rất tốt Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thuần dương cung danh sách chuyên môn dùng để kiểm kê ta thuần dương cung đệ tử Về sau thuần dương cung các trưởng lão giảng đạo thời điểm liền dùng ngươi tới cho đệ tử điểm danh. Nhìn xem cách nào thằng danh con không có tới lên lớp. ăn ngươi nói gọi ngươi Kim Lan Phổ thế nào phong thần bảng. Không đúng, phải nói Kim Lan Phổ lập tức liền phát ra vui sướng sóng sức mạnh. Rất hiển nhiên. Nó đối với danh tử này cảm thấy hết sức hài lòng. Mà đổi thành một bên. Ngô tâm tình liền không có xinh đẹp như vậy. Điều đó không có khả năng a phong thần bảng làm sao sẽ thân cận thiên ngoại tà ma, trí cao thiên đạo. Không nên, không đạo lý, nếu là đạo chí bảo đều như vậy, vậy ta đây cái bất hủ thánh nhân. uy ngô có chút mờ mịt ngẩng đầu. Mà lúc này đây hắn mới phát hiện. Chẳng biết lúc nào hắn đã từ giữa không trung ngồi về trên mặt đất. Hơn nữa còn là hai đầu gối hủy xuống. Nguyên bản thể nội khổng lồ nguyên thần chi lực. Tại thời khắc này lại có khô hiệt su thế. phảng phất có đồ vật gì bị rút ra. Đây là. Thiên đạo gia trì thiên đạo gia trì không thấy. Vì sao ta không còn là bất hủ thánh nhân làm sao có thể. Ta thế nhưng là thiên đạo sắc phong. Ui lại là một tiếng quát nhẹ. Để ngô tiêu tán con ngươi dần dần ngưng tụ. Cũng thấy rõ thân ảnh trước mặt. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng. Trước mắt thân ảnh liền sơ tay lên. Ba sau đó cho hắn một cái vang rồi bạc tay. Bất hủ thánh nhân ba trở tay lại một cái tát. Thiên ngoại tả ma ba ba ba đùng đùng tả hữu khai cung điên cuồng phiến mặt. Ta để cho ngươi chu tiên kiếm trận ta để cho ngươi phong thần bảng ta để cho ngươi vạn tiên đại trận. Ta để thông thiên giáo chủ. Ta để cho ngươi trang bức. Như ngươi loại người này. Rõ ràng chính là thiếu khuyết xã hội đánh đập. không hung hăng đánh ngươi một chầu ngươi liền không nhìn rõ hiện thực ngày hôm nay ta miễn phí giúp ngươi một cái liền không thu ngươi tiền ba ba ba đùng đùng ba đùng đùng đánh tới cuối cùng trần khuyên địch thậm chí rất có cảm giác tiết tấu phiến lên đủ rốt cục bị đánh mơ hồ lời hải ngô cuối cùng phản ứng lại sau đó lăn khỏi chỗ sói dữ vạn phần trốn ra trần khuyên địch điên cuồng đánh mặt chỉ là cái kia sưng đỏ gò má còn có mặt mày xám xịt bộ dáng bất kể thế nào nhìn đều nhìn không ra trước đó bộ kia cao cao tại thượng thánh nhân bộ dáng mà một màn này tự nhiên cũng bị cách đó không xa tham gia náo nhiệt các tiên nhân thấy được đó là thánh thế mà lại có loại chuyện này nguyên lai thánh nhân cũng không phải vô địch thiên hạ sao bọn họ cũng sẽ thảm như vậy hỗn chứng các tiên nhân thanh âm không có che giấu Lấy ngô tu Phi tự nhiên có thể nghe được, hắn lập tức chính là hướng về các tiên nhân phương hướng nhìn sang. Trong phút chốc, hắn phảng phất tìm về lúc trước đối mặt quần tiên cảm giác, khóe miệng một khắc, mặt mày vẩy một cái. Các ngươi còn đang nhìn cái gì còn không mau tới tương trợ bản thánh đây là thiên ngoại tà ma tội ác tày trời các ngươi lập tức theo ta cùng nhau xuất thủ đem hắn chấn áp. Lần sau phong thần đại chiến tự nhiên có thiên đạo công đức phù hộ các ngươi. Các tiên nhân đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn một chút mặt mày sám xịt thối. Lại nhìn một chút vẻ mặt cười lạnh. phảng phất đang nhìn đồ đần một dạng trần khuyên địch. Sau đó yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp lấy bọn họ lần thứ hai nhìn về phía ngô. Trong chớp nhoáng này, ngô bén nhảy phát hiện các tiên nhân nhìn hắn ánh mắt dần dần biến. Cùng trước kia có chỗ nào không đồng giảng, trở nên không còn cung kính, trở nên không còn e ngại, tại thậm chí, trở nên để ngô có chút trong lòng run sợ. Trong bất chi bất giác, các tiên nhân đã sông tới, đem ngô bao bọc phây quanh, nguyên một đám trên mặt đều mang nụ cười khó hiểu, tựa hồ là đang đánh giá lấy hắn. Các ngươi muốn làm cái gì Uy các ngươi đám này hỗn chứng chẳng lẽ không sợ thiên phạt sao bản tỏa thế nhưng là bất hủ thánh nhân các ngươi chỉ là mấy cái thái ấp tiên nhân thế mà cũng dám lấy hạ phạm thượng còn không lui xuống. Chờ chờ một chút không phải để các ngươi lui ra sao không các ngươi muốn làm gì cuối cùng. Đã rời đi Trần Khuyên địch tin tưởng nghe được phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi không được qua đây a ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 39 thật xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ầm ầm kèm theo phong thần bảng phá toái. Tràn ngập tại thiên đình thiên đạo gia trì cũng theo đó sụp đổ. Đồng thời cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến mấy cái khác chiến trường. Dương trùng tứ nữ chiến trường bên trong. Tiên cung rất nhiều các tiên nhân liên thủ kết mới thật không dễ dàng đem tứ nữ ngăn chặn. kết quả thiên đạo gia trì tàn ra các tiên nhân thực lực lập tức đại giảm tứ nữ lập tức phản công trái lại đem đám kia tiên nhân đánh cái đầu rơi máu chảy nguyên một đám chảy trối chết giữa không trung chiến trường liền lại càng không cần phải nói mất đi thiên đạo gia trì vân tuyệt ảnh đồng dạng thực lực giảm lớn thậm chí ngay cả sao động huyền quy yêu vương mai rùa đều không làm được Mặc dù Huyền quy yêu vương chỉ có thể phòng ngự không biết công kích cũng không đả thương được hắn Nhưng lúc này cục này thế Chỉ là đem vân tuyệt ảnh vây ở chỗ này cũng đủ để cho hắn phát điên Ngược lại là võ nguyên hành phía bên kia Tiên cung chi chủ phân thân mặc dù mất đi thiên đạo gia trì Nhưng lại vẫn như cũ dữ rồi Phản phất trong gói u minh có một cố lực lượng vọt tới Quả thực là chống đỡ võ nguyên hành Võ Nguyên Hành mỗi tăng lên một chút. Hắn liền tăng lên một chút. Song phương chiến đấu khu vực càng lên càng cao. Thậm chí ẩm ẩm tới gần không trung. Mà cùng lúc đó. Ở trên không chiến trường bên trên. Đang cùng vô vọng ma tôn. Huyền vũ đại thánh. Tịch đồng ba người giao chiến tiên tôn cũng cảm thấy phong thần bảng phá toái. Phế vật lại là một kích đối bính. Tiên tôn một bên hư không vỡ nát. Mà tiên tôn chính chủ thân ảnh thì là một cái cất bước từ vỡ nát sau hư không loạn lưu bên trong đi ra Lui về sau mấy trăm dặm, Sau đó nhìn về phía trần khuyên địch cùng thối phương hướng Lộ ra vẻ tức giận Thế mà dễ dàng như vậy liền chết Đừng hoảng hốt ngươi cũng sắp hắc a vô vọng ma tôn cùng huyền vũ đại thánh một trái một phải lần thứ hai phát động tiến công Mà thân làm kích quái mệnh tinh trí cường giả Phía dưới phát sinh tất cả bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên tại công kích đồng thời. Vô vọng ma tôn nhìn về phía cách này cách gọi là tiên tôn biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Nói trở lại. Ngươi rốt cuộc có phải hay không tiên tôn không biết cũng cùng phía dưới phong thần bảng cách kia ngọc thanh tiên một dạng. Là tiên tôn nuôi heo a ngươi thực lực mặc dù rất mạnh. Nhưng là không mạnh như vậy bộ dáng nha. Ân. Nói một câu. Đối với trước mắt cái này tiên tôn, vô vọng ma tôn đúng là trong lòng còn có hoài nghi. Quả thật cái này tiên tôn thực lực so phía dưới cái kia hàng lởm ngọc thanh tiên mạnh hơn không ít. phỏng đoán cẩn thận chí ít cùng đàm không không sai biệt lắm. Nhưng là liền trình độ này. Rất khó tưởng tượng loại này thực lực chính là tiên tôn toàn bộ. Dù sao đàm không mặc dù mạnh nhưng vẫn là trí cường giả. Mà tiên tôn nói thế nào đều đã từng là nhân gian chí tôn. Dù là lạc phách. Bị người đánh tơi bời một trận. Một thời đại đi qua. Nguyên khí nói thế nào cũng nên hồi phục một điểm. Vốn dĩ vô vọng ma tôn đám người còn tưởng rằng cái này chắc chắn là một cuộc áp chiến đây. Không nghĩ tới thực đánh lên thế mà nhẹ nhàng như vậy. Từ vừa mới bắt đầu tiên tôn hoàn toàn chính là ở chống đỡ. Lại không có sức đánh trà. Ngươi hẳn là phân thân A ta không tính sai A nói một câu Phía dưới cái kia là ngọc thanh tiên Ngươi liệt tựa hồ là chịu không được vô vọng ma tôn nghĩ linh tinh Một mực sứ yên lặng tiên tôn cuối cùng mở miệng Bản tỏa thượng thanh tiên Đã các ngươi đã biết Sẽ không sợ bản tôn triệt để thức tỉnh Đem toàn bộ các ngươi đánh giết sao vẫn là nói các ngươi cho rằng có thể chống lại nhân gian trí Tôn bớt nói nhàm Vô vọng ma tôn tùy tiện nói, lão tử đánh chính là bản tôn trành cái gì chứ lúc trước nhà ta tổ sư đem ngươi đè xuống đất ma sát. Ngày hôm nay chúng ta một dạng có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát có bản lĩnh liền để bản tôn đi ra hử thượng thanh tiên cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời, mà là tiếp tục cùng vô vọng ma tôn ba người đại chiến một chỗ, một bên khác. Giải quyết đối thủ Trần khuyên địch cầm trong tay kim lan phổ. Ngắm nhìn trên không trung chiến trường Lộ ra vẻ nghi hoặc kỳ quái Thượng thanh tiên Ngọc thanh tiên Một mạch hóa ba cái kia hẳn còn có một thái thanh tiên a Chẳng lẽ cái này tiên tôn tư nhiên như thế cẩn thận Thật đúng là lưu một tay trần khuyên địch hai mắt đảo qua thiên đình Cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào lăng tiêu bảo điện bên trên Nơi này hẳn là thiên đình hạc tâm Không có gì bất ngờ xảy ra tiên tôn bản thể cùng thái thanh tiên hẳn là đều mai phục tại một khối này. Phải nghĩ biện pháp. Trần Khuyên Địch những mày trầm tư suy nghĩ 10 giây đồng hồ. Cái gì đều không nghĩ ra được. Coi như vậy đi Trần Khuyên Địch thu tầm mắt lại. Đem lực chú ý tập trung vào trong tay Kim Lan Phổ bên trên. Mà lúc này Kim Lan Phổ chập trùng càng ngày càng kịch liệt. Cùng Trần Khuyên Địch trên người bát phúc thần công ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng mật thiết. Tại nó thôi thúc dưới. Trần Khuyên Địch trên người tăng phúc cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Như vậy xem xét. Chẳng lẽ hôm nay chính là ta một bước lên trời thời điểm Trần Khuyên Địch nhìn một chút bản thân. Vốn dĩ hắn còn muốn mượn giúp đạo Phật ma tam mạch chúc cơ pháp. Hơn nữa tiên cung chúc cơ pháp. Từ đó nhất cử đột phá. Không nghĩ tới ngoài ý muốn chiếm được bát phúc thần tông, Hơn nữa cùng đồng bộ kim lan phủ. Kể từ đó ngược lại để cho hắn sớm có đột phá cơ hội. Nhưng vấn đề là. Có muốn hay không cứ như vậy đột phá lại tích lũy một chút có thể hay không mạnh hơn trần khuyên địch suy tư trong chốc lát. Sau đó quyết đoán lắc đầu. Được rồi. Trời cho mà không lấy. Ngược lại còn bị hại. huống hồ lúc này tình huống này cũng không cho phép ta lại đi ham món lợi nhỏ tiện nghi Có Phật ma hai chi chúc cơ pháp cũng được Vừa vẫn có thể hình thành một cái cân bằng Đã không tệ Cứ như vậy đi ngô ăn hít sâu một hơi trần khuyên địch rốt cuộc bắt đầu toàn lực thôi động kim lan phổ tại kim lan phổ ra trì phía dưới Bát phúc thần công tốc độ vận chuyển tăng lên trên diện rộng Trừ bỏ phía trước thể chất tăng phúc bên ngoài Mặt khác rất nhiều tăng phúc cũng theo nhau mà tới. Cương hóa làn da, Long chi thân thể. Nội tạng cường hóa. Cố định uy quang, Toàn bộ thuộc tính tăng phúc. Thiên thần thể chất cường hóa. Thiên thần thể chất siêu cường hóa. Cao dai nguyên thần cường hóa. Cao dai khí huyết cường hóa. Cao dai cương khí cường hóa. Số lượng không thua kém võ nguyên Hanh cường hóa tăng phúc một hơi hiện ra. kèm theo một hệ liệt này tăng lên trần khuyên địch lực lượng suốt cuộc đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. tạc sát tạc sát xoạt xoạt một trận pháo đồng dạng tiếng xương nứt liên tiếp vang lên. trong phút chốc khó tả kịch liệt đau nhức quét sạch khuyên địch toàn thân. nhưng so sánh ở vào phần dưới bụng quan nguyên huyệt cũng là bỗng nhiên toát ra quang mang. hơn nữa quang mang kéo dài, cấp tốc lan tràn đến cùng tương quan 36 cái chủ thiếu huyệt. Đến đây kết thúc 108 chủ khiếu huyệt. Thượng Trung hạ ba đại đan điền. Toàn bộ mở ra giờ khắc này. Trần khuyên địch toàn thân khiếu huyệt nối liền thành một thể. Một cái chủ khiếu huyệt chính là một viên hành tinh. Từng cái chủ khiếu huyệt xung quanh còn có không ít ẩn nút tiểu khiếu huyệt. Những cái này tiểu khiếu huyệt chính là hành tinh. Có tương đương một bộ phận còn chưa mở ra. Nhưng cũng có một phần nhỏ đã tự động mở ra. Trong lúc nhất thời, hằng tinh, hành tinh, vây quanh ba đại đan điền tạo thành một mảnh cuồn cuộn tinh đồ. Thành khiếu huyệt con đường thông quan. Tiếp xuống cần phải làm là dùng khiếu huyệt cảm ứng vơ ngân tinh không. Đem tinh thần chi lực tiếp dẫn xuống tới. Chính thức tấn cấp trí cường giả ha ha ha lúc này là thật đột phá mệnh tinh mỗi năm có. Năm nay đến nhà ta ta Trần Khuyên Địch rốt cuộc phải nhất phi trùng thiên A âm âm Trần Khuyên Địch những người nhảy lên. Toàn thân khiếu huyệt chấn động, liền muốn xâm nhập bên trong vận mệnh tinh không, tiếp dẫn tinh thần chi lực nhập thể, triệt để hoàn thành đột phá một bước cuối cùng. Song khi tinh thần chi lực bị dẫn sắt, muốn rơi vào trung thổ đại thế giới thời điểm, lại bị một tố càng thêm khổng lồ lực lượng chặn lại ngay sau đó. Một trận dễ nghe tiếng chuông kèm theo thiên đạo không có tình cảm thanh âm liền từ bên trong vận mệnh tinh không truyền tới. Thật xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tiếp dẫn thất bại. Trần Khuyên Địch. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 40 kẻ này có siêu thoát phong thái. Trần Khuyên Địch tâm tình lúc này là ca múa nhạc. Thật vất vả mở ra toàn thân cao thấp 108 chủ khiếu huyệt. Hơn nữa còn là tại một cách như vậy ngàn cân treo sợi tóc. Kịch bản Trần Khuyên Địch đều đã nghĩ kỹ. Tiên tôn giấu giếm sát cơ. Mặt ngoài yếu thế. Sau lưng đã bày ra thiên la địa võng. Thập diện mai phục. Mắt thấy tịch đồng liền bị hại. Lúc này mình đứng ra lâm trận đột phá nhất cử bước vào trí cường giả cảnh giới. Hơn nữa một cấp chính là vô địch cùng cảnh giới. Sau đó tả hữu khai cung. Lại thiêu đốt khí huyết. Một hơi bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Xoay chuyển tình thế tại khuyên đảo. Phù Đại Hạ Chi tướng khuyên. Sau đó tử tiên tôn trong tay đem tịch đồng xinh đẹp cứu ra. Vốn nên là như vậy. Kết quả một đoạn này chí ít có 10 vạn chữ rung động đến tâm can anh hùng cứu mỹ nhân nội dung cốt truyện. Cũng bởi vì thiên đạo một cái số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được loại này bất cần trả lời mà tuyên cáo phá sản. Gặp dù thiên đạo không phải không có tình cảm máy móc sao. Vì sao sẽ như vậy ra trần khuyên địch sắc mặt tại thời khắc này thiên biến vạn hóa Đại não càng là phi tốc vận chuyển Có lẽ là tổ khiếu huyệt vị tại đầu duyên cớ Lúc này khiếu huyệt toàn bộ triển khai trần khuyên địch cảm thấy mình suy nghĩ trước đó chưa từng có thanh minh Chỉ là một cái nháy mắt Hắn liền tóm lấy mấu chốt trong đó Mọi người đều biết Trần khuyên địch phó đạo chi lộ là từ nhục thân kim đan bắt đầu Đó là thuần dương đạo tôn bí tịch tôn sư chạy nước giúp 300 ngày bãi này ban tặng Trần khuyên địch mới đi lên rồi nhục thân ghim đan con đường Mà hiện tại hắn mở ra toàn thân bàng học Dùng đến vẫn là thuần dương đạo tôn bát phúc thần tôn Kết quả kẹp tại một bước này Như vậy vấn đề đến Trần khuyên địch trên người còn có cùng thuần dương đạo tôn có quan hệ đồ vật sao Thật đúng là mẹ nó có ngày xưa tại mặt môn cơ quan thành bên trong, cùng đô thiên tỏa đồng bộ võ công tuyệt thí, thái hảo cửu trọng thiên cảnh cơ hồ theo bản năng, trần khuyên địch trực tiếp bắt đầu vận chuyển thái hảo cửu trọng thiên thần công. trong lúc nhất thời, chỉ thấy từng đạo từng đạo quang hoàn từ trần khuyên địch sau lưng hiện lên, trăng tròn, thần tinh, thái bạch, nhật luân, huyền hoạt, Tú tinh, trấn tinh, Hằng tinh Tả toàn Cửu trọng thiên tầng tầng lớp lớp bốc thẳng lên Cuối cùng một vòng tiếp một vòng Đúng là tạo thành một đảo thông thiên đại đảo Trực tiếp xuyên qua vận mệnh tinh không một giây sau Thiên đảo không có tình cảm thanh âm lần thứ hai vang lên Đầu óc xoay chuyển rất nhanh nha Không tệ không tệ Xem ra bản tôn quả thật như mẹ thông minh Tất cả đều ở bản tôn tính toán bên trong có thể đi đến một bước này giải thích ngươi hẳn là có kích toái mệnh tinh tu vi chúc ngươi may mắn rồi hậu bối trần khuyên địch ca múa nhạc thanh âm này cũng không giống như là không có tình cảm a không bằng nói rất quen tay giống như ở nơi nào nghe qua a gặp việc đây không phải thuần dương đạo tôn thanh âm sao ban đầu ở cơ quan thành thời điểm trần khuyên địch thế nhưng là nghe qua nhưng đây là thiên đạo truyền âm a vì sao thuần dương đạo tôn xét lời dụng thiên đạo thanh âm tới không đợi trần khuyên địch dùng vạn năng thuyết âm mưu đoán mò một phen đây thiên đạo thanh âm liền lần nữa lại vang lên đúng bởi vì ngươi không có mệnh tinh cho nên thiên đạo là không phát hiện được ngươi đây là chính ta nhắn lại a kỳ thật thiên đạo thứ này lỗ thủng rất nhiều miễn là ngươi có thể siêu thoát ở bên trong thiên đạo lưu một hai cái cửa sau kỳ thật thật dễ dàng thế nào vừa mới có phải hay không bị ta giật nảy mình trần khuyên địch nói như vậy vừa mới cái kia không tại khu phục vụ là ngươi nói à cậu cặp chờ ta siêu thoát rồi nhất định phải đem ngươi đè xuống đất bảo chùi ở trong lòng điên cuồng mắng to một trận thuần dương đạo tôn về sau trần khuyên địch cuối cùng mới là nhẹ nhàng thở ra Thái hảo cửu trọng thiên hóa thành thông đạo đem vô tận tinh lực không ngừng dẫn sắt xuống. Sau đó giống như là đem gầy nhon bọt biển thả vào trong nước một dạng. Tinh lực cũng không ngừng rót vào Trần Khuyên Địch thể nổi. Mà theo quá trình này Trần Khuyên Địch tầm nhìn cùng lực lượng cũng bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệ đất. Kéo lên lại kéo lên bát phúc thần công lặng yên tán đi. Nhưng cái này đã không quan trọng. Trần Khuyên Địch không cần tăng phúc. Chỉ bằng vào lực lượng liền có thể hoàn toàn ổn định hiện tại cảnh giới. Mà bát phúc thần công tăng phúc đối với hiện tại hắn mà nói hiệu quả đã không lớn như vậy. Kích toái mệnh tinh cùng hỏa luyện kim đan hoàn toàn là hai cái thứ nguyên. Mà cái này một phen biến hóa. Tự nhiên cũng bị những người ở chỗ này cho phát xác được trong đó côn lôn bí cảnh các tiên nhân kinh hãi nhất. Làm sao có thể lại có thể có người có thể tu luyện đến cảnh giới này xa xa vượt qua cấp bậc thánh nhân Nhưng thánh nhân không phải chỉ có thiên đạo sắc phong mới có thể thành tựu sao tu luyện cũng được nói như vậy Chúng ta cũng có thể làm đến không thể nào Trong lúc nhất thời Các tiên nhân đưa mắt nhìn nhau Lại nhìn một chút một bên đất không thành hình người ngô Cuối cùng toàn bộ trầm mặt lại Mà trong bất chi bất giác Những cái này khí tức quanh người như nước động, Đồng sảng mục nát các tiên nhân Tựa hồ lại manh động đấu trí Nhìn về phía trần khuyên địch ánh mắt bên trong càng là tràn đầy hướng tới Mà đổi thành một bên Vô vọng ma tôn đám người chính là làm kinh sợ Ca múa nhạc khuyên địch không phải đột phá qua một lần sau thế nào còn có thể đột phá Cái này không phù hợp lẽ thường song trọng đột phá không đúng Lần trước đột phá là cái này tịch đồng chờ một chút. Trong lúc nhất thời. Đám người nhao nhao quét qua đồng sảng có kích toái mệnh tinh khí tức tịch đồng. Nhìn xem tịch đồng cùng Trần Khuyên địch giống nhau đến bảy tám phần khuôn mặt. Đám người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không thể nào. Chẳng lẽ Trần Khuyên địch. Nhưng thật ra là hai người không sai chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao lại đột nhiên toát ra một cách có thuần dương tinh vân tịch đồng đến Trần Khuyên Địch là song bào thai đậu xanh rau mã thuần dương cung đây là đi vận cướp chó gì. Có bốn cách tương lai có hy vọng thiên tri yêu nữ thì cũng thôi đi. Ngay cả nguyên bản là ngầm thừa nhận thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên hạ Trần Khuyên Địch. Rõ ràng đều là song bào thai hơn nữa tu vi cơ hồ đồng bộ. Hiện tại càng là song song bước vào trí cường giả cảnh giới tổng hợp cân nhắc một phen huyền vũ đại thánh cảm thấy lúc trước không đáp ứng minh giáo giáo chủ đối phó thuần dương cung cùng đại càn thật sự là lại sáng suốt bất quá quyết định. Mẹ nó! Cái này còn đánh cỏng lông a Đầu hàng tính ngay cả khai chiến đến nay một mực bảo trì lạnh lùng thượng thanh tiên. Lúc này nhìn về phía trần khuyên địch ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Đây là cái gì mặc dù là phân thân? Nhưng Thượng Thanh Tiên trạng thái rõ ràng so Ngọc Thanh Tiên mạnh hơn không ít. Tầm mắt đều bảo lưu lại nhân gian trí tôn cấp bậc. Cho nên hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Trần Khuyên địch đi được căn bản không phải chính thống võ đạo, không phải yêu tục huyết mạch chi đạo, Không phải nhân hoàng khí vận chi đạo, Cùng đạo Phật ma tam mạch không quan hệ. Cùng mình tu tiên đạo thống cũng không quan hệ. Nói cách khác. Gặp vừa đây là một đầu hoàn toàn mới võ đạo chi lộ cách gọi là siêu thoát. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là để bản thân võ đạo trở thành thiên hạ chính thống. Tán thành cùng người tu hành càng nhiều. Lại càng có hy vọng siêu thoát. Mà ngày xưa thượng cổ thời đại chứng đạo chi tranh. Nhiều như vậy võ giả. vì sao cuối cùng chỉ còn lại có sáu đại cử đầu tranh chấp bởi vì chỉ có đạo Phật ma tiên yêu nhân lục mạch người sáng lập mới mở ra thuộc về mình võ đạo đạo Phật ma tam mạch tự nhiên không cần phải nói yêu hoàng mở ra thiên đình yêu tục đi huyết mạch chi đạo thủy đế sáng tạo tiên tần từ đó nhân gian hoàng triều đời đời truyền lại ma tự mình mở ra tu tiên chi đạo dựa vào ở trong côn lôn bí cảnh truyền bá tu tiên đạo thống Lúc này mới đem tuổi thọ của mình một mực kéo dài đến ngày hôm nay. Cho nên trình độ nào đó bên trên có hay không mình võ đạo trực tiếp quyết định ngươi có hay không siêu thoát tiền vốn. Nói cách khác, kẻ này có siêu thoát phong thái ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 41 cách này tiên tôn rõ ràng siêu cường lại quá phần cẩn thận kẻ này nhất định không thể lưu tại phát hiện trần khuyên địch gì thường về sau. Thượng Thanh Tiên trong đầu trong nháy mắt lói lên ý nghĩ này. Bất quá chỉ chút lát sau. Hắn vẫn là nhẫn nhìn lại sự vọng động của mình. giết không được. Thượng Thanh Tiên rất mạnh. Chỉ từ trên thực lực nhìn không thể so với đàm không đám người yếu hơn mảy may. Nhưng chớ quên hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là vô vọng ma tôn. Tịch đồng. Huyền vũ đại thánh. Chọn vẹn ba vị trí cường giả. Hơn nữa rất có thể còn muốn tăng thêm một cách trần khuyên địch. Loại này đổi hình trừ bỏ đại càn thánh thượng. Ai tới đều phải chạy trốn. Thượng thanh tiên có thể một mực kéo tới hiện tại. Đắt là hắn nền tảng thâm hậu. Tu tiên thuật Pháp rất có kỳ hiểu nguyên nhân. Về phần giết trần khuyên địch gặp vượt cái kia toàn thân cao thấp sáng lên thân thể nhìn một chút liền cảm thấy đặc biệt khó giết. huống chi. Thượng Thanh Tiên phía bên mình cũng không nóng nảy. Đừng nhìn hiện tại thế cuộc nghệ hoài. Nhưng trên thực tế lại là dấu giếm sát cơ. Lúc trước tiên tôn có thể ngờ tới có người tiến tông côn lôn bí cảnh. Lại làm sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị vô luận là mình vẫn là Ngọc Thanh Tiên. Trên thực tế đều là Tây liệt đối thủ quân cờ mà thôi. Căn bản không tính là cái gì. các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao nói nhảm đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt người khác còn chưa lên tiếng đây vô vọng ma tôn liền không chút do dự mà nói ra nhìn hắn xưng hào liền biết vị này thuần dương cung trước thái thượng trưởng lão cũng không phải một người tốt hoặc có lẽ là hắn tốt chỉ nhằm vào thuần dương cung người về phần thuần dương cung bên ngoài cái kia trên cơ bản chính là không nể mặt mũi Nếu không xưng hào bên trong cũng sẽ không có một cái ma chữ. Trên thực tế vô vọng ma tôn năm đó ở Thuần Dương Cung nhưng chính là cái hát mặt đen nhân vật. Mà khi đó Thuần Dương trưởng giáo Vân Phi Lăng là phụ trách hát mặt đỏ. Hai người kẻ sướng người họa. Vô vọng ma tôn muốn lưu manh. Vân Phi Lăng giảng đạo lý. Trong lúc nhất thời hoành hành bá đạo thịt cá trung nguyên. Cho Thuần Dương Cung kiếm đủ mặt mũi. Mà trải qua giao thủ xuống tới Thượng thanh tiên tự nhiên cũng nhìn ra vô vọng ma tôn miệng thiếu cùng tàn nhẫn bản chất Cho nên cũng không để ý tới hắn gọi khí Mà là nhìn về phía Trần khuyên Địch Ngươi thấy thế nào thật muốn nhắm chúng bản tôn xuất thủ mới bằng lòng cam tâm chớ quên Bản tôn một khi xuất thủ Các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Ha ha Trần khuyên Địch cười cười Nếu là tiên tôn có thể như vậy tùy ý xuất thủ Cái kia chỉ sợ liền không có phần của chúng ta Cũng sẽ không làm nhìn Ngọc Thanh tiên vừa mới chết Hừ, theo ta thấy Tiên tôn hiện tại hẳn là đang đứng ở bế quan trạng thái Chuẩn bị thoát ly trói buộc A cho nên không có cách nào động thủ Về phần hắn bế quan vị trí Trần Khuyên địch vẻ mặt trí kế vô song biểu lộ Vung tay lên Tất nhiên là ở cái này bên trong lăng tiêu bảo điện thập Thượng thanh tiên thần sắc khẽ giật mình Lộ ra một tia biểu tình không thể tin Ngươi làm sao Ta làm sao phát hiện ngây thơ đại chiến lâu như vậy Chỉ có lăng tiêu bảo điện hoàn hảo không sai Ai cũng biết có vấn đề rồi Ở ta trần mố tuổi nhãn phía dưới ngươi còn muốn phản kháng các vị tiền bối Các ngươi tiếp tục phây hốn hắn ta đi phá hủy lăng tiêu bảo điện khục trần khuyên địch thoại âm vừa dứt thượng thanh tiên liền nơ hơ e cơ nhích miệng sau đó bỗng nhiên mở rộng hai tay toàn thân cao thấp khí tức tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu kịch liệt kéo lên một tầng màu đỏ hỏa diếm càng là tùy theo từ thượng thanh tiên trên thân tràn ngập ra mang theo một cỗ đốt hết vạn vật hủy diệt ý cảnh Các ngươi đừng mơ tưởng làm bậy ngừng bước thượng thanh tiên ngọn lửa trên người sáng rực bức người. Loại kia hủy diệt tất cả ý cảnh càng là để vô vọng ma tôn đám người có chút kiêng kỵ Cuối cùng vẫn là huyền vũ đại thánh ý vào lực phòng ngự mạnh xuất thủ trước. Cùng huyền quy yêu vương giống nhau. Huyền vũ đại thánh chiến đấu thủ đoạn chính là tế gia mình mai rùa. Nhắc tới mai rùa đó thật đúng là diệu dụng vô tần a Tiến có thể làm thiết chùi đập người, lui có thể làm tấm chắn từ vệ thời khắc mấu chốt còn có thể vứt bỏ chạy trốn. Trước đó vô vọng ma tôn ba người vây công thượng thanh tiên đánh vui vẻ như vậy. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là huyền vũ đại thánh mai rùa chặn lại thượng thanh tiên cơ hồ tất cả công kích. Bất quá lần này, đối mặt cái kia màu đỏ vừa gì hỏa diễm. Cho dù là huyền vũ đại thánh cũng không khỏi trao mày. Vốn nên vạn kiếp bất phôi mai rùa bên trên càng là lộ ra mấy phần cháy đen. Gặp rượu. Thật là lợi hại hỏa Không cần sợ vu vọng ma tôn một bên núp ở trong mai rùa. Một bên lớn tiếng kêu gào. Nhìn hắn bộ dạng này. Một chiêu này kéo dài không được bao lâu. Huyền vũ đại thánh ngươi chống đỡ ta ở hậu phương cho ngươi ủng hộ huyền vũ đại thánh. Vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi a Trong lúc nhất thời. Rõ ràng nhiều hơn một cách trần khuyên địch song phương thế cuộc lại lần nữa bắt đầu rằng co Bất quá loại cuộc diện này chính là thượng thanh tiên thiêu đốt nguyên thần mới đổi lấy Cho nên vô vọng ma tôn đám người cũng không nóng này Chờ thượng thanh tiên tình trạng kiệt sức về sau Bọn họ ngược lại nhẹ nhóm tiêu diệt đối phương Về phần duy nhất có khả năng lật bàn tiên tôn Yên tâm bên trong lăng tiêu bảo điện không có bất kỳ cảm ứng không ra được vấn đề huống hồ coi như tiên tôn hồi phục cũng không có khả năng khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa cùng lắm thì chính là tái chiến một trận nói cũng phải đối mặt thái độ thản nhiên trần khuyên địch đám người thượng thanh tiên mặt ngoài nghiến răng nghiến lợi vụng trộm lại là một tiếng cười lạnh lăng tiêu bảo điện ngây thơ nếu như cũng đã ngờ tới có người sẽ tiến công thiên đình Tiên tôn lại làm sao có thể sẽ đem mình bế quan địa điểm lựa chọn tại lăng tiêu bảo điện loại lại lớn lại nổi bật địa phương đương nhiên là càng nhỏ càng biết điều địa phương mới tốt trên thực tế. Bên trong lăng tiêu bảo điện bất quá là một chứng nhãn pháp mà thôi. Mặc dù có tiên tôn bày ra đại trận, nhưng tiên tôn chính chủ lại không có tại trong đại trận, mà vì che giấu tai mắt người. Hắn sớm tại mấy tháng trước đó liền bí mật rời đi lăng tiêu bảo điện. Tiến về phòng ngừa phong thần bảng phong thần điện. Không sai chính là khối kia đã bị trần khuyên địch oanh thành phế tích phong thần điện. Bất quá phế tích chỉ là biểu tượng tại phong thần điện trong lòng đất mới là tiên tôn chân chính bế quan địa phương. Vì thoát ly trói buộc, xưa nay cẩn thận tiên tôn lần này làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp chuẩn bị. Nếu như phân ra đến tam thanh hóa thân có vân tuyệt ảnh đám người ra sức. Cái kia tự nhiên không cần phải nói Vạn sự đại cát Chờ mình bình an xuất quan liền có thể xưng bá trung nguyên Từ đó trải dòng tiên nhân đạo thống Nhất cử đặt vững mình siêu thoát cơ sở Nhưng mọi thứ đều sợ có cái vạn nhất Cho nên tiên tôn làm thêm chuẩn bị Kia liền là tiên cung đại bại Tam thanh hóa thân ngăn không được tấn công đạo tặc Vân tuyệt ảnh đám người lại không đáng tin cậy Cũng chính là lúc này tình huống này Tại loại này tình cảnh phía dưới Tiên tôn minh tu sản đạo ám độ trần thương Trực tiếp ngay tại phong thần điện trong lòng đất thu nạp Vẫn là các tiên nhân nguyên thần chi lực Nói cách khác Thua cũng không để ý chết đi Tiên nhân sẽ thành tiên tôn chất sinh dưỡng Ăn không được mặt khác tiên nhân Vậy liền ăn người một nhà Vừa mới ngọc thanh tiên đối tiên tôn mà nói chính là đại bổ Chờ thượng thanh tiên vẫn lạc. Mình cũng có thể ăn mất hắn. Đến lúc đó lại ngầm thi độc thủ. Tiêu diệt vân tuyệt ảnh cùng đã bất tỉnh đi ngô. Mình yêu cầu lượng hẳn là liền không sai biệt lắm. Hừ hừ hừ. Phong thần điện trong lòng đất. Vừa nghĩ tới trần khuyên địch đám người hoàn toàn bị kế hoạch của mình nắm mũi dẫn đi. Còn tự cho là lăng tiêu bảo điện chính là mình bế quan. Loại này tại ít bên trên nhìn ếp người khác cảm giác ưu việt để tiên tôn không khỏi cười ra tiếng. Quả nhiên. Gừng đúng là càng già càng cay a lúc trước cùng đạo Phật ma tam tổ tranh đạo thống. Vì sao Thủy Đế cùng yêu hoàng chết hết. Chỉ còn lại mình mình sống tiếp được chính là bởi vì chính mình đủ cẩn thận mắt thấy không phần thắng. Lập tức bước ra lui về. Về phần lòng cao hơn trời Thủy Đế cùng yêu hoàng. Cuối cùng không chỉ có người đã chết. liền sởi lông đều không lưu lại. Yêu hoàng ngưu bức a yêu tộc thiên đình không phải là bị mình chiếm. Cho nên nói. Chỉ hiểu được hành động theo cảm tính là không có đường xa ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 42 lúc này một vị đẹp trai đi tới tu hành không dễ. Đại đạo vô tình. Tình người ấm lạnh, họa phúc từ biết. Đừng nhìn thượng cổ thời đại trong mắt thế nhân là huy hoàng đại danh từ Đạo Phật ma tam tổ lập nghiệp. Trước có tiên tần bình định nhân tộc, Sau có yêu tộc hai phần trung nguyên. Võ đạo cũng tại thời đại kia đạt đến trước đó chưa từng có huy hoàng. Nhưng trên thực tế. Ở phần này huy hoàng bề ngoài phía dưới lại là dấu giếm sát cơ. Thời đại là ở tiến bộ. Cùng bây giờ đại càn thống trị phía dưới kim cổ thời đại so sánh. Thượng cổ thời đại dùng bốn chữ để hình dung khít khao nhất. Ăn tươi nuốt sống. Nói cách khác. Tượng cổ thời đại là dã man. Người người tu võ. Đổi lấy chính là phân tranh không ngừng. Vì một món binh khí. Vì một viên đan dược. Vì một chút cảnh giới. Giữa người và người chém giết muốn so hiện tại kịch liệt không biết bao nhiêu lần. Cho dù là miêu tả đến ngăn nắp xinh đẹp chứng đạo chi tranh. Cuối cùng không phải là bài trừ đối lập lẫn nhau chém giết Chỉ bất quá sáu đại cử đầu tu vi cao. Thực lực mạnh. Hơn nữa đạo Phật ma tam mạc thành chính thống, nhân gian hoàng triều lại đời đời kéo dài không dứt. Đối phần này dã man nhiều hơn sửa một phen. Này mới khiến rất nhiều người cảm thấy thượng cổ thời đại không khí so bây giờ cái thời đại này muốn tốt hơn không ít. Nhưng là tại tiên tôn xem ra. Bây giờ cái thời đại này mới là võ đạo chân chính thịnh thí. Mặc dù vẫn như cú tránh không được võ giả ở giữa sát phạt. Nhưng ít ra tai bay vả gió số lượng so với thượng cổ tốt hơn nhiều Ở trong đó đại càn hoàng triều tồn tại rất là trọng yếu Nếu không phải đại càn thánh thượng chủ trương võ giả phạm pháp cùng thứ dân cùng tội Chỉ sợ lúc này giang hồ này còn sẽ không như thế ổn định Vô luận nói như thế nào Cùng bây giờ cái thời đại này so sánh thượng cổ thời đại là chân chính tàn khốc Mà muốn tại thời đại kia tiếp tục sống sót Mặt dày tâm đen Tâm ngoan thủ lạ Trở mặt không quen biết Những cái này cơ bản tố chất Có thể nói thiếu một thứ cũng không được Mà muốn từ đó trổ hết tài năng Còn phải lại thêm thiên tư cùng ngộ tính Về phần muốn trở thành sáu đại tự đầu loại trí tôn cường giả mà nói Nghiêm ngặt mà nói còn phải nhìn ngươi khí phận có đủ hay không Đừng nhìn đạo Phật ma tam tổ hiện tại đã siêu thoát Giống như rất ngưu bức Nhưng ở tiên tôn xem ra Ba vị này siêu thoát đại lão Chỉ sợ chỉ có đạo tổ một cái xem như danh chính ngôn thuận Còn dư lại vô luận là ma tổ vẫn là phật tổ Đều là người sống sót sai lầm Thuộc về vận khí tốt mới siêu thoát loại hình Năm đó nếu là một bước đi ghém Siêu thoát nói không chừng chính là yêu hoàng cùng thủy đế Đương nhiên Tiên tôn cũng không phải là tại khinh bị bọn họ Không bằng nói hắn ngược lại rất bội phục ma tổ cùng Phật tổ. Hai người này ban đầu ở sáu đại cử đầu bên trong chính là nhất biết làm âm mưu vừa kế. Một đường trưởng thành. Không biết bao nhiêu người bị bọn họ trở thành bàn đạp. Có người bị bán còn cho bọn hắn kiếm tiền. Nói đến cùng. Có thể trở thành thượng cổ thời đại từ đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều có người khác so ra kém đặc chất. Đạo tổ chính là thuần túy nhất thiên tư. Tên kia không phải người. Căn bản chính là thiên đạo cha ruột. Ra đời lúc ấy 70-80 cái gì tưởng tới phía ngoài bốc lên. Cho nên không làm so sánh. Phật tổ cùng ma tộc chính là điển hình âm mưu vừa kế hình. Chỉ bất quá Phật tổ ra thích mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Ma tổ thì là mặt ngoài mặt sau đều là một bộ. Thủy đế đi được thì là đường hoàng chính đạo, Là cái vô cùng có nhân cách mỉ lực lãnh tụ. tâm cao khí ngạo đồng thời lại có cùng xứng đôi thực lực đáng tiếc thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà cuối cùng thủy đế sở dĩ bại vong tiên tần hủy diệt tối thiểu có bảy thành nguyên nhân là tại thủy đế bản thân tâm tính bên trên yêu hoàng tác phong cùng thủy đế cực kỳ cùng loại khuyết điểm duy nhất chính là quá tín nhiệm đồng tục cuối cùng chịu khổ tiểu nhân đâm lưng cuối cùng cũng là ngã xuống chứng đạo chi tranh bên trong Về phần tiên tôn mình, không có cái gì mặt khác bản sự. Thiên tư khí phận những cái này hắn đều có. Nhưng thời đại kia giống như hắn người có nhiều lắm. Chân chính để cho hắn từ trong cùng thế hệ trổ hết tài năng. Trở thành danh chấn thiên hạ sáu đại cử đầu một trong. Thậm chí một mực từ thượng cổ sống đến bây giờ nguyên nhân căn bản chỉ có một chữ, ổn. Có 10 phần bản sự cũng chỉ triển lộ 3 phần. 7 phần bản sự xem như áp chủ bài 10 phần bản sự xem như lá bài tẩy áp chủ bài Đi ra khỏi nhà không lộ chân dung Mặt nạ ra người bên trên lại khoác một tầng mặt nạ ra người Dạng này tại giết người cướp của thời điểm mới có thể cam đoan không bị người ta tóm lấy chân ngựa Cân nhắc đối thủ thực lực thời điểm Nhất định phải lấy gấp 3 xem như cơ sở Không có chín thành chín nắm chắc liền không xuất thủ Mọi việc như thế còn rất nhiều Dựa vào những cách này nhân sinh chuẩn tắc Tiên tôn thuận lợi sống qua thượng cổ thời đại Còn đoạt được yêu hoàng bí cảnh Thuận lợi đi lên nhân sinh đỉnh phong Mặc dù không siêu thoát Nhưng vẫn như cú bảo lưu lại một tia hy vọng Suy nghĩ kỹ một chút Thủy đế yêu hoàng đều làm đất Chỉ có mình vẫn như cũ tiêu dao thế gian Cái này sao lại không phải một loại thắng lợi nhưng là tiên tôn khoái hoạt cuộc sống tốt đẹp tại hơn vạn năm trước bởi vì người nào đó đến mà tuyên cáo phá sản. Thuần Dương Đạo Tôn Nói thật Nhìn thấy người kia thời điểm tiên tôn tâm tình là ca múa nhạc Hắn thấy Trung Nguyên Đạo Phật Ma Tam Mạch trở thành thiên đạo chính thống Trực tiếp chia cắt tất cả khí vận Căn bản không có cho kẻ đến sau siêu thoát cơ hội Cho nên theo lý mà nói thượng cổ về sau sẽ không có người siêu thoát rồi mới là. Kết quả thuần dương đạo tôn liền hung hăng đánh tiên tôn mặt. Không chỉ có là đánh mặt. Liền chân đều cắt đứt. Tiên tôn vốn dĩ ở trong côn lôn bí cảnh một mực bảo trì thời kỳ toàn thỉnh Tu Vi. Kết quả trận chiến kia sau trực tiếp liền bị đánh thành bán thân bất toại. Tu Vi rơi xuống cảnh giới trí tôn. Qua hơn vạn năm mới miễn cứng khôi phục hai ba thành thương thế Từ đó về sau, tiên tôn liền tiến vào dài rằng giặc ẩm núp kỳ. Mãi cho đến ngày hôm nay, tình huống thượng thanh tiên hẳn là cũng sắp không chịu được nữa. Bất quá thời gian đã tranh thủ được. Rất tốt. Phong thần điện bên trong, tiên tôn tiếp tục ẩm giấu đi mình khí tức. Một bên bí mật quan sát lấy trên không trung chiến trường. một bên không ngừng thu nạp thiên đình nổi bộ tiên hồn lực lượng thậm chí bắt đầu trực tiếp điều thiên đình bản nguyên xem như cực phẩm đạo binh thiên đình bản thân cũng là một kiện vật đại bổ không có gì đáng nói tiên tôn âm trầm mà nhìn xem trần khuyên địch một đoàn người tính toán bọn hắn tu vi thực lực đồng thời dưới đáy lòng không ngừng thôi diễn mình và đối phương thực lực sai biệt tiếp theo cuối cùng nở một nụ cười Bốn vị trí cường Hai cái vừa mới đột phá Một cái khác tựa hồ vừa mới khôi phục Trọng thương chưa lành Còn có một cái Là huyện vũ lão gia hỏa kia sao Không biết công dịch chỉ có thể cầu thả mệnh Không có tác dụng lớn Bất quá trước đó xuất hiện ra hỏa kia ngược lại là rất lời hại Thế mà một kiếm chảm ngọc thanh tiên Nói trở lại Thái thanh tiên đây vì sao không hiện thân cũng được cứ dựa theo gấp ba thực lực đến tính ra. bất quá không quan hệ. một khi ta điều chỉnh xong, coi như không có cách nào trở lại cảnh giới trí tôn, cũng có thể đạt tới kích toái mệnh tinh vô địch trình độ. đối phó cách này mấy cách hậu bối, dù là phòng đoán cẩn thận cũng có thể chiếm thượng phong, đánh không lại cũng có thể chạy trốn. rất tốt ý niệm tới đây, tiên tôn khói miệng âm trầm nụ cười càng thâm trầm. Chờ ta thoát khốn, liền đem các ngươi xếp hết nhưng mà Đúng lúc này Hối hận nha Thời đại biến đổi quá nhanh Lão Phu Tu Vi đều theo không kịp Rõ ràng đoạn thời gian trước còn có thể quát tháo phong vân Hiện tại thậm chí ngay cả chiến đấu đều gia nhập không vào Có phải hay không đến suy nghĩ chút biện pháp ra tốc đột phá A Cũng không biết yêu tộc phía bên kia còn có hay không long tộc còn lại Nếu có thể ăn hết một đầu hỏa luyện kim đan long tục, tu vi của ta có lẽ cũng có thể đột phá. Tha, nhìn xem cái này phong thần điện đều thành phế tích cũng không biết còn có hay không đồ tốt còn lại. Thế sự gian nan à? Đã là phế tích phong thần điện bên trong, long thiên tứ hai tay cắm vào túi tìm kiếm đi đến. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 43 nói đến có chút mất mặt trong chớp nhoáng này tiên tôn tâm tình là ca múa nhạc. Nếu như đơn giản khái quát một lần mà nói. Đại khái chỉ có một chữ. Nguy dù sao lúc này bản thân tình huống phi thường đặc thù Thuộc về sắp thoát khốn đêm trước. Lực lượng toàn thân đều kích lũy đến trình độ nhất định. Giống như là một cái chứa đầy nước đập chứa nước. Một khi có cái gì sai lầm Kia liền là vỡ đê hồng thủy Đầy bàn đều thua Tích lũy lực lượng cũng sẽ tan hết Mặc dù không đến mức tàu hỏa nhập ma Nhưng nếu muốn thoát ly côn lôn bí cảnh trói buộc Chỉ sợ liền phải đợi đến cái tiếp theo vạn năm Thậm chí đều không cần chờ Dù sao đến lúc đó Tu Vi không tiến ngược lại thụt lùi tiên tôn cũng không nhất định có thể đánh lại trần khuyên địch đám người tiến công. Nói không chừng trong vòng 3 ngày liền có thể cho cốt xương biển. Kỳ quái. To lớn một cái phong thần điện. Sẽ không thực chỉ để vào phong thần bảng A không có mặt khác bảo bối long thiên tứ hai tay cắm vào túi. Tìm kiếm tại phong thần điện phế đường bên trong đi dạo lung tung. Mà lúc này tiên tôn đã phát sát được long thiên tứ tu Vi. Hỏa luyện kim đan cảnh giới Đại đạo huyền quang hơn 10 vạn dặm Khoảng cách 20 vạn dặm còn có chút khoảng cách Hừ liền loại này sâu kiến đồng dạng Tu Vi Mình toàn thỉnh thời kỳ hát cái gì hơi đều phun chết 100 vạn cái Tại xác nhận long thiên tứ Tu Vi không cao về sau Tiên tôn mới xem như nhẹ nhàng thở ra Hắn hiện tại thế nhưng là ở vào ẩm nấp trạng thái Khí tức toàn thân hoàn toàn thu liếm. Lấy Long Thiên Tứ loại này cấp bật tu Vi. Là không thể nào phát giác được hắn. Cho nên đây chỉ là một lần ngoài ý muốn. Hướng kinh vô hiểm mà thôi. Oanh không đợi tiên tôn lấy lại tinh thần đây. Vừa mới còn rất tốt Long Thiên Tứ đột nhiên một bàn tay hung hăng đập vào phong thần điện mặt đất bên trên. Trong lúc nhất thời đánh gạt nứt ra. Trực tiếp lưu lại một cái không lớn không nhỏ hố cạn Mà cái này hố khoảng cách tiên tôn cũng bất quá khoảng 7 8 mét khoảng cách tây tiên tôn hít ngược một hơi khí lạnh Nguyên bản buông xuống tâm một lần nữa nhấc lên Cái này bệnh tâm thần làm gì chứ Ngươi không thấy được chung quanh đều là phế tích sao nhàn dối Không chuyện gì đánh cái gì mặt đất a ngô ăn Cái này sàn nhà giống như cũng không phải là cái gì bảo bối chế tạo Không phải rất cứng Nếu không ta liền đem nó tháo ra mang đi Tiên tôn tháo ra mang đi có muốn hay không khoa trương như vậy á không đạo lý a Không có khả năng không có bảo bối a Thật không có bảo bối rồi tại tiên tôn ghi hoạt bên trong. Phong thần điện chính là một cái hoàn mỹ chỗ ẩm thân. Trừ bỏ phong thần bảng bên ngoài. điệu thấp cùng phổ thông mới là nó phù hợp. Nếu là ở nơi này thả bảo bối gì. Vạn nhất có người ở trong này đánh lên. Vô cùng có khả năng lan đến gần mình. Để cho mình phí công nhọc sức Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ đến Rõ ràng không có bảo bối Lại còn có người tới ta không tin Không có khả năng không có bảo bối Nói thí dụ như đan dược A Thần binh A Công pháp A loại hình đồ vật Phong thần điện đều phải có bệnh tâm thần A Gia hỏa này muốn đan dược Thần binh Công pháp Vậy liền đi tàng kinh điện Tàng bảo điện Luyện đan điện đi tìm A đến phong thần điện làm gì nha mắt thấy long thiên tứ một cước một cái hố sâu Trái lật qua phải lật qua Một bộ không đem phong thần điện lật cái út sấp tư thế Tiên tôn thật là có chút sợ Không hiểu rõ người này đang suy nghĩ gì Tính Có câu nói rất hay Của đi thay người thực phúc báo Không bỏ được hài tử dù không đến sói Tiên tôn cắn răng một cái Chợt cứng ép nặn ra một chút xíu nguyên thần chi lực Từ mình chân tàng bên trong lấy ra đắt trên trung đẳng một viên đan dược Sau đó vùng trộm đưa vào phong thần điện tường đổ Chỉ chốc lát sau Ăn đại đảo huyền đan Một khi ăn Liền có thể tăng trưởng đại đảo huyền quang cảnh giới A-ha ta liền biết cách này phong thần điện bên trong có đồ tốt Đã kiếm được thấy long thiên tứ hoan thiên hỷ địa bộ dáng, Tiên tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra Tốt rồi tốt rồi. Bảo bối cũng nắm bắt tới tay còn không mau cho bản tiên tôn xéo đi. Ai có thể nghĩ. Đã có đan dược. Vậy khẳng định cũng có đạo binh tông pháp cái gì cũng sẽ không thiếu quả nhiên lần này là cơ duyên của ta. Tiếp tục tìm tiên tôn. Tiếp tục tìm phong thần điện trong lòng đất. Tiên tôn hít một hơi thật sâu. Đè nén xuống nóng này trong lòng. Không thể không thừa nhận. Loại này phản năm đại nghiệp một bước đi ghém liền sẽ cả bàn đều thua tình huống để cho hắn có chút tâm tính mất thăng bằng. Vừa mới không nên trực tiếp đưa đan dược. Mà hẳn là thêm phụ tặng một chút những tin tức khác mới là. Hiện tại tiên tôn một lần nữa bình tĩnh lại. Thế là một lát sau. Long thiên tứ lần thứ hai từ trong phế tích moi ra hai hiện bảo bối. Trung phẩm đạo binh giao long tiến khoảng cách thượng phẩm đạo binh cũng chỉ có cách xa một bước còn có một môn cái thế võ tông. Ta xem huyết long chuyển thiên huyết nghe vào rất bá khí nha hử phong thần điện trong lòng đất. Tiên tôn cười lạnh một tiếng. Hắn sẽ hảo tâm như vậy đưa trang bị cho cái này bệnh tâm thần sao giao long tiến mặc dù nhìn qua giống như rất lợi hại. Nhưng trên thực tế chỉ là tiên tôn dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ ra huyến tưởng. Chỉ có bề ngoài mà thôi. Về phần huyết long chuyển thiên huyết cũng là như thế. Cách này bệnh tâm thần một khi tu luyện. Nhất định tẩu hỏa nhập ma ba quát cách gọi là đại đạo huyền đan. Cũng đều là tiên tôn dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ thực thể huyễn tượng mà thôi. Lấy long thiên tứ tu vi không có khả năng nhìn thấu. Nói đến cùng đều có độc mồi. Trọng yếu hơn chính là lần này tiên tôn cũng đã có kinh nghiệm. An đang chỉnh lý mình cơ duyên long thiên tứ đột nhiên xứng sờ. Sau đó từ huyết long chuyển thiên huyết bên trong lấy ra một phần ngọc giản. Phía trên đánh dấu một phần địa đồ. Đây là. Nhịp thiên minh bản thảo những vật này là nhịp thiên minh tiên nhân từ thiên đình tàng bảo khố bên trong trộm lấy ra. Kết quả không thể chạy ra thiên đình. Đành phải đem những bảo bối này giấu ở trong phong thần điện. Chờ nhịp thiên minh kẻ đến sau đến đây thu lấy. Làm tốt nhịp thiên đại nghiệp góp một viên gạch không sai Đây mới là tiên tôn kế hoạch Nhịp thiên tồn tại tiên tôn đương nhiên biết rõ Chỉ bất quá bởi vì không có thành tựu Cho nên tiên tôn không đi hoàn Mà lúc này đây đem nhịp thiên minh tên tuổi lấy ra Chính là vì gia tăng có độ tin cậy Sau đó lại phụ tặng một tấm cái gọi là nhịp thiên minh tiền bối lưu lại tàng bảo khấu địa đồ Tất cả cũng là vì để cái này lòng tham không đáy bệnh tâm thần đuổi nay gấp rời đi. Thậm chí tiên tôn dùng đến vẫn là chân chính tàng bảo khố địa đồ. Chính là vì để cái này bệnh tâm thần đi về sau không trở về nữa. Dù sao chân chính bảo vật chân quý đều tại tiên tôn mình trong túi chữ vật. Đồ đần mới có thể phóng tới tàng bảo khố loại địa phương kia đây. Bên cạnh mình mới là an toàn nhất. Mà Long Thiên Tứ phản ứng cũng không ra tiên tôn sở liệu. Thì ra là thế tàng bảo khố A. Đan dược thần binh công pháp. Ta tới rồi kèm theo một trận tiếng hoan hô. Long thiên tứ khí tức sần dần đã đi xa. Phát giác được điểm này về sau. Tiên tôn không khỏi nở một nụ cười. Tham lam là nguyên tội. Đạo lý này tiên tôn sớm tại vô số năm trước liền hiểu. Mà Long thiên tứ phản ứng cũng không ra hắn sở liệu. Mình chỉ là dùng một cách tàng bảo khố địa đồ. liền hóa giải một trận nguy cơ to lớn Một loại ít bên trên cảm giác ưu việt để tiên tôn tâm tình không tồi Đương nhiên tiên tôn là cái cẩn thận nam nhân mặc dù khí tức bên trên nam nhân kia đã rời đi Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất Tiên tôn vẫn là hoạt động thân thể Kích thích phong thần điện mật thất dưới đất cơ quan Dự định nhìn một chút phong thần điện bên ngoài tình huống Dù sao tai nghe là giả mắt thấy mới là thật chỉ có tận mắt thấy trong lòng mới có cảm giác an toàn. Kết quả là cơ quan chuyển động phong thần điện nào đó miếng đất gạch tại thời khắc này hơi hơi nhấc lên mấy cơ mơ xuyên thấu qua cách này khe hở tiên tôn đặc biệt cẩn thận tới phía ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền thấy một tấm tràn đầy tà ác nụ cười mặt mo long thiên tứ hắc hắc hắc Tìm đến ngươi rồi tiên tôn, nói ra có chút mất mặt. Nhưng tiên tôn thiếu chút nữa thì sát một tiếng quất tới. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 44 tiên tôn quái gì Long Thiên Tứ cũng không phải người bình thường. Mặc dù hắn không phải lúc trước thuần dương cung tu tú nhất một nhóm kia đệ tử. Nhưng tuyệt đối là nhất vây tập đệ tử. Từ hắn võ đạo Tông sư nghịch phạt hỏa luyện kim đan chiến tích huy hoàng liền có thể nhìn ra được. Cái này lão thất phu kỳ thật rất biết động não. Hơn nữa tại một chút tà môn ngoại đảo bên trên tương đương có thiên phú. Nói thẳng kết luận a. Long thiên tứ tử đi vào phong thần điện trước tiên liền biết trong này cất xấu người. Vì sao nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ngửi được. Là nói dối. Không đúng. Là người sống mùi vị lúc trước nuốt sống một tên long tục mang đến không chỉ có riêng là tu vi bên trên tăng lên cùng tư chất bên trên đột phá. Long thiên tứ thân thể cũng xuất hiện tương ứng biến hóa. Trên thực tế tại thượng cổ thời đại thì có không ít không muốn mạng ra hỏa ra thích đi săn long tục. Nguyên nhân ở chỗ long tục thật sự là quá cho lực. Long huyết thoa ngoài ra có thể tăng cường thân thể lực phòng ngự. Uống thuốc có thể tăng cường nội tạng sức thừa nhận. Long lân có thể dùng đến chế tạo áo giáp. Long giác long nha có thể dùng đến chế tác binh khí. Có thể nói long loài sinh vật này toàn thân đều là bảo vật bối. Mà ăn cả một đầu long long thiên tứ. Mặc dù không có khả năng kế thừa long tục toàn bộ đặc thù, Nhưng là thân thể của hắn tại một chút chi tiết nhỏ bên trên cũng sản sinh biến hóa. Nói ngắn gọn. Hắn đối mùi vị vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa không chỉ là vật lý bên trên mùi vị Còn có một loại siêu tự nhiên cảm ứng Cùng loại với sinh mệnh cảm giác Đối long thiên tứ mà nói Có sinh mệnh đồ vật cùng không sinh mạng đồ vật Tản mát ra mùi vị là không giống nhau Hơn nữa thứ mùi này không cách nào che đậy Loại năng lực này ngày xưa long tục hẳn là cũng có Bất quá rất đáng tiếc Long tục hiện tại đã xong con bê Lúc trước thanh long đại Thánh cũng không có, cho nên liên quan tới phương diện này đã tìm không thấy người chứng thực. Húng hồ loại này khấu xác tại tuyệt đại bộ phận tình huống phía dưới cũng không có cái gì chứng dùng. Dù sao võ giả phần lớn là dựa vào khí thế cảm ứng đến lẫn nhau nhận ra. Mùi vị cái gì cũng chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Nhưng có thời điểm, loại này thuần túy căn cứ vào tố chất thân thể năng lực đặc thù ngược lại sẽ có hiệu quả. Không sai. Cũng kỷ như lúc này. Không cần thôi động cương khí làm cho người ta hoài nghi. Cũng không cần phát ra nguyên thần chi lực để cho người ta cảnh giác. Long thiên tứ chỉ là hít mũi một cái. Liền làm ra cách này phong thần điện bên trong còn có người sống phán đoán. Nhưng rất đáng tiếc. Đối phương ẩn nấp thủ pháp rất cao minh. Sinh mạng mùi vị rất mơ hồ. Lấy long thiên tứ năng lực còn tìm không thấy vị trí cụ thể. Thế là thì có vừa mới cái kia một chuối làm cho người nhìn mà than thở diễn kỹ. Mà không ra long thiên tứ sở liệu. Cuối cùng cái kia ẩn tàng ở trong phong thần điện xa hỏa vẫn là bị hắn bắt tới. Hắt hắt hắt. Tìm tới ngươi rồi ngô đây trong chớp nhoáng này. Tiên tôn nguyên bản trở nên bằng phẳng nhịp tim trong nháy mắt ra tốt đến 120 trở lên. Cả người trong mắt tới phía ngoài lồi ra. Nói thật. Long thiên tứ tấm kia tận lực trông có vẻ già gương mặt hợp với cái kia hỗn độn nụ cười tà ác, Sợ hãi trình độ khá cao. Liền tiên tôn đều có điểm chịu không được. Từ đâu tới yêu nhiệt cút ngay a long thiên tứ. Nhà tiểu tử vẫn rất cuồng không đối phó được tiên tôn ta còn không đối phó được ngươi sao đi ra ngô tiên tôn rốt cuộc là tiên tôn. Qua trong giây lát lại lần nữa bình tĩnh lại. Sau đó đầu trong nháy mắt hướng vào trong co rụt lại. không đi ra mặc dù bị giật mình nhưng chỉ là trong một nháy mắt tiên tôn lại lần nữa nắm chắc thế cục đầu tiên có thể khẳng định là bên ngoài cái kia người bị bệnh thần kinh cũng không có nắm vững thân phận chân thật của mình có lẽ chỉ là đem mình làm trốn ở trong phong thần điện cái nào đó diễn viên quần chúng nhân vật tiếp theo chính mình cái này bí mật chỗ ẩm thân cũng là có trận pháp có được hay không bằng cái này bệnh thần kinh bé nhỏ tu vi Không phá nổi mình vẫn là rất an toàn không hoảng hốt ý niệm tới đây. Tiên tôn lập tức co lại đến càng triệt để hơn. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chờ ta thần công đại thành. Lại đi ra có cửu báo cửu có oán báo oán. Mà đổi thành một bên. Long thiên tứ không vui. Lại còn dám tránh về đi thật sự cho rằng lão phu ta không giải quyết được ngươi để ngươi nhìn ta mới đến tay trung phẩm đạo binh giao long tiến phúc lời còn chưa dứt Tiên tôn liền không khỏi bật cười. Giao long tiến bất quá là ta dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ ra thực thể huyễn tượng mà thôi. Ngươi nếu là có thể dùng nó đem ta bày ra trận pháp cho đánh vỡ. Ta tiên tôn tên tuổi về sau liền viết ngược lại ầm ầm ý niệm này mới mọc lên. Long thiên tứ trong tay giao long liền liền một trái một phải. Hướng về phía tiên tôn chỗ ẩn thân lối vào hung hăng một cắt bỏ. Thân làm nguyên thần huyến tượng. sao long tiến tự nhiên là đụng một cái tức nát. Hoàn toàn không có bất kỳ uy lực. Nhưng là ở giao long cắt bỏ sau khi vỡ vụn. Hai đạo xích quang lại là chảy lộ ra. Nếu là Trần khuyên địch ở đây nhất định sẽ cảm thấy đau. Bởi vì hai đạo này xích quang. Rõ ràng chính là hai thanh xích tiêu kiếm Nói xác thực Là xích tiêu kiếm hàng nhái Dùng đại lượng tài liệu quý hiếm chế tạo Một lần duy nhất thượng phẩm đạo binh Cũng chỉ có võ đạo thánh địa mới có vốn liếng làm loại vật này Trước kia thuần dương cung không có tiền làm không nổi Nhưng từ khi Trần Khuyên địch đoạt Từ khi Trần Khuyên địch trưởng thành về sau Liền không giống nhau Nếu không phải là có dạng này áp chủ bài tùy thân, Long Thiên Tứ cũng không có khả năng có lực lượng chạy loạn khắp nơi. Xem chiêu xích tiêu dao Long Tiến phá cho ta tạc sát kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tiên Tôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem nhà mình chỗ ẩm thân đại môn bị Long Thiên Tứ một kích oanh mở. Cả người đều mơ hồ. Một lát sau. Điều đó không có khả năng Tiên Tôn phát ra hoảng sợ tiếng giống giận dữ. Chính là... Cái này không đúng. Mặc dù Long Thiên Tứ hai thanh xích tiêu kiếm rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chính là loại trình độ kia. Nhiều nhất đem Long Thiên Tứ thực lực đề cao đến Thiên Đạo Huyền Quang 30 vạn phẩm, mà mình bày ra trận pháp hẳn là kích toái mệnh tinh cấp bậc mới đúng a, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền phá toái liên tục mấy lần ở ngoài dự liệu ngoài ý muốn để tiên tôn triệt để luống cuống tay chân. Hắn thậm chí trong lúc mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm Dựa theo ý nghĩ của hắn Tất cả hẳn là đều tại trong lòng bàn tay của mình mới đúng Nhưng trên thực tế lại không phải như thế Thậm chí có nhiều thứ chính hắn đều không biết Hơn nữa nói trở lại Vừa mới ta vì sao muốn đi liếc trộm một cái ngoan ngoãn ngốc tại chỗ không tốt sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Không có thời gian lại cho tiên tôn tiếp tục suy tư Bởi vì một giây sau, long thiên tứ hai thanh cao mô phỏng xích tiêu kiếm liền xếp tới đây. Trực tiếp phách tràm tại trên người hắn. hỗn chứng. Cao mô phỏng xích tiêu kiếm mũi kiếm dừng lại ở tiên tôn ngực. Làm thế nào cũng không đâm vào được. Mà tiên tôn chính chủ càng là mặt trầm như nước. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được. Nguyên bản thể nội đáy nhanh muốn đầy tràn lực lượng. Cân bằng bị đánh vỡ. Lỗ hồng xuất hiện. oanh một tiếng nổ mạnh. Từ cao mô phỏng xích tiêu kiếm vị trí. Kinh khủng nguyên thần chi lực như vỡ đê hồng thủy đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt liền đem long thiên tứ cho hất bay ra ngoài. Ngay tiếp theo toàn bộ chỗ ẩm thân mật thất đều triệt để sụp đổ. Vốn liền hóa thành phế tích phong thần điện càng là đại quy mô sụp đổ. Không thể vãn hồi rồi. Một giây sau. Tiên tôn khí tức liền bắt đầu kéo lên, từ người bình thường đến hậu thiên, lại đến tiên thiên, lại đến võ đạo tôn sư, đến hỏa luyện kim đan, đến kích quái mệnh tinh. Một mực nhảy lên tới cùng thượng thanh tiên không sai biệt lắm cảnh giới sau mới ngừng lại được, khí thế khuấy động phong vân, cũng kinh động đến vô sớ người, ăn lại đi ra một cách tiên tôn gặp vượt. Làm sao có nhiều như vậy cái tiên tôn A Ngọc Thanh chết rồi Đây là Thượng Thanh Cái kia mới ra đến chính là Thái Thanh sao Không đúng theo Trần Khuyên địch đám người ánh mắt trông lại Tiên tôn sắc mặt càng khó coi Cuối cùng rốt cuộc nhìn không được phát ra một tiếng hét lên Một vạn năm Dòng giã một vạn năm A Thuần Dương Cung Thuần Dương Cung Vạn năm trước Thuần Dương đạo tôn hủy ta đạo cơ và năm sau lại hắn hậu bối đệ tử đến diệt ta tiền đồ ta và các ngươi cái gì thù cái gì oán có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục tốt tốt tốt nếu ta đã không thể rời vậy các ngươi cũng đừng đi lưu lại nơi này bồi ta a giết tại tiên tôn nổi giận phía dưới toàn bộ thiên đình thậm chí côn lôn bí cảnh tại thời khắc này đều đang không ngừng xung động tượng trưng cho vị này thượng cổ thời đại nhân gian trí tôn lửa giận mà cùng lúc đó Một vị nào đó vừa mới làm xong chuyện nam tử yên lặng lựa chọn rời đi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 45 thiên hiếp cưới mặt tại sao thua tiên tôn trạng thái thật không tốt Thậm chí có thể dùng cực kém để hình dung Xúc tích lực lượng ngàn cân treo sợi tóc bị long thiên tứ xuyên phá Nguyên bản chỉ thiếu chút nữa liền có thể từ thiên đạo trói buộc bên trong đi ra ngoài Kết quả hiện tại lực lượng đổ xuống mà ra Không chỉ có không thể khôi phục lại kích toái mệnh tinh vô địch Thậm chí so với trước đó còn có trượt Nói cách khác Vạn năm đại nghiệp đã tuyên cáo phá sản Vậy làm sao có thể nhấn bản tôn một bên khác Bởi vì trần khuyên địch đám người dừng tay duyên cớ Thượng thanh tiên toàn thân thiêu đốt lấy nguyên thần chi hỏa, Có chút cùng quỳ xuống rơi vào tiên tôn một bên Xin lỗi bản tôn Ta không thể bảo vệ ngài Đã như vậy, bản tôn liền thôn phể ta. Nhìn xem có thể hay không có chỗ tăng lên a, Không sai. Tiên tôn liếc nhìn thượng thanh tiên. Lộ ra vẻ hài lòng ngươi so thái thanh tiên phải mạnh hơn. Ngọc thanh tiên tên phế vật kia không đáng nhắc đến. Thái thanh tiên đến nay chưa từng xuất hiện. tám chín phần 10 là phản bội. Chỉ có ngươi một mực đối với bản tôn trung thành tuyệt đối. Bản tôn cũng đối ngươi tín nhiệm nhất. vinh hạnh của ta. Thượng thanh tiên cúi đầu một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng trung sơn. một giây sau, tiên tôn cánh tay liền trực tiếp đâm xuyên qua thượng thanh tiên ngực. nguyên bản còn đầy đủ hình người thượng thanh tiên tại thời khắc này cũng dần sần tiêu tán. hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần nguyên thần chi lực xung nhập tiên tôn thể nội. bái này ban tặng, tiên tôn khí tức lần thứ hai bắt đầu dâng lên. hơn nữa quan trọng nhất là, Thượng thanh tiên huyền hạn hắn cũng cầm tới. ủy uy, Không chung bên trên. Vô vọng ma tôn có chút chừng mắt nhìn. Tình huống này có phải hay không rất không ổn à. Xem ra cái kia đột nhiên xuất hiện tiên tôn là muốn mở đại chiêu. Mặc dù không biết chuyện ra sao. Nhưng hắn kế hoạch giống như đã bị chúng ta phá hủy. Dù sao hắn không thể rời bỏ côn lôn bí cảnh. Không bằng chúng ta rút lui trước. Sau đó lại bàn bạc ký hơn lời còn chưa dứt, Huyền Vũ Đại Thánh liền ung dung mở miệng nói Làm sao các ngươi dự định qua sông đoạn cầu hay sao đây Vô vọng ma tôn xứng sờ Sau đó nhìn Huyền Vũ Đại Thánh một cái Trong lòng cấp tốc cân nhắc một chút đồng thời đắc tội tiên cung cùng yêu tộc hậu quả về sau Quả quyết lắc đầu Làm sao sẽ ta chỉ là nói một chút mà thôi chúng ta thuần dương cung xưa nay sẽ không vứt bỏ bất luận một vị nào chiến hữu yên tâm ta đây liền để khuyên địch đi cùng cái kia tiên tôn liều mạng. Trần khuyên địch. Không đợi trần khuyên địch trách mắng tiếng đây. Trên mặt đất hấp thu xong thượng thanh tiên tiên tôn liền triệt để bảo phát. Một cố to lớn ý niệm cấp tốc huyết trương đến toàn bộ côn lôn bí cảnh. Nếu ta đã không thể rời. Vậy các ngươi cũng không muốn rời đi chết ở chỗ này. a giết vừa dứt lời. Tiên tôn khí tức liền bắt đầu dần dần biến hóa. Cũng không phải là thực. Lực cường đại. Mà là một loại ý cảnh bên trên cải biến. Mà theo phần này cải biến. Toàn bộ côn lôn bí cảnh tại thời khắc này đều tại cùng hô ứng. Nguyên bản phân tán không gian. Tại thời khắc này lại là cấp tốc ngưng thực như thép. Mà ở thiên đỉnh lấy đông. Một đoàn mây đen cuồn cuộn mà đến. Mang theo từng đảo từng đảo lôi. Cùng một cố hủy diệt vạn vật khủng bố ý cảnh phần này tràng cảnh đối côn lôn bí cảnh tiên nhân mà nói sẽ tìm thường bất quá. Là thiên giếp to lớn như vậy lôi kiếp ta chưa bao giờ thấy qua a Là thiên đạo lại ra tay sao cùng khiếp sợ các tiên nhân so sánh trần khuyên địch một nhóm cũng rất bình tĩnh. Đừng hoảng hốt. Hắn hiện tại tu vi không cao. Cũng liền so chúng ta mạnh một chút. Vẫn là như cũ. Huyền vũ đại thánh ngươi chủ phòng. Ta. Tịch đồng. Còn có ma tôn tiền bối chủ tông. Đánh gãy sang hắn hoa a thấy trần khuyên địch đám người vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Một bộ nhao nhao muốn thử bộ sáng Tiên tôn chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó thân hình biến mất. Một giây sau. Trần khuyên địch đám người trên đỉnh đầu mây đen lại bắt đầu biến hóa. Mây mở xương tan. Từng đảo từng đảo lôi xà hội tụ Xây lên một tòa rồng lớn thiên cung Cùng mây đen phía dưới thiên đình nhưng lại bảy tám phần tương tự Thiên cung trước sau thì là đếm không hết bóng người Tiên tôn thân ảnh là xuất hiện ở thiên cung trung ương Thân mang long bào Nhìn xuống chính phía dưới trần khuyên địch một đoàn người Sau đó ngàn vạn bóng người cùng nhau hạ giới Hợp thành làm một mảnh biển người Trong đó mỗi người đều là do lôi đình chế tạo thành. Trời chu ầm ầm biển người hóa thành lôi bột chút xuống. Đập ầm ầm rơi vào Trần Khuyên địch đoàn người trung gian. Chói mắt lôi hoang phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều cho thắp sáng. Một sát na này. Trần Khuyên địch cùng vô vọng ma tôn gần như đồng thời sống to. huyền Vũ Đại Thánh nghe được A hỗn đàn đối mặt cái kia chút xuống lôi đình thác nước. Huyền Vũ Đại Thánh cắn răng một cái sầm chân một cái. Mặc dù trong lòng cũng có chút hoảng. Nhưng vẫn là trống lên mai rùa kết giới. Quả thực là cùng cái kia từ trên trời sáng xuống lôi bột cứng đối cứng một kích. Trong lúc nhất thời. Huyền Vũ Đại Thánh cả người đều cùng điện giật một dạng nhảy nhảy dựng lên. Không chỉ có như thế. Huyền Vũ Đại Thánh tóc hoa dâm đều từng cây như lời kiếm đồng dạng chỉ lên trời thẳng cấp. Trong miệng càng là toát ra một trận hắc khí. Còn giống như mang theo vài phần mùi khét. Nhanh nhanh nhanh xa xa xa tay tay tay. Ta. Chống đỡ chống đỡ cản cản không được nhiều bao lâu lâu. Khục Trần Khuyên Địch cùng vô vọng ma tôn liếc nhau. Chợt đồng thời xuất thủ. Vô vọng thiên hóa thành một vệ đa quang trực tiếp lọt vào mây bên trong. Mà Trần Khuyên Địch thì là cổ động toàn thân khiếu huyệt. Đem vừa mới thu nạp tinh thần chi lực toàn bộ rút ra đi ra. Hóa thành một nắm đấm thép theo sát phía sau sông vào mây. Tịch đồng. Biết được. Trần Khuyên địch thoại âm chưa rơi. Một vệt kim quang kiên quyết mà lên. Trong nháy mắt liền bao trùm hơn phân nửa chân trời. Đem toàn bộ kiếp vân đều bao phủ. Kim quang những nơi đi qua. Thiên địa vi trần vạn lại câu tịch. Liên vân bên trong phun trào lôi quang tại thời khắc này đều không hiểu ra sao đình chỉ vận chuyển. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công Kế thừa thuần dương tinh vân tịch đồng thế mà cũng có thể dùng chiêu này. Chí cường giả cấp bập thời gian ngừng lại. Khống chế lực bên trên quả thực mạnh đáng sợ. Hơn nữa tịch đồng trước đó vẫn không có bộc lộ ra một chiêu này. Bây giờ đột nhiên thi triển. Tiên tôn nhất thời không quan sát. Quả thực là rơi vào tròng. bị trần khuyên địch cùng vô vọng ma tôn công kích cho nổ chặt chẽ vững vàng Quanh lại là một tiếng động đất đồng sản nổ mạnh kiếp vân trực tiếp vào tán một mảng lớn mà tận đến giờ phút này tiên tôn cuối cùng mới tránh thoát đại thuần dương công trói buộc nguyên bản cuồn cuộn vô ngần kiếp vân vậy mà bắt đầu chủ động co vào lần thứ hai hội tụ ra một mảnh vô cùng to lớn lôi đình chỉ xem diện tích chí ít có nửa cái thiên đình lớn nhỏ đậu xanh rau má ra hỏa này không phải đã cảnh giới rớt xuống sao làm sao vẫn mạnh như vậy á? không nên à. trần khuyên địch cùng vô vọng ma tôn đều có chút buồn bực về phần huyền vũ đại thánh càng là đỉnh lấy bảo tạc đầu một gương mặt mo đen không được còn mang theo vài phần mùi khép không nên giếp phân bên trong tiên tôn thanh âm dếu cợt từ đó truyền ra lão hổ không phát uy các ngươi coi bản tôn là con mèo bệnh sao ngươi cho rằng nhân gian trí tôn là tốt như vậy tu liền bằng các ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi liền thiên đạo đều còn chưa bắt đầu lính hội cũng muốn giết bản tôn quả thực không có quy các coi như lực lượng giống nhau cảnh giới không giống nhau vẫn là trời và đất trinh lệch hôm nay bản tôn liền đem các ngươi toàn bộ cầm xuống nuốt mất bốn cái trí cường Nói không chừng bản tôn vẫn như cũ có hy vọng thoát ly khốn cảnh vừa dứt lời. Tiên tôn liền bắt đầu tăng thêm một bước lực lượng của mình. Thân ở côn lôn bí cảnh. Hắn dựa vào cảnh giới của mình đủ để trình độ lớn nhất điều động côn lôn bí cảnh lực lượng. Nhờ vào đó bộc phát ra lực lượng mặc dù không có khả năng miêu sát trần khuyên địch một nhóm. Nhưng liều tiêu ha tuyệt đối dư sức có thừa. mài đều có thể mài chết bọn họ. Nói cách khác, ta đây thiên giếp cưới mặt tại sao thua ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 46 đem thân thể của ngươi tống hiến ra tới đi đảo tôn lòng tin không phải không lý do Trên thực tế, nếu như nói kích toái mệnh tinh cùng hỏa luyện kim đan tầm đó là cách nhau một trời một vực Cái kia kích toái mệnh tinh cùng nhân gian trí tôn Liền hoàn toàn không ở một cái thứ nguyên lên rồi Nguyên nhân rất đơn giản Muốn thành tựu nhân gian trí tôn, một cái căn bản nhất yêu cầu chính là nhất định phải nắm vững thiên đạo quyền lực. Như thế nào thiên đạo huyền lực người đời thường nói? Thiên địa chúng sinh đều có mệnh số. Cái gì của ta thì sẽ là của ta. Không phải của ta thì cứng cầu cũng không được. Đây chính là thiên đạo quyền lực. Nhưng thiên đạo huyền lực nhưng lại cũng không phải là mệnh số một đầu. mà căn cứ trung thổ đại thế giới võ đảo bao năm qua phát triển mà đến hơn nữa tiên tôn kiến thức quy nạp cái gọi là thiên đạo quyền lực cơ bản có thể chia làm sáu loại thiên số mệnh số khí số đỉnh số biến số kiếp số đây là thiên đạo sáu số mà muốn thành tựu nhân gian trí tôn nhất định phải lính hội thiên đạo àng diệu Từ thiên đạo Ảng diệu bên trong nắm vững sáu số một trong. Mới gọi là nhân gian trí tôn. Cách gọi là nhân gian trí tôn địa vị cùng thiên đạo ngang bằng. Nói đến chính là cách này. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là. Cách gọi là siêu thoát. Cũng cùng cách này thiên đạo sáu số có sâu đậm liên hệ. Mọi người đều biết. Kích toái mệnh tinh mặc dù nhận thiên đạo che chở Nhưng cùng lúc chết rồi cũng sẽ biến thành thiên đạo chất dinh dưỡng. Mệnh tinh sẽ trở thành là giữa thiên địa nền tảng Nhân gian trí tôn cũng là như thế Nhân gian trí tôn lính hội thiên đạo Từ đó nắm giữ thiên đạo huyền năng Nhưng có câu nói rất hay Mượn đồ vật liền muốn trả Nhân gian trí tôn cùng thiên đạo quan hệ trong đó Giống như là vay mượn Nhân gian trí tôn mượn tới huyền năng Thu được tuổi thọ Nhưng cuối cùng cũng có một ngày vẫn là muốn trả lại cho thiên đạo Như vậy vấn đề đến Nếu có người mượn không muốn trả đây vậy cũng chỉ có thể siêu thoát rồi Như thế nào siêu thoát rất đơn giản Vì thiên đạo làm ra đầy đủ tống hiến là được rồi Nhân gian trí tôn lính hội thiên đạo quyền năng Liền như là kích toái mệnh tinh một dạng Bọn họ chết rồi cũng sẽ bổ túc thiên đạo ở những cái này quyền năng bên trên thiếu hụt Mà muốn siêu thoát liền cần triệt để hoàn thiện thiên đạo tại quyền năng bên trên thiếu hụt mới được như thế nào hoàn thiện rộng truyền bản thân đạo thống đồng thời bài trừ đối lập Độc chiếm thiên địa chính thống sau đó phụng dưỡng thiên đạo đây là hoàn thiện thiên đạo quyền năng nhất phương pháp thích hợp cho nên mới có thượng cổ chứng đạo chi tranh nói đến cùng thượng cổ thời đại sáu vì nhân gian trí tôn vì sao lại vì siêu thoát mà đánh lên đến cảnh giới kia Mọi người nếu là không liều mạng tranh đấu Có thể nói người này cũng không thể làm gì được người kia Huống chi thật vất vả tu đến cảnh giới trí tôn Ngồi chung xuống tới uống chén trà luận đạo một phen há không phải tốt thay chứng đạo chi tranh đầu nguồn Nằm ở chỗ cách gọi là thiên đạo quyền năng bên trên Nguyên nhân rất đơn giản Sáu cử đầu bên trong Đạo tổ cùng tiên tôn tu được là thiên số phật tổ cùng thủy đế tu được là định số yêu hoàng cùng ma tộc tu được là mệnh số mọi người hai hai đối lập dùng câu thời thượng điểm lời tới nói gọi là đại đạo định không giết không đủ để chứng đạo không giết không đủ để siêu thoát đơn cử sinh đồng hình tượng ví dụ huống chi nếu có thể giết lính hội cùng một loại quyền năng nhân gian trí tôn liền có thể đem đối phương cảm ngộ chiếm làm của riêng Từ đó trợ giúp mình càng nhanh hoàn thiện thiên đạo quyền năng. Tiếp theo siêu thoát. Cho nên thượng cổ thời đại chứng đạo chi tranh đến cuối cùng. Thủy đế cùng yêu hoàng mới có thể nhau nhau vẫn lạc. Nếu là bọn họ bất tử. Bị chết chính là ma tổ cùng Phật tổ nghĩa đây cũng là tiên tôn vì sao đối đạo tổ tên kia vừa kính lại sợ nguyên nhân. Dù sao tên kia cùng Phật tổ ma tổ cũng không giống nhau. quả thực là dựa vào tu luyện liền siêu thoát rồi nói thật đoạn kia thời kỳ tiên tôn lão khẩn trương sợ ngày nào bị đạo tổ tìm tới cửa một kiếm cho chém đứt đầu mà tử thượng cổ về sau thiên đạo phía dưới thiên số đã đỉnh đỉnh số đã thành mệnh số đã giảm thiên đạo không ở hư vô phiêu mưu võ giả thành tựu hỏa luyện kim đan thời điểm liền xét tiếp nhận thiên đạo khảo nghiệm Chúng sinh vạn vật đều có mệnh số, thế là phàm là võ giả đều có thể nhìn thấy thuộc về mình viên kia mệnh tinh. Mệnh số bên trong lại có đỉnh số, tu võ tư chất, ngộ tính tài năng đều là ông trời chú định. Mà căn cứ tiên tôn nhiều năm qua kinh nghiệm. Cách này cách gọi là ông trời chú định tám chín phần 10 là thiên đạo ngẫu nhiên. Nói cách khác, có thể có được thiên đạo xem trọng khí vận. Mười cách có 8 cách đều là âu hoàng. Mà trước mặt Đám người này bên trong Cái kia trẻ tuổi nhất Khắp khuôn mặt là cười ngây ngô ra hỏa Tuyệt đối là âu hoàng bên trong âu hoàng Mà cân nhắc đến hắn hoàn toàn mới võ đạo chi lộ Không có gì bất ngờ xảy ra Biến số một sát na này tiên tôn rốt cuộc để ý thuận Trước đó mình đối trần huynh địch cảm giác rốt cuộc là cái gì Không sai Đây là biến số theo lý mà nói Đạo Phật Ma Tam tổ siêu thoát về sau. Đạo Phật Ma Tam mạch thành tựu thiên địa chính thống. Thiên số. Mệnh số. Đỉnh số. Ba cách đều là lấy hoàn thiện. Võ đạo thành tựu thiên địa chính thống. Cho dù là chính mình cũng không dám truyền bá tiên đạo. Chỉ có thể ở trong côn lôn bí cảnh làm. Kết quả trước mắt cái này tiểu tử ngốc. Thế mà quả thực là làm ra một cách hoàn toàn mới võ đạo chi lộ phải biết. Mình thế nhưng là đến nhân gian trí tôn mới đẩy ngược tiên đạo A. Mà cái này tiểu tử ngốc bản thân liền làm ra một đầu võ đạo chi lộ. Cái này còn có thiên lý sao bất kể làm sao nghĩ. Đều chỉ có biến số hai chữ này thích hợp nhất trần khuyên địch người này. Nhưng là ý niệm tới đây. Tiên tôn nhưng lại không tự chủ được nghĩ tới phản năm trước mình gặp phải nam nhân kia. Cái kia tự xưng thuần dương đạo tôn. Kém chút không đem mình ba cái chân đều cắt đứt thổ phỉ. Không nên à. Nếu như nói tên trước mắt này có khả năng thành tựu biến số. Cái kia vạn năm trước tên kia là thế nào siêu thoát hắn hẳn là mới là chính thống biến số mới đúng a Thiên đạo quyền năng một khi hoàn thiện, vậy cái này con đường chẳng khác nào bị phong kín. Nếu không tiên tôn cũng sẽ không ẩn nút nhiều năm như vậy. đạo tổ siêu thoát về sau. Thiên số viên mãn. đường này đáp phong tiên tôn vùi ở côn lôn bí cảnh nhiều năm như vậy chính là nghĩ khởi tử hồi sinh rửa sạch duyên hoa về sao không còn lính hội thiên số mà là chuyển đi tìm hiểu còn dư lại biến số khí số cùng kiếp số kết quả tao ngộ thuần dương đạo tôn làm hại hắn lại không thể không từ bỏ biến số một đường sở trường khí số cùng kiếp số nhưng là như vậy vừa nhìn Chẳng lẽ thuần dương đạo tôn lúc trước không phải đi được biến số con đường nhưng không nên a Thiên địa chính thống ở đâu là tốt như vậy phá? Mà qua tiên tôn nghiên cứu, khí số mệnh số nhất mặc tương thừa. Tu khí số tám chín phần 10 cũng cùng hoàng đế vị trí có quan hệ. Về phần kiếp số, tiên tôn ngược lại không đầu mối gì. Cũng chính vì như thế, hắn mới ở trong côn lôn bí cảnh làm cách thiên đình đi ra. Không phải là vì làm diễn thử sao Ai nghĩ đến người một nhà sống sót thiên đình không còn Cái này ai mà chịu nổi à Nghĩ tới đây Tiên tôn lại là một trận khí khổ Nhìn về phía trần khuyên địch đám người ánh mắt cũng càng bất thiện lên Bất quá nghĩ lại Thuần dương đạo tôn tu được hẳn không phải là khí số Mà trước mắt trần khuyên địch hẳn là tu được biến số Nói cách khác Thuần dương đạo tôn tu được chẳng lẽ là kiếp số kể từ đó. Biến số chi đạo còn chỗ trống hơn nữa vô cùng có khả năng liền rơi vào trước mắt cái này vẻ mặt cười ngây ngô hậu bối tiểu tử trên người nói cách khác. Ai ra đây là cơ duyên của ta đến a chẳng lẽ lần này giờ đến phiên ta tiên tôn nhất phi trùng thiên chỉ một thoáng. Tiên tôn nguyên bản tức sần ánh mắt liền bắt đầu biến. Nhìn về phía Trần Khuyên Địch ánh mắt lập tức trở nên cùng thấy được hương bội bội một sảng Rất tốt bản tôn quyết định ngươi không sai Đừng nhìn những người khác Chính là ngươi tiểu tử Trần Khuyên Địch Mặc dù các ngươi hỏng bản tôn vạn năm đại nghiệp Nhưng bản tôn luôn luôn trạch tâm nhân hậu Không muốn tạo nhiều sát nghiệp Sở dĩ nghĩ muốn bản tôn tha các ngươi cũng không phải là không thể Nhưng bản tôn có một cách điều kiện Tựa hồ là phát giác được tiên tôn quái gì ánh mắt Trần khuyên địch đột nhiên dùng mình một cái Sau đó khói miệng co giật mở miệng nói Điều kiện gì ha ha Tiên tôn tiếng cười từ trong mây truyền ra rất đơn giản Đem thân thể của ngươi cống hiến ra tới đi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 47 ta là nhân gian trí tôn Ta sẽ không sợ ngươi đây là muốn thân thể của ta Sao đáng chết biến thái trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch hết sức kinh dị nhìn lên trên bầu trời hiếp vân. Trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Mà nguyên bản như lâm đại địch vô vọng ma tôn cùng huyền vũ đại thánh càng là lộ ra một bộ vượt dị biểu lộ. Chớ nói chi là nguyên bản một mực giữ yên lặng mặt mũi tràn đầy bình tĩnh tịch đồng. Ngươi vọng tưởng không đợi những người khác mở miệng đây Trần Khuyên Địch liền không kịp chờ đợi sẵn dữ hết. Nói đùa cái gì làm sao không nguyện ý kiếp vân bên trong Tiên tôn ngữ khí lộ ra rất là khoan thai Không phải do ngươi không nguyện ý ngươi cố thân thể này tất nhiên là ta Đám người Tất cả mọi người không phải người ngu Mặc dù lúc đầu bị tiên tôn lời nói làm cho sợ hết hồn Nhưng rất nhanh mọi người cũng phản ứng lại Tiên tôn nếu cũng là tu tiên giả Chủ tu nguyên thần Nói không chừng là nhìn chúng Trần Khuyên Địch nhục thân tư chất. Cho nên mới muốn mượn cơ hội này. Đoạt xá Trần Khuyên Địch. Trần Khuyên Địch nghe vậy lập tức hổ phu chấn động. Là như thế này sao ta còn tưởng rằng ngươi đây là ham muốn thân thể của ta. Kết quả ngươi đây rõ ràng là ham muốn tư chất của ta ngươi thấp hèn nhưng là. Cái này nói không thông a. Đường đường tiên tôn. Thèm nhỏ rãi một cái vừa mới đột phá kích toái mệnh tinh tư chất không đạo lý a hừ đối mặt mọi người nghi hoặc Tiên tôn chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhìn Trần khuyên địch bộ dáng này là hắn biết. Hắn đối với cái gọi là thiên đạo lính hội còn không có gì khái niệm. Thậm chí đều không biết mình khả năng chính là biến số. Ngươi cho rằng ta sẽ ở thời điểm này giải thích giải thích điểm tỉnh ngươi sao không có gì đáng nói. Có cho hay không nói một câu. Bản tôn cho ngươi một nén nhăng, sau một nén hương ngươi còn không đáp ứng, bản tôn liền giết một người tốt rồi. Vừa dứt lời, tiên tôn khí tức liền lần nữa lại bay lên. Kiếp vân quay cuồng, ngắn ngủi thời gian nói mấy câu. Hắn liền tiến một bước điều động toàn bộ tôn lôn bí cảnh lực lượng. Chủ tu thiên số chính là có loại ưu thế này. Thuận thiên mà đi. Sân nhà tác chiến sức chiến đấu sẽ có tăng lên trên diện rộng. tựa như lúc trước đạo tổ một dạng chẳng qua là ban đầu đạo tổ cống hiến quá lớn ba ngàn đại đạo tám trăm bàng môn mỗi một đầu đều có hy vọng cuối cùng thiên số cực hạn thành tựu siêu thoát cảnh giới mà đạo tổ một người mở ra nhiều như vậy cơ hồ lấy sức một mình đem thiên số cho bù đắp hơn nữa hắn thiên đạo cha ruột thân phận đặc thù đối đạo tổ mà nói Toàn bộ trung thổ đại thế giới chính là hắn sân nhà. Nếu không đồng tu thiên số, tiên tôn lúc kia cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn, không dám cùng đạo tổ tranh phong. Mà giờ này khắc này, mặc dù rớt xuống nhân gian trí tôn cảnh giới, nhưng là ở vào bên trong côn lôn bí cảnh, tiên tôn sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so đại càn thánh thượng tới hiếu. Đương nhiên, đi ra ngoài chính là một chuyện khác. Nguyên bản dựa theo tiên tôn kế hoạch, hắn là có thể hoàn chỉnh thoát khốn, mang theo phần lực lượng này rời đi côn lôn bí cảnh. Nhưng là bây giờ vạn năm đại nghiệp tuyên cáo phá sản, đừng nói ra không được, coi như đi ra. Tiên tôn bản thân cảnh giới cũng không phát huy ra ưu thế, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản trung thổ thiên số là ngày xưa đạo tổ mở ra tiên tôn ở trong đó không quen khí hậu. Nhưng nói một cách khác. Chỉ cần không ở trung thổ các ngươi liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Làm sao còn chưa nghĩ ra sao nhìn phía dưới trần khuyên địch một đoàn người. Nghĩ đến đám người này trừ bỏ huyền vũ đại thánh bên ngoài. Tất cả đều là thuần dương cung người. Cũng là thuần dương đạo tôn hậu bối. Ngươi thấy được A Thuần Dương đạo tôn mặc dù ta đánh không lãi ngươi, nhưng là ta đánh thắng được ngươi vạn năm sau để tử tiên tôn, không hiểu có chút muốn khóc. Tâm tình đột nhiên phiền não tiên tôn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tranh thủ thời gian quyết định ta muốn giết người rồi tiểu tử thúi. Ngươi là cảm thấy các ngươi còn có thể đấu với ta sao đắt như vậy trước hết để cho các ngươi tuyệt vọng tốt rồi để cho ta khang khang tốt trước hết xếp chết trước phá hư ta và năm đại nghiệp cái kia cầu tặng ngô đây giờ này khắc này. Nguyên bản xong chuyện phủi áo đi. Không lưu công và danh Long Thiên Tứ thần sắc lập tức cứng đờ. Ngươi tìm phá hư ngươi đại nghiệp cầu tặng. Cùng ta Long Thiên Tứ có quan hệ gì chớ làm loạn A hầu. Nghe đến đây trần khuyên địch rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài cần gì chứ Cần gì phải bức ta đây tiên tôn Lời này có ý tứ gì chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì áp chủ bài Không có khả năng áp chủ bài loài vật này Đặt ở hậu thiên tiên thiên Võ đạo tông sư Thậm chí hỏa luyện kim đan đều không đủ Nhưng đã đến kích toái mệnh tinh loại cảnh giới này Mọi người trinh lệ cũng không lớn Cho dù có áp chủ bài Cũng chỉ là trở thành một cách đại chiêu Muốn đưa đến một kích phân thắng thua hiệu quả là không thể nào Liền xem như tiên tôn mình Cũng là dựa vào côn lôn bí cảnh sân nhà cùng bản thân ưu thế về cảnh giới Mới có thể đồng thời ngăn chặn trần khuyên địch Tịch đồng Huyền vũ đại thánh Vô vọng ma tôn bốn vị trí cường Hai cách này bất kỳ thứ nào bây giờ bị đè xuống đất ma sát người chỉ sợ liền muốn biến thành tiên tôn mình cũng chính vì như thế có thể tại kích toái mệnh tinh cảnh giới này còn đưa đến một kích phân thắng thua hiệu quả áp chủ bài có thể nói ít càng thêm ít ta không tin mình vận khí sẽ kém như vậy hồ ta ngươi cho rằng bản tôn là ăn chay sao ta liền buộc ngươi làm sao đây trước hết giết một cái chết tiên tôn thần niệm quét qua Trực tiếp nhắm Long Thiên Tứ chương kém chút đem hắn xòa quất tới mặt mo. Sau đó lôi vân hội tụ. Chuẩn bị tại chỗ đem hắn xuyên giết. Khục đối mặt tiên tôn thần niệm khóa chặt. Long Thiên Tứ sắc mặt tại thời khắc này thiên biến vạn hóa. Hắn là có không ít áp chủ bài. Nhưng cũng không thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới cùng tiên tôn so a. Mạng ta xong rồi tán sóc uy tiểu tử thối cứu mạng A mau đưa ta tổ sư lưu truyền xuống trung cực hủy diệt binh khí lấy ra. Một hơi tiêu. Diệt lão bất tử này trung cực hủy diệt binh khí tiên tôn nghe vậy ngẩn người. Lời còn chưa dứt. Vừa mới còn vẻ mặt kiên cường long thiên tứ lúc này đầu hướng trên mặt đất khoan một cái. Trực tiếp liền chui vào mình đào lên địa động bên trong. Về phần mặt mũi A. Mệnh cũng bị mất còn muốn cái gì mặt. Điểm này Long Thiên Tứ nhìn đến so với ai đều muốn thông thấu nhiều lắm. Nếu như là vì công môn đại nghĩa vi sinh thân mình còn chưa tính. Nhưng mấu chốt là Long Thiên Tứ cảm thấy mình kỳ thật còn có thể cứu giúp một lần a không nói những cái khác. Trần Khuyên địch tiểu tử thối kia đến bây giờ còn bình tĩnh như thế. Vừa mới còn có thể nói ra câu nói như thế kia đến. Khẳng định có áp chủ bài ta trước hướng trong lòng đất chui một cái. Kéo dài một ít thời gian. Chờ tiểu tử kia tới cứu ta. Không cứu thành đem lão tử làm cho oanh liệt hy sinh. Ta làm việc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Âm âm bầu trời bên trong. Tiên tôn rốt cuộc mất kiên trì. Hơn nữa long thiên tứ cái kia một phen cử động. Nói dễ nghe một chút gọi tự bảo. Nói khó nghe một chút gọi đem mình làm trò khỉ. khinh người quá đáng đi chết đi chết mẹ nó đây tiên tôn thanh âm còn không có truyền ra. Trần Khuyên Địch liền bỗng nhiên quát to một tiếng cắt đứt hắn. Chỉ thấy lúc này Trần Khuyên Địch sắc mặt đỏ bừng lên. Mi tâm một đạo quang mang như ẩn như hiện. Mà theo ánh sáng trọng lượng. Quang mang hiện lên đám người cũng có thể thấy rõ hắn cụ thể bộ dáng. Rõ ràng là một cái đồ đằng khắc ấm. Đây là... ta thích lũy rất lâu làm cứu cực bảo mệnh lá bài tẩy a long lão thất phu ngươi một lần này thiếu nợ ta thiếu quá mức bán mình chỉ sợ đều không thường nổi về sau liền bán cho ta mệnh đến chết a Khục trần khuyên địch một bên lẩm bẩm một bên đem thể nổi cuối cùng một tia nguyên khí toàn bộ sót vào mi tâm đồ đằng một giây sau đồ đằng hào quang tỏa sáng mơ hồ trong đó thiên địa phảng phất có từng đảo hình ảnh chợt lói lên có thái cổ thiên địa sơ phân nhân thú khắp nơi sinh sôi man hoang đại lục nhân tộc nhóm lửa nấu cơm kiến tạo nhà gỗ di chuyển vạn dặm cuối cùng định cư rất nhiều cảnh tượng đời đời truyền lại tân hỏa không dứt man hoang tiên tôn kiến thức rộng rãi tự nhiên không có khả năng không nhận ra những cách này Thái cổ man hoang thời đại không đợi tiên tôn nói xong. Trần Khuyên địch lại lần nữa cắt đứt hắn. Họ tiên ngươi hôm nay gây chuyện lớn rồi. Ta hảo tiên tôn, nhưng không họ tiên. Bớt nói nhảm ngươi còn không biết ta là ai ta cho ngươi biết vừa mới cái kia tiêu diệt ngọc thanh tiên đúng là tam ca của ta. Vạn năm trước đem ngươi đánh bán thân bất toại thuần dương đạo tôn là ta nhị ca. Hiện tại ta kêu ta đại ca đi ra chặt ngươi ngươi có bản lãnh liền đứng ở nơi đó không nên đồng tiếp ta một chiêu đón ngươi một chiêu tiên tôn hơi xứng sờ. Sau đó khịt mũi coi thường nói. Liền bằng ngươi đừng nói là một chiêu. Ta chính là đón ngươi một trăm chiêu. Ta cũng lông mày cũng không biết nháy một lần thật sự thật sự ngươi cũng không nên sợ ta Tiên tôn cười ngạo nghễ. Ta là nhân gian trí tôn. Ta sẽ không sợ. Liền bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân ca múa nhạc vừa dứt lời. Tiên tôn liền lấy thế xét đánh không kịp bưng tai hướng về phương xa chạy ra ngoài. Hắn đã từng cũng là nhân gian trí tôn. Cho nên hắn sẽ không cảm ứng sai. Ngay tại trần khuyên địch gọi tới đảo kia đồ đằng bên trong. Một cố mảy may không thua mình thời kỳ toàn thịnh lực lượng kinh khủng đang không ngừng chút xuống bê. Sợi. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Đoạn này phục bút hẳn là tại quyển 14 chương 54. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 48 bản tỏa đồng dạng không kém người nào Trần Khuyên Địch tự nhiên dám đến vậy dĩ nhiên là có lực lượng. Một chiêu này Trần Khuyên Địch giấu lâu như vậy. Vốn là tính toán đợi tông phái giới cùng đại càn thánh thượng lúc trở mặt lấy thêm ra đến. Vừa hẳn một hơi đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Kịch bản hắn đều nghĩ kỹ. Đợi đến mây đen gió lớn thời điểm. Tông phái giới mấy đại thánh địa tụ tập lại. Dự định vương hầu tướng lính trả lẽ không cùng loại sao. Lật đổ đại càn chính nghĩa thống trị. Sau đó võ càn võ nguy cơ sớm tối. Khóc xin để cho mình cứu hắn. Mình đổi lại toàn thân áo trắng. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Tiếp lấy triệu hoán man thần. Trong lúc nói cười hoàng địch quân hôi phi yên diệt. Nhiều soái A một chiêu này là ban đầu ở Nam Man thời điểm Man thần quân vu tà lưu cho Trần Khuyên Địch Nói xác thực là lưu cho Trần Khuyên Địch cùng Triệu Man bên trong người thắng Trong đó phong ấm quân vu tà đỉnh phong thời kỳ một kích Quân vu tà mưu đồ kỳ thật rất phổ thông Lưu lại một đảo thần niệm bảo hộ Triệu Man Nếu là Triệu Man đoạt xá thành công Vậy còn dư lại đỉnh phong một kích liền có thể vì Triệu Man hộ đảo Trợ giúp hắn vượt qua đoạt xá sau thời kỳ suy yếu Nhanh chóng trưởng thành. Còn nếu là triệu man đoạt xá thất bại. Cái kia đỉnh phong một kích liền xem như thiện duyên đưa cho người thắng. Xem ở phần này trọng lễ mặt mũi bên trên. Người thắng lại không thua thiệt cái gì. Hơn phân nửa sẽ không đối nam man có cái gì trả thù tâm lý. Đương nhiên nếu như người thắng tâm tính không tốt. Thật muốn làm đà kích gì trả thù. Quân Vu tà cũng không phải không biện pháp dự phòng. Đỉnh phong một kích nói không chừng liền trái lại thành bùa đòi mạng. Nhưng bất kể như thế nào. Đến cuối cùng Trần Khuyên địch đều không phát động những cái kia hẳn phải chết lác. Không bằng nói tại tuần châu đảo thời điểm. Hắn còn đặc biệt giúp Nam Man nói mấy câu. Hơn nữa Man Vương cũng tương đối thức thời. Cho nên bây giờ Nam Nam Man mặc dù tổn thất nặng nề. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là lúc trước triệu man mình tạo thành. Cho nên quân vô tà cái này đỉnh phong một kích cũng thành trần khuyên địch lớn nhất áp chủ bài. Áp chủ bài này lớn tới trình độ nào lớn đến chính hắn đều kém chút quên hết. Bất quá hiện tại chính là để lộ lá bài tẩy này. Nhất cử đặt vững thắng cuộc thời điểm bầu trời bên trong. Man hoang thời đại vô số hình ảnh chợt lói lên. Không chỉ có tiên tôn thấy được. Trần Khuyên Địch tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mà những hình ảnh này cuối cùng. Toàn bộ như ngừng lại một đạo thân ảnh to lớn bên trên. Hắn sừng sững tại đại hoang. Bốn phía là vạn thú thây nằm. Trên tay là một chuôi búa đá. Thái cổ man hoang, nơi nào có cái gì nấu sắc thuật. Nhân tục từ khờ giải lúc quật khởi, dùng đến chính là thạch khí. Nhiều nhất tỉ mỉ điêu khắc một lần. Nhưng chính là như vậy một chuôi búa đá Nắm trong tay không đáng giá nhắc tới Vùi ở hình ảnh đạo nhân ảnh kia trên tay lúc Trên búa lại lấp lói lấy nhất sắc bén ánh sáng đạo nhân ảnh kia đứng ở trong tranh Lại so hiếp vân quấn quanh tiên tôn càng giống thiên địa ý chí hóa thân Trên mặt đất thiên đình cả đám Không thể đạt tới đại đạo huyền quang cấp độ thậm chí ngay cả nhìn đều không thể nhìn hắn Mà tu vi cao dù cho có thể nhìn cũng sẽ cảm thấy con mắt chua xót không ngừng rơi lệ man thần thái cổ thời kỳ có ghi lại một vị duy nhất nhân gian trí tôn thấy một màn như vậy nghĩ đến quân vô tà kết cuộc sau cùng trần khuyên địch cũng không khỏi có chút cảm xúc sau đó hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ mở miệng nói đại ca chém hắn bốn chữ này nói đến tặc mẹ nó có cảm tình âm âm lời còn chưa dứt Nguyên bản đứng im hình ảnh liền lần nữa lại hành động Một ánh mắt phàng phất từ thái cổ thời đại Vượt qua không thời gian mấy vạn năm đầu nhập đi qua Trực tiếp nhắm vừa mới đi ra ngoài mấy ngàn dặm tiên tôn Thấy vậy tiên tôn tê cả ra đầu Cả người đều là hổ khu chấn động hỗn chứng chỉ có nhân gian trí tôn mới biết được cảnh giới này rốt cuộc khủng bố cỡ nào Một cách là cảnh giới rơi xuống tiên tôn Một cách là ở vào toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ có một kích lực man thần Với nhau hư thực theo bọn hắn nghĩ đều là nhìn một cách không sót gì Cũng chính vì như thế Tiên tôn mới cảm nhận được to lớn khủng bố Kiếp số cái này nhân gian trí tôn tu được là kiếp số thái cổ thời kỳ võ đạo chưa nảy sinh Tu võ hoàn toàn chính là từng bước một nhìn xem đi làm sao có thể có người tu đến cảnh giới này không đạo lý a võ đạo huy hoàng là từ thượng cổ thời đại bắt đầu mà cũng chỉ có thượng cổ thời đại bắt đầu nhân tục mới có hoàn chỉnh võ đạo truyền thừa mà ở trước kia nhân tục đều là từng bước một nhìn xem đi võ đạo là bị những cái kia tiền bối mở ra nhưng so sánh những cái kia tiền bối cũng không mạnh thời đại là ở tiến bộ Trên lý luận cho dù là thái cổ thời đại đệ nhất cường giả, tại thượng cổ cũng bất quá là tạp ngư mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác thái cổ chính là đi ra như vậy một vị nhân gian trí tôn phách búa đã bị man thần sơ cao khỏi đầu. Sau đó trẻ dọc mà xuống một đạo ánh búa xé sách thời gian trường hà. Từ trong tấm hình bay lượn mà ra. phảng phất thật sự có một vị nhân gian trí tôn tại vượt ngang bốn cái thời đại xuất thủ thái cổ. Thượng cổ. Trung cổ, cận cổ, thời gian cũng vô pháp làm hao mòn hắn lực lượng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được đạo kia thông thiên triệt địa ánh búa. Ngay sau đó, côn lôn bí cảnh bị đánh mở. Tiên tôn lấy thiên số tụ tập toàn bộ côn lôn bí cảnh lực lượng, hội tụ lên vạn trưởng kiếp vân, lại bị man thần một búa bổ ra, liền toàn bộ côn lôn bí cảnh đều cùng theo một lúc bị xé nứt. Tiên tôn thấy được tất cả những thứ này Hắn thấy được vệ ánh búa kia chính bay hướng mi tâm của mình Muốn đem hắn chém thành hai khúc Nhưng là Trốn không thoát nhân gian trí tôn cảnh giới để ý thức của hắn kịp phản ứng Nhưng giúp toái mệnh tinh tu vi để cho hắn không thể động đậy Chỉ có thể đứng tại chỗ đáng chết trước khi chết Tiên tôn chỉ kịp động một chút con mắt Ánh mắt bén nhọn quét về trần khuyên địch phương hướng Hắn không biết man thần là ai Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn làm ra phỏng đoán Thái cổ thời đại ra một vị nhân gian trí tôn điều đó không có khả năng không phải tiên tôn cuồng loạn Mà là lý trí phân tích sau làm ra phán đoán Tại thời đại kia có lẽ có thể ra hỏa luyện kim đan Có lẽ có thể ra khích toái mệnh tinh Nhưng bất kể như thế nào đều tuyệt đối không có khả năng đi ra một vị nhân gian trí tôn trừ phi Trong này có người ở thôi Động không? Hẳn không phải là người, không có người có thể lăng không tạo nên một vị nhân gian trí tôn. Nhưng nếu như bản thân tư chất liền phi thường tốt, hơn nữa nhất định dẫn đạo cùng thôi đồng mà nói. Ngược lại là có thể đem phần này không có khả năng, trở thành đại khái tại một phần vạn tả hữu khả năng, mà có thể làm được điểm này. thiên đạo không sai vị này đến từ thái cổ nhân gian trí tôn phía sau nhất định có thiên đạo xem như đẩy tay nhưng là mọi người đều biết thiên đạo là cách không có tình cảm máy móc nói một cách khác thiên đạo trí tông hữu tình mà vô tình tồn tại ý thức lại sẽ không làm việc tư dạng này nó sẽ là hắc thủ sau màn một dạng nhân vật không có khả năng chuẩn xác hơn nói Đây cũng là thiên đạo làm ra một loại biện pháp Một loại tăng tốc bản thân trọn vẹn biện pháp Cho nên mới có thái cổ thời đại vị này nhân gian trí tôn Không đúng Nói cách khác Nhân gian trí tôn phía sau chẳng lẽ đều có thiên đạo trợ lực thiên đạo không biết tạo nên Nhưng nó sẽ dẫn đạo Thành cùng không thành đều xem võ giả mình Nhưng vô số năm trôi qua Luôn có thành Đạo Phật Ma Tam Tổ Thuần dương đạo tôn chính là ví dụ. Bọn họ siêu thoát. Để thiên đạo càng viên mãn. Chờ một chút. Thái cổ thời kỳ man thần. Cận cổ thời kỳ thuần dương đạo tôn. Trừ bỏ thời kỳ thượng cổ thời đại huy hoàng bên ngoài. Hai vị này tồn tại đều là tiên tôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn hắn đều là tại không thể nào thời đại thành tựu nhân gian trí tôn. Trên đời này không tồn tại trùng hợp. Nhìn như trùng hợp đừng sau nhất định có một loại nào đó sống nhau nguyên nhân Nói cách khác Man thần Thuần dương đạo tôn Có một loại nào đó tương tự điểm tồn tại mà cái kia tu biến số tuổi trẻ hậu bối Đã có thể triệu hồi ra man thần lực lượng Lại là thuần dương đạo tôn đệ tử Quan hệ cũng không ít Hơn nữa thế mà cũng có siêu thoát hy vọng Có ý tứ một cách này nháy mắt Ánh búa đã xông vào tiên tôn mi tâm bên trong Nhưng tiên tôn lại hoàn toàn không để mắt đến cái này đòi mạng hắn một kích Ánh mắt mông lung nhưng như cố gắt gao khóa chặt trần khuyên địch phương hướng Tiên tôn ầm ầm phát giác được Mình khả năng bắt được cái nào đó thái cổ đến nay Vượt ngang bốn cái thời đại phu cùng to lớn bày bố người bày bố là thiên đảo Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thiên số thiên số ta đã biết thiên số còn chưa viên mãn a đạo tổ a đạo tổ ngươi cũng có không làm được sự tình a siêu thoát siêu thoát ta biết nên làm như thế nào đạo tổ không tầm thường sao bản tỏa đồng dạng không kém người nào ha, ha ha ha ha kèm theo một trận cười điên cuồng âm thanh tiên tôn hoàn toàn bị ánh búa chém thành hai nửa trong lúc nhất thời côn nôn bí cảnh thiên phúc địa khớp huyết vũ giải đầy toàn bộ tiên giới Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 49 ta chính là tiên tôn giờ này khắc này. Bên trong vận mệnh tinh không. Ngay tại côn lôn bí cảnh bị đánh mở trong nháy mắt. Ở vào tinh không tiên cung chi chủ bản thể liền phản phất lòng có cảm giác đồng dạng. Đem ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia. Chết chết a đối với nhà mình côn lôn bí cảnh xuất hiện gì biến. Tiên cung chi chủ cũng không có biểu hiện được mười phần chấn kinh. ngược lại giống như là mọi thứ đều trong dự liệu đồng dạng, rất là bình tĩnh. liền toàn bộ côn lôn bí cảnh đều bị bổ ra kể từ đó hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi a cũng tốt. về phần tiên cung mất liền mất a dù sao cũng không để ý. tinh phân biến động, vạn thiên tinh thần hội tụ gây dựng lại, cuối cùng hóa thành một phương thiên đỉnh, sừng sững tại trời sao minh mông vô ngần bên trong. Chợt nhìn lại cùng tiên cung trấn cung chi bảo thiên đình lại có tám thành tương tự. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Đây cũng là tu tiên tu đến trí cường giả thể hiện. Mà ở cách này thiên đình tinh phân bên trong. Một đảo hư ảnh thân ảnh chậm rãi hiện lên. Rơi ở trong thiên đình van xin đế tỏa bên trên. Che đẩy khuôn mặt xương mù dần dần tán đi. Lộ ra tiên cung chi chủ hình dáng. Nếu là trần khuyên địch đám người ở tại đây mà nói. Nhất định sẽ bị tiên cung chi chủ dọa cho nhảy một cái. Bởi vì tiên cung chi chủ đổi hình. Cùng tiên tôn hoàn toàn tương tự thái thanh tiên kỳ thật cho tới bây giờ liền không có cái gì tiên cung chi chủ. Tiên tôn tự mình mở ra tiên cung. Chính là vì ở trong côn lôn bí cảnh tìm kiếm siêu thoát con đường. Đã như vậy. Hắn lại làm sao có thể để tiên cung thoát ly tầm kiểm soát của mình đây cho dù là ngủ say Hắn đều tất nhiên muốn đem tiên cung nắm giữ ở tay Cho nên mới có cái gọi là tiên cung chi chủ Tiên tôn nguyên thần chia ra làm bốn Thượng thanh tiên hóa thân côn lôn bí cảnh thiên đạo Xem như để nhất trọng ngụy trang Ngọc thanh tiên ẩm thân tại phong thần bảng bên trong Xem như để nhị trọng ngụy trang Bản thể thì là dấu ở phong thần điện trong lòng đất. Xem như để tam trọng ngụy trang. Thái thanh tiên thì là chuyển sinh thành tiên cung chi chủ. Đây là để tứ trọng ngụy trang. Tứ trọng ngụy trang, phòng đến chính là bị người bắt ra tiêu diệt. Cẩn thận đến nước này. Theo một ý nghĩa nào đó tiên tôn muốn chết đi là phi thường khó khăn. Nhưng cho dù là nhân gian trí tôn cũng không ngờ rằng mình sẽ làm phản tiên tôn ngủ say đến thời gian quá dài. Mà so sánh cùng nhau. Ngọc thanh tiên ngơ ngơ ngắc ngác. liền ký ước đều không hoàn toàn. Thượng thanh tiên quá trung thành. Không có bất kỳ bản thân có thể nói. Nhưng thân làm thái thanh tiên mình không giống nhau. Qua nhiều năm như thế. Mình không ngừng chuyển đổi thân phận. Xem như nhiều đời tiên cung chi chủ đi tới Không ngừng mà xử lý tôn môn bên trong sự vật Giao thiệp với người Dân già Mình cũng sớm đã có thuộc về mình nhân tính Không còn là đơn thuần hóa thân khôi lỗi Dù sao xem như thái thanh tiên mình là đặc thù nhất Bởi vì ba tôn phân thân bên trong Chỉ có mình một mực cùng người khác liên hệ Muốn sinh ra nhân tính Phương pháp nhanh nhất chính là cùng nhiều người giao lưu. Qua nhiều năm như thế, cũng chỉ có thái thanh tiên mới từ từ bắt đầu sinh ra tương tự ý nghĩ. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Mình nhất định phải làm tiên tôn khôi lỗi sao có được tiên cung. Nắm giữ toàn bộ côn lôn bí cảnh. Còn có tiên tôn bản thể ký ức. Càng không có tiên tôn gông cùng xiềng xích. hắn hoàn toàn có thể theo đuổi tìm mình siêu thoát con đường không phải sao phải biết tiên tôn sở dĩ không dám rời đi côn lôn bí cảnh cũng là bởi vì hắn tu chính là thiên số cùng đạo tổ thiên số tương xung không quen khí hậu hơn nữa côn lôn bí cảnh bản thân đối với hắn hạn chế nhưng so sánh cùng nhau tiên cung chi chủ cũng không có tiên tôn phiền toái nhiều như vậy hạn chế. Bởi vì tiên cung chi chủ chính là tiên tôn phí hết tâm tư cắt đi nguyên thần. Cách này một bộ phận nguyên thần là không có bị thiên số tiêm nhiễm. Tại đi qua nhiều năm như vậy tỉnh hóa. Bà tôn phân thân bên trong. Cũng chỉ có hắn không bị hạn chế. Bái này ban tặng. Tiên cung chi chủ mới có thể cảm thấy mình cùng những người khác không giống nhau. Ngọc Thanh Tiên ngơ ngơ ngác ngác không có chút nào hành động. Thượng thanh tiên trung thành tuyệt đối không biết biến báo. Chỉ có mình. Đã có nhân tính. Lại không bị hạn chế. Còn có thật tốt tương lai. Mà bây giờ Tu Vi cũng là tiên cung chi chủ một bước một cái dấu chân bước ra đến. So vừa mới tách rời khi đó phải mạnh hơn. Đã như vậy lại vì sao muốn tiếp tục làm khôi lỗi. Ý nghĩ là có. Nhưng tiên cung chi chủ rất rõ ràng tiên tôn đáng sợ. Hắn cũng lo lắng đối phương tại trên người mình lưu lại hậu thủ gì. Cho nên vẫn không có biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng. Thẳng đến hắn biết được tiên tôn tính tới mình sẽ có một trận sinh tử đại hiếp. Sắp có người muốn xâm lấn côn lôn bí cảnh thời điểm. Thế là tiên cung chi chủ làm một sự kiện. Kia liền là cố ý không nhìn đến từ côn lôn bí cảnh gì biến đương nhiên. Ban đầu hắn đúng là không phát hiện. Tam bất hiểu còn không đến mức chút bản lĩnh ấy đều không có. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiên tôn bản thể hiện thân về sau. Toàn bộ côn lôn bí cảnh lực lượng đều bị tụ tập lên. Loại kia cấp bậc kịch liệt biến động liền xem như tam bất hiểu cũng che đẩy không được. Nhưng cho dù là phát hiện không thích hợp, tiên cung chi chủ vẫn như cũ không nhìn nó. Hắn không có đi trợ giúp, mà sau đó cũng giống như hắn kỳ vọng như thế. Côn lôn bí cảnh đều bị xé sách. Ở loại kia lay trời vĩ lực phía dưới. Tiên tôn không có khả năng sống được xuống tới. Thượng Thanh. Ngọc Thanh. Bản thể. Tất cả đều chết hết. Từ nay về sau ta chính là bản thể tự do. ha ha há ta tự do tiên cung chi chủ dần dần lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Một loại tự do bay lượn rào rạc tại trong lòng. Giống như là đi đèn đồng dạng. từng đạo từng đạo ngày xưa cảnh tượng hiện lên lần đầu sinh ra mỗi năm đi qua nhìn thấy thuần dương đạo tôn lúc sợ hãi đối thân làm khôi lỗi không cam tâm không sai bây giờ ta đã không phải là khôi lỗi khoái hoạt nha tiên cung chi chủ một bên đắm chìm trong quá khứ nhớ lại bên trong một bên hưởng thụ lấy tự do đi qua nhớ lại lói lên qua càng ngày càng nhiều Thậm chí để cho hắn có một loại chính mình là tiên tôn ảo giác. ảo giác phản ứng quá chậm thái thanh. Có vấn đề lúc trước cắt đức nguyên thần thời điểm. Trừ bỏ ngọc thanh tiên bên ngoài. Tiên cung chi chủ cùng thượng thanh tiên đều được tiên tôn ký ức. Vốn cho rằng phần này ký ức sẽ thành mình siêu thoát trợ giúp lớn nhất. Nhưng tại lúc này. Phần này đến từ tiên tôn ký ức lại thành mình lớn nhất bùa đòi mạng không đúng phải nói. Từ ban đầu ngươi chính là ta giành trước A Thái Thanh Từ ký ức chỗ sâu Một cố ý thức dần dần hiện lên Hơn nữa cấp tốc quét sạch Thái Thanh toàn thân Chảy rộng toàn bộ thiên đình tinh vân Tất cả đều đang mất đi khống chế Tiên tôn là một cách cẩn thận nam nhân Thời kỳ thượng cổ Hắn vừa phát hiện sự tình không thích hợp Lập tức liền từ bỏ cùng với đạo tổ tranh phong Lựa chọn tránh lui Mà thủy đế cùng yêu hoàng lại là cùng Phật tổ ma tổ liều cuối cùng. Kết quả hai người này chết hết. Chỉ còn lại có tiên tôn một người an an ổn ổn sống tiếp được. Lần này cũng là đồng dạng. Tại phát hiện có người xâm lấn côn lôn bí cảnh. Về sau, tiên tôn liền đã chuẩn bị xong đường lui. Hắn không có khả năng đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Thỏ khôn có ba hang mới là sống sót đạo lý quyết định. Thái Thanh ý nghĩ hắn đã sớm biết, chỉ là cố ý không có đi để ý. Chính là vì tại lúc này, trở thành mình một lá bài tẩy, Sống sót áp chủ bài Thái Thanh, Ngươi đối với ta bí thuật lý giải quá mức đơn giản. Nhất khí hóa tam thanh cũng không phải đơn giản phân thân phương pháp. Cũng không phải nguyên thần cắt đức. Nói xác thực, ta cũng không có cắt đức nguyên thần. Mà là đem nguyên thần khác biệt bộ phận thả ở bất đồng địa phương mà thôi. Nhìn qua đã chia liệt. Trên thực tế lại là ngấu đức tơ còn liền. Chỉ cần ta muốn lời nói. Tùy thời có thể đem ý thức chuyển di si tới hơn nữa không bị hạn chế bằng vào ta thiên tư. Ngươi cho rằng nếu như chỉ là nghĩ thoát ly côn lôn bí cảnh mà nói. Sẽ cần nhiều năm như vậy thời gian sao sớm tại lúc trước ta liền có thể làm được chỉ là ta muốn theo đuổi càng nhiều. ta cần siêu thoát, chỉ là giữ lại khích toái mệnh tinh lực lượng không có chút ý nghĩa nào, ta cần chính là siêu thoát lực lượng, cho nên mới một mực dễ dàng tha thứ ngươi. nhưng bây giờ, ta đã thấy siêu thoát hy vọng, tự nhiên là không cần lại dễ dàng tha thứ đi xuống. ngươi tiên cung chi chủ bưng bít lấy đầu, xốc hết toàn lực muốn nâng lên nguyên thần chi lực, đối kháng tiên tôn xâm lấn, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng giống như là người tứ chi sẽ không đối kháng đầu ấp của hắn một dạng không có ý nghĩa oanh hoàng trung đại lứ đồng dạng tiếng oanh minh vang vọng não hải huy hoàng thiên đình tinh vân tại thời khắc này giống như là chập mạch bóng đèn một dạng trong nháy mắt ảm đạm sau lại bị trong nháy mắt thắp sáng mà chính là ngắn ngủi như vậy một cách nháy mắt thiên đình tinh vân chủ nhân liền bị triệt để thay thế Tiên cung chi chủ chỉ có thể nhìn Ý thức lại bị triệt để nuốt sống Không đúng Không có bị nuốt hết Chỉ là nhận thức cải biến Ta chính là tiên tôn Nói thế nào đoạt xá thiên đỉnh tinh vân bên trong Tiên tôn từ từ mở mắt Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía phương xa Bị đánh mở côn lôn bí cảnh Sau đó khói miệng hơi nhích Biến số sao Chúng ta vẫn là sẽ gặp lại Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi bốn mươi bảy chương năm mươi phạt mẹ nó đây tiểu tử thúi có loại này sát chiêu vì sao sớm chút không xuất ra đến a hỗn đàn chiêu này ngươi chừng nào thì thu vào tay trước đó vì sao không dùng chỉ bằng một chiêu này. Lúc trước đi Tu Di Sơn thời điểm nếu là hướng về phía Tu Di Sơn đến một búa. Nói không chừng hiện tại liền không có Phật môn đám kia chết con lừa chọc. Sự tình thoáng qua một cái. vừa mới dọa gần chết long thiên tứ lập tức lại đắc chí đi lên nói xác thực là đại nạn không chết sau cực độ hưng phấn mà so sánh cùng nhau trần khuyên địch biểu lộ liền lộ ra mười phần trống sống thỉnh thoảng khóe mắt còn run rẩy một hai cái biểu đạt trong lòng mình kịch liệt đau lòng kết quả bị long thiên tứ vừa nói như thế trần khuyên địch lập tức liền nổ tung ngươi còn có mặt mũi nói nếu không phải vì cứu ngươi cái này lão thất phu ta cần phải dùng hết chân quý như vậy áp chủ bài sao đây chính là nhân gian trí tôn một chiêu a ta vẫn chờ đến lúc đó công phái giới vây công đại càn thời điểm lấy ra trang bước đây gặp phượng đương nhiên là có vài lời trần khuyên địch không giảng vừa mới cái kia một búa mặc dù chỉ từ trong uy lực mà nói là vô địch nhưng kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy nếu không thì cùng long thiên tứ nói đến một dạng Mình đi tu di sơn Hướng về phía đàm không đến một búa Sau đó Phật môn chết bất đắc kỳ tử Từ đó mọi người thật vui vẻ nghinh đón đại kết cục Há không phải tốt thay nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế Một chiêu này là có thể lẩn tránh Nếu như là chân chính nhân gian trí tôn xuất thủ Vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế Trần Chính xuất thủ nhưng thật ra là Trần Khuyên Địch Từ Trần Khuyên Địch khóa chặt đối thủ Sau đó lại phóng thích nhân gian trí tôn một kích phát động tiến công Chân Chính có đánh hay không chú tuyển kỳ thật muốn nhìn Trần Khuyên Địch Mà kích toái mệnh tinh cường giả Nếu là muốn trốn mà nói Hướng vận mệnh tinh không co rụt lại Trần Khuyên Địch thật đúng là không nhất định tỏa định Mặc dù có thể khóa chặt tiên tôn chủ yếu là bởi vì gia hỏa này không thể rời bỏ côn lôn bí cảnh không có cái gì chạy trốn không gian vốn dĩ dựa theo trần khuyên địch kịch bản là chờ tôn phái giới vây công đại càn thời điểm đại càn thánh thượng phụ trách ngăn chặn tất cả mọi người sau đó mình hướng về phía đám kia loạn thần tạc tử đến một búa cho nên nếu là không có người hỗ trợ bận bịu mà nói một chiêu này tối đa chỉ có thể làm uy hiếp không thể làm tất sát Nhưng là Long Thiên Tứ không biết nha cho nên bị trần khuyên địch như vậy nhất sảng. Lại hồi tưởng một chút. Nhân gian trí tôn một chiêu cỡ nào bảo vật chân quý A liền vì cứu mình mà dùng hết. Sảng đạo lý, Long Thiên Tứ còn thật có chút bị cảm động đến khuyên địch. Thái Thượng trưởng lão ngươi không cần nói nhiều trần khuyên địch vung tay lên. Nghĩa Bạc Vân Thiên nói. Bản tỏa thân làm thuần dương cung trưởng giáo làm sao sẽ để đó ngươi mặc kệ đây cứu ngươi chính là bản tỏa nghĩa bất dung từ trách nhiệm dù là không phải ngươi. Đổi lại bất kỳ người nào khác. Bản tỏa đều sẽ ra tay chỉ là một cái phi thường chân quý áp chủ bài. Không đáng nhắc đến. Long thiên tứ kỳ quái. Tiểu tử thúi này lại có lòng dạ như vậy Long thiên tứ là có chút hoài nghi. Nhưng hắn nghĩ lại. Mình một đường mang theo Trần Khuyên Địch vào Nam ra Bắc Trần Khuyên Địch có thể đi đến ngày hôm nay may mắn mà có mình Phun trồng Tại cơ sở này bên trên Trần Khuyên Địch vì cứu mình tiêu hao một mai áp chủ bài Giống như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình a, Cũng đúng đúng là không đáng nhắc đến Trần Khuyên Địch Long Thiên Tứ bên này một tiêu tan Trần Khuyên Địch bên này không vui Ca múa nhạc ngươi cái này lão thất phu ta vẫn là xem thường ngươi a ta lời này nói ra là để cho ngươi máu chảy đầu rơi hồi báo ta. Kết quả ngươi một câu xác thực không đáng nhắc đến liền đem việc này cho bỏ qua đi đây cũng quá không biết xấu hổ a vô liêm sỉ chi đồ khổ khổ một bên khác. Từ vừa mới bắt đầu vẫn giữ im lặng huyền vũ đại thánh rốt cuộc nhìn không nổi nữa. Chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng. Sau đó vẻ mặt nhất cả chứng chỉ chỉ ngay phía trước cái kia hoành khóa hơn phân nửa côn lôn bí cảnh. Vừa mới bị man thần một búa cho bổ ra đến cử đại không gian khe hở. Chư vị. Cách đồ chơi này các ngươi định làm như thế nào Trần Khuyên Địch cùng Long Thiên Tứ đồng thời lấy lại tinh thần. Sau đó lại cùng thần sắc cổ quái vô vọng ma tôn liếc nhau. Ngay sau đó. Ba người đồng thời dứt bỏ rồi ánh mắt. Ai nhỉ Huyền Vũ Đại Thánh ngài đang nói gì đấy? Cách này côn lôn bí cảnh chúng ta liền giao cho ngươi rồi vừa mới tiên tôn tội ác tày trời, trước khi chết còn nghĩ xé sách côn lôn bí cảnh cùng các ngươi cá chết lưới sách, thật sự là quá mức quá đáng. Yên tâm, ta đã giết hắn giúp ngươi hạ giận Huyền Vũ Đại Thánh. Ngươi xem ta là mù sao cách này không gian liệt phùng rõ ràng là ngươi cho bổ ra đến Huyền Vũ Đại Thánh hữu tâm bão nổi. Nhưng hồi tưởng lại vừa mới tình cảnh. Nếu là Trần Khuyên Địch không dùng ra man thần một búa mà nói. Chỉ sợ phía bên mình ngược lại giữ nhiều lành ít Huyền Vũ Đại Thánh là cái người phúc hậu. Ra mặt cũng không có thuần dương ba vô lại dày như vậy. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Cũng được, rốt cuộc là đem bí cảnh lấy về lại. Bất quá. Nói đến đây. Huyền vũ đại thánh liếc mắt phía dưới rất nhiều tiên nhân. Trong mắt lói lên một tia lạnh lẽo. Tiên cung dư nhiệt không thể lưu. Vừa vặn côn lôn bí cảnh cũng phải một lần nữa quét sạch. Chờ một chút đúng lúc này. Trần khuyên địch. Long thiên tứ. Vô vọng ma tôn đột nhiên đồng thời mở miệng ngăn lại muốn xuất thủ huyền vũ đại thánh. Ăn thế nào cái này sao? Trần khuyên địch ba người lần thứ hai liếc nhau. Sau đó chăm miệng một lời. Long thiên tứ Những tiên nhân này cũng là chiến lược a. Phí vật lợi dụng một chút tốt rồi vô vọng ma tôn Tiên cung dòng chính toàn bộ tiêu diệt Còn dư lại tiên nhân Bao quát nhịp thiên minh cái gì lôi kéo tới Há không phải tốt thay trần khuyên địch ta Tất cả đều muốn huyền vũ đại thánh Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ ba người Huyền vũ đại thánh lần thứ hai tâm mệt mỏi thở dài Sau đó nói ra Nếu ba vị muốn Này lão đầu tử ta cũng sẽ không tự tuyệt Tạ Đại Thánh Là ta đa tạ Trần Tông Chủ mới là Huyền Vũ Đại Thánh lắc đầu Hắn có thể sống nhiều năm như vậy Dựa chính là một tay tâm tính tốt Quên phía trước không thoải mái về sau Hắn vẫn là rất nghiêm túc cảm tạ Trần Khuyên Địch Một lần này nếu là không có Trần Tông Chủ mà nói Chỉ sợ cuối cùng chúng ta ngược lại phải bại vong chạy ra côn lôn bí cảnh. Dễ nói dễ nói. Trần Khuyên địch cười lớn một tiếng. Cái kia huyền vũ đại thánh sự định như thế nào báo đáp ta nha cái này thằng danh con thật đúng là không khách khí. Huyền vũ đại thánh hít sâu một hơi. Con ngươi đảo một vòng. Sau đó nói ra. Không cần nhiều lời. Ta tự nhiên muốn hảo hảo báo đáp ngài một phen. Bất quá theo ta thấy. Tiên tôn vừa mới bị chém thành hai khúc về sau. Tựa hồ vừa vặn rơi vào cái hướng kia. Có không ít người đã chạy tới. Nói ra huyền vũ đại thánh còn chỉ chỉ phương xa. Trần khuyên địch đám người chợt kinh ngạc. Sau đó giận dữ ca múa nhạc có người dám ở chúng ta về sau kiếm tiện nghi ma tôn tiền bối lão thất phu a một đoàn người trong nháy mắt liền biến mất ở huyền vũ đại thánh trước mặt. Mà nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Huyền vũ đại thánh lúc này mới quả thực nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bàn tay một phen. Chỉ thấy một mai hiện ra hắc khí ngọc giản liền xuất hiện ở huyền vũ đại thánh tay bên trong. Đây là lúc trước minh giáo giáo chủ tới gặp hắn thời điểm lưu lại. Mượn nhờ nó có thể dùng đến liên hệ minh giáo giáo chủ. Tông phái giới liên thủ phạt càn huyền vũ đại thánh yên lặng nhìn thoáng qua không trung to lớn khe hở. Sau đó bật cười lớn. Không chút do dự mà làm vỡ nát ngọc giản coi như cái đồ chơi này không xuất hiện qua. Phạt mẹ nó đây. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 47 chương 51 cùng với ta đi sáng tạo Mỹ hảo tương lai A tiên tôn thi thể rơi xuống địa phương. Giờ này khắc này trước đó còn đang nhìn hí các tiên nhân nguyên một đám cùng hít thuốc lắc tựa như vọt lên. Phải biết vừa mới một màn kia đối với mấy cái này xuất thân côn lôn bí cảnh tiên nhân mà nói. Đã gọi là cổ kim không có to lớn biến. Bởi vì các tiên nhân tôn sùng vô số năm thiên đạo. Vong liền thân thể đều bị chém thành hai nửa. Cái này còn có cái gì dễ nói bất quá các tiên nhân đều là rất thực tế. Vong vong liền vong rồi a. Dù sao mình còn sống. Hơn nữa mọi người nghĩ lại. Thiên đạo vong vậy nói không chừng có thứ gì tốt đây không thể không thừa nhận cái này trong vòng một ngày các tiên nhân thế giới oan liền bị triệt để phá vỡ. Nhưng đối với thiên đạo kính sợ cùng sùng bái vẫn là để bọn họ lập tức hành động. Dự định tại thiên đạo bỏ mình địa phương kiếm chút kim. Nói không chừng vận khí tốt liền nhặt được thiên đạo truyền thừa loại bảo bối đây. Bất quá một cử động kia. Theo Trần khuyên địch đoàn người đến lập tức tuyên cáo phá sản. Tất cả mọi người đứng lại cho ta cách này một khối địa vực từ xưa đến nay đều là ta thuần dương cung tài sản cố định ai dám loạn động cùng hành động không có kết cấu gì các tiên nhân khác biệt. Trần khuyên địch ba người vừa đến. Đó là lập tức hành động. Long thiên tứ vòng quanh tiên tôn vẫn là cái kia một mảnh đất chính là bay một vòng. Những nơi đi qua trực tiếp bị hắn vẽ xuống một tia trắng. Vô vọng ma tôn thì là thỏa thích phóng thích mình khí tức. ấn áp tại chỗ tất cả mọi người cuối cùng Trần Khuyên địch mang theo túi càn khôn lấy thế xét đánh không kịp bưng tay bắt đầu vơ vét tiên tôn di vật lấy dính tiên tôn huyết xịt miếng đất mang đi tiên tôn bị chém thành hai khúc thân thể mang đi bị tiên tôn nguyên thần điểm hóa cỏ cây mang đi mây sau khi vỡ vụn lưu lại phù văn mang đi tiên tôn chết rồi đạo ẩn tràn ngập địa khu mang đi hết thảy mang đi Trần Khuyên địch một thân tu vi thi triển ra. trực tiếp liền đem trừ bỏ u hồn vô thiên cùng hắn đổ để bên ngoài tiên nhân toàn bộ đuổi ra khỏi tiên tôn vẫn lạc địa khu sau đó lại bắt đầu điên cuồng vơ vét đề phòng vạn nhất trần khuyên địch còn thuận tay thôi động nam mô gát linh Gương bồ tát niệm đoạn vãng sinh chú nam năm a di đa bà giả khục hắn dài nhiều đêm kèm theo nhàn nhạt truyền ra vãng sinh chú Một khối này bởi vì tiên tôn vẫn lạc mà sinh ra huyết sát chi khí cũng nhao nhao tiêu tán. Trong lúc nhất thời trên trời rơi xuống thần âm. Mặt đất nở sen vàng. phảng phất cực nhạc tình thổ Giáng lâm thế gian. Chớ hoài nghi, lấy trần khuyên địch tu vi cảnh tượng kỳ gì như vậy thật đúng là không tính khó. Hơn nữa Phật môn đồ vật chú trọng nhất bề ngoài. Cái này gì tượng vừa lấy ra. vốn đang có chút bất mãn các tiên nhân lập tức liền quỳ tận đến giờ phút này bọn họ mới từ tham lam trong dục vọng tỉnh táo lại phát hiện người nam nhân trước mắt này chính là một búa phách thiên đạo gia hỏa cái này còn có thể nói cái gì không cảm động hay không một bên khác tại giải quyết tất cả về sau trần khuyên địch ngay tại chỗ nhảy dựng lên tiền bối lão thất phu các ngươi hai cái ở trong này bảo vệ Ta đi đem các sư mũi kêu đến. Nơi này đảo huẩn thực rất dày a Nếu để cho các sư muội ở trong này tu luyện mà nói. Đoán chừng đại đảo huyền quang rất nhanh liền có thể tấn thăng đến 10 vạn phẩm Thực quang mang lói lên. Long thiên tứ trực tiếp liền chạy tới trần khuyên địch bên người. Sau đó hai mắt quét qua. Tìm một đảo ẩn nồng nhất địa phương ngồi xếp bằng xuống. Lão phu hiện tại muốn bế quan. Tiểu tử thối ngươi thích làm cái gì làm gì đi Đừng phiền ta Trần khuyên địch Cái này lão thất phu trở mặt tốc độ vẫn rất nhanh Lắc đầu Trần khuyên địch cũng không để ý Trực tiếp thả người rời đi Một lát sau liền mang theo dương trùng tứ nữ một đường bay trở về Tích cực bộ dáng gọi là một cách ăn cần Mấy vị sư muội đây là sư huyên ta tự mình cho ngươi vòng đi ra nơi tốt Ở trong này tu luyện tốc độ tu luyện của các ngươi nhất định sẽ đề cao thật lớn sư huyên ta tự mình cho các ngươi hộ pháp yên tâm. Ta có thể vùng trộm làm điểm đạo gần tụ tập tới. Cam đoan so long lão thất phu một bên kia cao hơn không ít. Long thiên tứ. Ta nghe đến à, tiểu tử thúi thấy sắc vong nghĩa thấp hèn thân mật thu xếp tốt bốn vị sư mùi về sau. Trần khuyên địch mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Kết quả vừa quay đầu lại. liền gặp được tịch đồng chính tựa ở một góc cổ thụ bên cạnh Mặt mũi tràn đầy cười như không cười nhìn xem hắn Đổ mồ hôi lập tức rơi xuống Cái này, cái này không phải tịch đồng sao Có cái gì cần ta giúp một tay sao không có Trần Khuyên Địch Cái này ca múa nhạt liền lúc túng A Nhìn xem bảo trì nụ cười không thay đổi Ánh mắt lại đặc biệt sắc bén mà nhìn mình tịch đồng Trần Khuyên Địch một bộ toét miệng bộ dáng Mồ hôi lạnh tồn tồn tồn hướng xuống chảy. Rõ ràng đã gọi là kích toái mệnh tinh trí cường giả. Nhưng vẫn là cùng người bình thường một dạng trái tim tăng tốc hô hấp dồn dập Thỉnh thoảng còn xoa xoa tay, lộ ra rất là co gấp. Mà tịch đồng thì là viếp mắt. Chẳng những không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Ngược lại một bộ rất hưởng thụ bộ dáng nhìn xem hốt hoảng trần khuyên địch. Một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Không phải ta tìm ngươi, là bọn hắn. Hầu theo kịch đồng ánh mắt nhìn. Chỉ thấy côn lôn tiên nhân phía bên kia. U hồn vô thiên cùng đệ tử của hắn phương lập chính sóng vai đứng thẳng. Vẻ mặt cổ quái mà nhìn mình cách phương hướng này. Trong phút chốc Trần khuyên địch là lưng cũng không ê ẩm. chân cũng không đau. Mồ hôi lạnh cũng không chảy. Cả người đều đứng thẳng lưng. Chỉ là trong một nháy mắt. hắn liền lại biến trở về trước đó cái kia bá đạo vô biên thuần dương trưởng giáo sau đó mới mạnh mẽ bước đi hướng về u hồn vô thiên phương hướng đi tới là các ngươi tìm ta ắt là đại nhân u hồn vô thiên khói mắt hơi hơi run rẩy hắn mới vừa rồi thế nhưng là thấy được vị này hiện tại bá khí vô cùng đại nhân vừa mới tại khác một vị nữ tử trước mặt cúi đầu khom lưng bộ dáng Mọi người đều là người thông minh của hồn vô thiên con ngươi đảo một phòng tự nhiên biết tới. Hầu, mọi nhà đều có bản phó niệm kinh a Ý niệm tới đây, vô thiên lập tức khá là thương hại nhìn Trần Khuyên Địch một cái. Trần Khuyên Địch. Ngươi ánh mắt này ý gì ta đây là tôn trọng nữ tính có được hay không tôn trọng khổ khổ thấy Trần Khuyên Địch ẩm ẩm có muốn bão nổi xu thế. Vô thiên vội vàng tặng hắn một cái. Chuẩn bị nói sang chuyện khác. Bất quá bị vừa mới như vậy quấy dày một cái. Nguyên bản bị trần khuyên địch kinh thiên động địa thực lực chấn nhiếp đến vô thiên cũng hơi buông lòng một chút. Không có lúc ban đầu như vậy câu nệ. Đại nhân ta là đại biểu chúng ta một đám tiên nhân đến hướng đại nhân thỉnh nguyện. Thỉnh nguyện chính là. Nói đến đây. Vô thiên ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Có quan hệ bên ngoài sự tình. Tam bất hiểu tiên sinh đã toàn bộ nói cho ta biết. Ta về sau cũng sẽ nói cho mặt khác các tiên nhân. Không thể không thừa nhận. Qua nhiều năm như thế. Vốn cho rằng chúng ta đã thân ở đỉnh phong. Ai ngờ lại là ếch ngồi đáy giếng Hơn nữa tam bất hiểu tiên sinh cũng đã nói khả năng về sau cách này con lôn bí cảnh liền bị yêu tộc thu về. Chỉ là cách này về sau đây chúng ta tiên nhân lại đi con đường nào chuyện ngoại giới chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Càng không hiểu. cho nên còn xin đại nhân dạy ta. Nói xong sau, vô thiên còn mười phần cung kính hướng về phía trần khuyên địch bái. mà trần khuyên địch thì là sở soạn một cái. các ngươi muốn tới trung thổ đại thế giới đi chính là. không ở chỗ này ngốc có lẽ có chút tiên nhân không nguyện ý rời đi. nhưng tin tưởng bằng vào ta cầm đầu nhị thiên minh tiên nhân đều sẽ không lựa chọn ngưng lại ở đây. dạng này a. trần khuyên địch nhìn một chút vô thiên. Mặc dù hắn bây giờ ánh mắt đến xem vô thiên thực lực rất yếu Mà hắn xuất lính các tiên nhân cũng chẳng mạnh đến đâu Nhưng là đừng quên Côn lôn bí cảnh lưu lại tiên nhân chỉ sợ chí ít có 30 cái Có lẽ tuyệt đại đa số đều không có truyền thừa Vẫn còn lực lượng khống chế 10 thành trong phòng cấp độ Nhưng dù nói thế nào Đó đều là hỏa luyện kim đan a coi như không được đầy đủ mang đi Mang 1-4-5 cái ra ngoài Ta thuần dương cung trung tầng chiến lực không thì có càng nhiều bảo đảm sao huống hồ côn lôn bí cảnh lớn như vậy? Yêu tộc còn dư lại yêu ít như vậy. Trong thời gian ngắn nhiều nhất chiếm cứ một cái tiên giới, còn thừa lại 32 cái nhân giới đây. Nếu là đem bọn hắn trở thành chúng ta thuần dương cung sàng chọn đệ tử con đường, đem cái gọi là phi thăng chiết cây đến chúng ta thuần dương cung bên này, Trần khuyên địch càng nghĩ con mắt càng sáng. Thỏa cứ làm như thế nghĩ tới đây. Trần khuyên địch dùng sức vỗ vỗ vô thiên bả vai. Không cần nói nhiều ta trần mố từ trước đến nay thích làm việc thiện. Nghĩa bạc vân thiên. Thích làm nhất chính là trợ giúp các ngươi những cái này không nhà để về người. Các ngươi liền cùng nhau gia nhập ta thuần dương cung tốt rồi. Ta thuần dương cung đãi ngộ cao. Phúc lợi tốt. Thời gian làm việc 9 năm năm. nghiêm ngặt tuân theo 8 giờ làm việc chế mỗi tuần còn có hai ngày nhỉ đi theo ta các ngươi tiền đồ không cần lo lắng cùng với ta đi sáng tạo mỹ hảo tương lai a